Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện căn cứ nông học số 9 của tác giả, Hồng Thư Bắc. Thể loại, môn tình, mặt thế tương lai, nữ cường, xuyên không, làm ruộng, sảng văn, he. Độ dài, 197 chương cộng 3 phiên ngoài. Tên khác thứ 9 nông học căn cứ, văn án, triệu ly nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng, ly nông còn phải đi ra bên ngoài. Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng. Triệu ly nông đã làm được cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường đại học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên và khen cô là thiên tài. Kết quả là triệu ly nông chuyển đến học ở trường đại học nông nghiệp. Cô phải đi học vì vậy cô thu dọn hành lý chạy đến đô thị sầm uất dưới con mắt ghen thị của dân làng. Lần đi này đến tận 7 năm. Triệu Ly Nông đã hạ quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ngay khi cô ấy tốt nghiệp nhưng trước khi tốt nghiệp trường thực nghiệm đã bị phá hủy và cô ấy không thể lấy được dữ liệu thí nghiệm, vì vậy cô ấy không thể tốt nghiệp được. Đêm đó Triệu Ly Nông uống rượu dài sầu, lạng trọng đứng trên bờ ruộng hết trời ba tiếng rồi ngã xuống tỉnh lại thì đã là tận thế. Cô ấy Triệu Ly Nông có một thân phận mới sinh viên năm thứ nhất của căn cứ nông học số 9. Một câu tóm tắt đời này học nông kiếp sau còn làm ruộng. Lập ý tích cực làm ruộng, phát huy ánh sáng thần nông. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện căn cứ nông học số 9. truyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. Chương một cơn ác mộng đáng sợ, ai đã không tắt đèn. Triệu ly nông nhắm hai mắt ý thức hơi mơ hồ nghĩ, lông mày chậm rãi nhăn lại cô theo bản năng nghiêng mặt tránh né ánh sáng, nhưng ánh sáng này chiếu trên cổ cô lại đang nhàn nhạt nóng lên. Cái này không phải đèn phòng ngủ, càng giống như cô đang ngủ bên cạnh đèn sưởi của phòng thí nghiệm thì đúng hơn ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu triệu ly nông, trong phút chốc cô liền mở mắt ra, nhìn về phía nguồn sáng, không khỏi ngẩn ra, sai rồi, không phải là đèn. Ánh mặt trời trói trang chiếu xuyên vào trong tấm kính pha lê lớn hình chữ nhật hầu như khiến người ta không mở mắt nổi, cô không nằm trên giường, cũng không ở trong phòng thí nghiệm mà là ngồi sát cửa sổ ở trên một đoàn tàu đường sắt. Triệu ly nông dơ tay lên che chắn, không khỏi nheo nheo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, xa xa dưới ánh mặt trời là dãy núi liên miên không ngừng được bao phủ bởi rừng rậm hoang vu, màu xanh thăm thẳng, thậm chí có chỗ nhìn như màu đen khi tầm mắt nhìn xuống chút nữa, mặt đất hình như có biến đổi, giống như bị người phong tỏa cản trở, đất có màu vàng đen không thể thấy được bất kỳ loài thực vật nào, ngay cả một cây cỏ dại đều không có chống trải một cách kỳ quái. Mặc dù là đường nhựa chỉ cần có một tia khe hở cỏ dại đều có thể ngoan cường mọc ra, nhưng chỗ này có một loại quái cảm kỳ lạ không nói ra được. Mảnh hỗn độn cuối cùng trong đầu triệu ly nông theo tia sáng trói mắt kia cũng từ từ biến mất cô chậm rãi buông tay xuống, quay đầu đánh giá xung quanh. Toàn bộ toa xe có thể nói là yên tĩnh ít có âm thanh trò chuyện ở lối đi bên cạnh có hai người ngồi là một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, đều gầy gò trầm mặt sắc mặt vàng vọt lưng cứng đờ thẳng tắp phẳng phất như muốn bật dậy chạy trốn bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngồi cạnh cô là một chàng trai trẻ tuổi, trông có chút hề oải đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai cái chân dài tùy ý duỗi ra chắc do Triệu Ly Nông đánh giá quá lộ liễu, chàng trai ngồi cạnh quay đầu lại, đối mắt với cô liền cười, bạn học cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng rằng cậu muốn một đường ngủ thẳng tới căn cứ chứ. Cậu có ngũ quan đoan chính, còn có đôi mắt phượng nhiều thêm một tia linh hoạt và xảo quyệt đôi mắt cậu nhìn rất quen, Triệu Ly Nông nghĩ thầm, nhưng cô chưa hiểu rõ tình trạng trước mắt. Bạn học. Triệu ly nông nói chuyện mới phát hiện mình âm thanh có chút khàn khàn, giống như đã lâu chưa nói chuyện, liền hắng giọng một cái tiếp tục hỏi cậu là. Triệu ly nông rất thông minh, từ nhỏ được cha mẹ mang nhiều kỳ vọng, cha mẹ luôn nói cô cần phải đi ra ngoài, không muốn giống như bọn họ cả đời đều phải ở trong đồng ruộng. Cô đã làm được 14 tuổi liền nhảy lớp thi đậu vào một trường đại học hàng đầu, nói cô là thiên tài cũng không quá đáng chỉ là chẳng biết lý do vì sao, năm đó hai trường đại học hàng đầu ở tỉnh cô mỗi trường chỉ có một suất. Cuối cùng Triệu Ly Nông Thành công nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trong hai trường đại học đó, nhưng lại phải chuyển sang học ngành nông học. Bởi vì mọi người đều cho rằng cô nên đi học ở đó, cha mẹ ở nhà cũng ở khuyên bảo Triệu Ly Nông nghĩ có thể chuyển ngành khi vào học đại học nên cũng đồng ý, lại không nghĩ rằng lần học này một lần học tới 7 năm từ khoa chính quy đến nghiên cứu sinh lại sắp bị giáo sư hướng dẫn kéo đi học tiến sĩ, điều này nghĩa là cô sắp phải làm ruộng cả đời này rồi. Không muốn lại bị giáo sư dụ dỗ nữa. Vì triệu ly nông nghĩ không muốn cả đời mình gắn với việc đồng áng cha mẹ cô cả đời làm ruộng cố gắng đưa cô lên đại học kết quả cô ở trong đại học lại học nông học trong thôn cũng không ít người đang cười nhạo cha mẹ của cô. Lý tưởng của triệu ly nông là cô cồn trắng, làm việc ở trong văn phòng. Hoặc là nghiên cứu cái gì khác ra sức vì nước cũng được dù sao cũng không thể chỉ làm ruộng. Vốn dĩ Triệu Ly Nông đã nghĩ xong hết rồi, cô còn rất trẻ, bằng năng lực học tập này của mình, hết thầy đều có thể học lại kết quả khi tốt nghiệp, khu ruộng cô đang thí nghiệm đột nhiên bị phá hủy, số liệu của luận văn không còn, trực tiếp kết thúc, vẫn phải tiếp tục cày ruộng tiếp. Tối ngày hôm qua khi Triệu Ly Nông đứng ở trước khu ruộng thí nghiệm lúc trước bị cầu gặm nát bét mượn rượu tiêu sầu, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy phẫn uất không nhịn được chỉ lên trời mắng vài câu, sau đó không khống chế nổi thân thể, một đường ngã xuống. Nếu trong tình huống như thế, theo lý tỉnh lại một là ở phòng ngủ hoặc là ở bệnh viện là chuyện hết sức bình thường, cô thực sự không nghĩ ra vì sao mình lại ngồi ở trên đường sắt cao tốc. Hà Nguyệt sinh chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh vươn tay trái ra cười hỏi, bạn học cậu tên gì? Triệu ly nông cô đưa tay ra nắm một chút liền thua tay lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có nơi nào không đúng lắm. Không biết là do bên trong buồng xe quá yên tĩnh, hay là ngoài cửa xe xẹt qua toàn những cảnh tượng quái lạ. Tầm mắt triệu ly nông vào trên tay trái mình, trên cổ tay không biết vì sao lại có thêm một chiếc vòng bạc mặt nhẫn hình vuông tinh tế, lại có một hình ngũ rác cỡ đồng xu màu bạc đây là cái gì? Nam sinh trẻ tuổi tên Hà Nguyệt sinh bên cạnh cũng có. Không phải cả ba người kia hình như cũng có triệu ly nông theo bản năng mò trong túi áo của mình, cô muốn tìm điện thoại di động liên hệ giáo sư hoặc là bạn học nhưng lại chẳng có cái gì cả ánh mắt cô hơi đảo qua cái quảng cáo ở trên ghế dựa phía trước kinh ngạc một lúc. Trên bảng quảng cáo màu trắng in vài hàng chữ màu đen hạt sống của căn cứ Trung ương tỷ lệ dị biến thấp đến 13%, hoan nghênh các sinh viên nông học chọn mua địa chỉ web www. Quảng cáo hạt sống không thể được phát như vậy. Việc lựa chọn hạt sống phải căn cứ vào tỷ lệ này mầm, khả năng kháng bệnh, chịu hạn và các phương diện khác cô chưa từng thấy thương hiệu nào quảng cáo nào giới thiệu về tỷ lệ dị biến. Triệu ly nông nhìn chằm chằm chữ màu đen trên quảng cáo một hồi, tựa hồ rõ ràng cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, hai tay che mặt của mình, dùng sức trả sát cô đây chắc là đang nằm mơ. Chẳng trách cảm thấy đôi mắt chàng trai trẻ bên cạnh có chút quen thuộc, đôi mắt cô trước cũng chính là mắt phượng, chỉ có điều khi có tuổi, mí mắt lỏng lẻo, có hơi rũ xuống. Mộng là sự phản ánh hiện thực phong cảnh quái lại ngoài cửa sổ, đôi mắt quen thuộc của chàng trai trẻ bên cạnh thêm cái quảng cáo hạt giống không hợp logic này nữa tất cả những thứ này chỉ có thể là mộng như vậy mới hiểu được. Chỉ là do áp lực quá lớn thêm vào sự chậm trễ tốt nghiệp cho nên cô mới thấy loại mộng này đi triệu ly nông nghĩ thầm. Cô đúng là lần đầu tiên có một giấc mộng rõ ràng chân thật đến thế, đáng tiếc ở trong mộng cũng không thể thoát ngành nông học triệu ly nông thả hai tay xuống, nhắm mắt lại một lần nữa, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi chờ khi tỉnh Hà Nguyệt sinh bên cạnh thấy thế, cô không khỏi quá bình tĩnh 10 phút trôi qua triệu ly nông không thể từ trong mộng tỉnh lại, trái lại bị đoàn tàu đột nhiên thắng gấp dẫn đến nửa người trên ngã về phía trước, suýt chút nữa chúng vào ghế dựa cô nhanh chóng phản ứng dùng tay chống đỡ. Lúc này toàn bộ người bên trong khoảng rồn dập đứng dậy, hơn một nửa người chen vào lối đi ở giữa, sắc mặt bọn họ cực kỳ tái nhợt, người có gan lớn chút thì lại tới gần cửa sổ xe định nhìn ra phía bên ngoài thăm dò. Cũng chính vào lúc này Triệu Ly Nông mới phát hiện cùng với mình ở trong mộng này là trên dưới 20 người trẻ tuổi cùng ở trên một đoàn tàu. Đã xảy ra chuyện gì thế? Có khả năng đoàn tàu xảy ra chút trục trặc Có phải là xuất hiện thực vật dị biến? Chớ nói nhảm nơi này là căn cứ đường núi, không thể có thứ đó. Đoàn tàu đứng dừng tại chỗ thời gian càng lúc càng dài, bên trong buồng xe dần dần nổi lên tranh luận Triệu Ly Nông tựa lưng vào ghế ngồi. Mắt trợn tròn hướng lên phía trên giá để hành lý, nghĩ thầm giấc mộng này đủ chân thực, chờ sau khi tỉnh lại phải kể cho bạn cùng phòng mình nghe thiệt đã. Hành khách ở trong mơ đang hoang mang hoảng sợ, đoàn tàu đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, đỉnh thùng xe chớp sáng lên đèn đỏ, không ngừng lấp lóe, phảng phất mang theo hình ảnh dữ tợn chém xuống một đao, cắt đứt hy vọng cuối cùng, trong chớp nhoáng này, mọi người đều trở nên im lặng. Khẩn cấp thông báo, phía trước gặp tai nạn, toàn thể mọi người sơ tán, tìm nơi trú ẩn. Một giọng nữ máy móc tràn ngập đoàn tàu, vội vàng phát đi phát lại một bản tin, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Triệu ly nông không rõ cô cảm thấy những hành khách đứng ở lối đi rất thú vị, rõ ràng ở một giây trước còn lo lắng tranh luận, nhưng một giây sau khi cảnh báo vang lên thì vội vàng im bặt giống như là gặp phải cái gì, vẻ mặt lộ ra mấy phần cam chịu. Hướng đi trong mộng cảnh không cách nào khống chế được cô không biết tại sao mình lại nằm thấy loại giấc mơ này. Bất quá từ trên mặt những hành khách này, triệu ly nông cảm thấy giống như nhìn thấy mình 7 năm nay bất đắc dĩ phải cắm dễ ở trong đồng ruộng. Đây tuyệt đối là sự phản chiếu đối với việc cô cam chịu ở trong hiện thực. Lúc triệu ly nông đang suy nghĩ các hành khách trên đoàn tàu đã vội vàng xuống xe, động tác bọn họ gấp gáp giống như là đã tập luyện vô số lần. Cậu không đi sao? Hà Nguyệt Sinh đứng lên thấy Triệu Ly Nông từ đầu đến cuối không có ý định đứng dậy, không nhịn được liền hỏi thăm. Triệu Ly Nông dương mắt nhìn về phía nam sinh bên cạnh, nhìn ánh mắt cậu có thể thấy đang sốt sắng, chậm rãi hỏi, đi đâu? Cô còn chưa tỉnh mỏng. Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ đài phát thanh trong một thùng xe, đi tìm chỗ trú ẩn, nếu không xuống xe. Cậu còn chưa nói xong, phía trước thùng xe bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, hành khách bên trong buồng xe còn chưa kịp xuống xe nhất thời rít gào lên, dồn dập xô đẩy người phía trước chạy xuống xe. Thấy Triệu Ly Nông còn chưa phản ứng, Hà Nguyệt Sinh bắt lấy cánh tay cô, đi thôi. Triệu Ly Nông nương theo sức mạnh cậu mà đứng lên, mới vừa bước ra một bước còn chưa đi từng lối đi, hai đầu gối liền mềm nhũn, mắt thấy như muốn khuỵu xuống lại bị Hà Nguyệt Sinh mạnh mẽ kéo lên bị dọa nhũn chân à. Hà Nguyệt sinh đỡ nửa người cô lại, nói thêm một câu chứ còn tưởng rằng cậu rất bình tĩnh. Triệu ly nông, hai chân cô căn bản không nhúc nhích được giống như là quá lâu chưa đi lại, bất quá cũng chỉ là mộng cảnh, nên không để ý đến chân của mình, đang trong sự mờ mịt thì bị Hà Nguyệt sinh nửa đỡ nửa kéo xuống xe. Hai người như thế chỉ hoãn một hồi, lúc cuối cùng, hầu như những người ở trên đoàn tàu bên trên đều xuống hết theo hướng ngược lại đoàn tàu mà cắm đầu chạy. Triệu ly nông quay đầu nhìn đoàn tàu kết quả liền nhìn thấy thùng xe phía trước chậm rãi bị nâng lên trên mặt đất như có thứ gì đó mạnh mẽ nâng nó dậy khó trách bọn họ khi ở trong thùng xe lại lay động kịch liệt như vậy. Một thùng xe không quá to nhưng bị nâng lên đến như thế nhìn cực kỳ giống phim ảnh khoa học viễn tưởng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thán. Triệu ly nông nghĩ thầm giấc mơ này càng lúc càng thái quá. Bạn học chúng ta thương lượng đi hàng nguyệt sinh lê lết nửa ngày, trên chán toàn là mồ hôi, kết quả khi nhìn lại một cái thì thấy được gương mặt tự do tự tại của triệu ly nông, mặt liền tối sầm đi, cậu có thể thử cử động đôi chân quý giá của cậu một chút được hay không? Bất trí bất giác đem trọng lượng toàn thân mình đều dựa ở trên người đối phương triệu ly nông, à cô vừa nói vừa thử cử động đôi chân, phát hiện giờ đã có thể điều khiển chân cất bước. Chỉ là khi bọn họ chạy chưa được bao xa, phía trước đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết dường như đem mảnh đất không có nổi một ngọn cỏ này xé ra khác với tiếng sợ hãi bên trong buồng xe sợ khi nãy âm thanh này như tiếng kêu cuối cùng của sinh mệnh đang dẫy rụa gào thét. Triệu ly nông theo bản năng dương mắt nhìn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi trong đám người phía chẳng biết từ khi nào ở trên mặt đất lại xuất hiện ra một cái cây cao chừng 3 mét dáng đứng thẳng trên đỉnh mọc ra năm đóa to lớn, lá có hình quả trứng ngược Trên mỗi đóa tán diệp đều xuyên qua một người đang sống sờ sờ, từ ngực đâm thủng qua, làm vẩy máu tươi nhuộm lấy lên những chiếc lá trúng liền nhanh chóng trưởng thành, phân chia thành một hình tròn ba mặt như quả sóc. Máu của những người kia từ chỗ cao gần 3 mét nhũ xuống dưới, phảng phất như một trận mưa máu, người phía dưới bị tươi ướt đẫm không khỏi kêu gào mà quay đầu bỏ chạy. Theo kiểu sinh sản buồng trứng cánh hoa nhanh chóng thành thục lớn lên, 5 người bị đâm xuyên qua ở trên thân lá cũng dần mất đi sinh mệnh không còn động tĩnh Triệu ly nông ngơ ngác nhìn chằm chằm những thi thể trên thân cây to lớn, nghĩ thầm đây chính là ác mộng đáng sợ nhất mà cô từng gặp. Chương 2, Trạch tất. Khi triệu ly nông đang hoảng sợ, Hà Nguyệt Sinh đã quyết định thật nhanh, lôi kéo cô xoay người hướng về phía đoàn tàu mà chạy. Theo như tình hướng hiện tại thì phương hướng này cũng không khá hơn chút nào triệu ly nông quay người lại liền thấy thùng xe đã được nâng lên dữ dội, đó cũng là một giống cây sinh trường nhanh chóng, phần ngọn cây đã bị xuyên thùng một phần, vốn nên tràn đầy sức sống mà giờ khắc này nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy ra đầu tê dại, tràn đầy sát khí. Phía trước thùng xe nhất định có thủ vệ quân. Hà Nguyệt sinh nhìn về phía đoàn tàu đằng trước nhất, hiện giờ cậu đang duy trì năng lực suy nghĩ của mình, cắn răng nhanh chóng nói, bọn họ có vũ khí, chúng ta chạy về hướng bên kia, nơi này cách căn cư số 90 không xa kiên trì nữa chút nữa không chừng còn có cơ hội sống sót. Hai người không chạy thành một đường thẳng như lúc trước, Hà Nguyệt Sinh cầm lấy cánh tay triệu ly nông, không ngừng hướng về đằng trước phía bên trái mà chạy, hiển nhiên muốn để lúc những cây to lớn này còn chưa hoàn toàn xuyên thùng thùng xe chuẩn bị vòng qua phía trước, nhưng trước sau không thể chạy ra khỏi phạm vi đường dây xe. Có người từ phía sau đuổi theo chạy đến trước mặt bọn họ, hiển nhiên cũng muốn tìm một chút hy vọng sống triệu ly nông nhìn những người không ngừng vượt qua mặt mình, sắc mặt bọn họ trắng xám dị thường, lấm tấm mồ hôi, thậm chí con người đều co rút nhưng vẫn cắn răng liều mạng mà chạy. Nỗi hoảng sợ lan rộng trong đám người chuyện này đối với cô mà nói cực kỳ xa lạ trong cuộc sống hiện thực hầu như không thấy được tình huống như thế, cho dù trong kịch truyền hình cũng vậy cũng không thể thấy được màn biểu diễn chân thật mà đáng sợ như vậy. Mắt triệu ly nông nhìn về phía tay trái mình, bởi vì Hà Nguyệt Sinh vẫn đang nắm chặt tay cô, ống tay áo bị thổi lên một chút lộ ra một phần da trên cổ tay, cô có thể rõ ràng nhìn thấy làn da từ từ nổi lên tầng da gà tóc gáy cũng dựng đứng lên. Thật là kỳ quái triệu ly nông nghĩ thầm, thân thể cô ở trong mộng cũng cảm thấy sợ hãi như vậy. Lại có một người vượt qua bọn họ tầm mắt triệu ly nông rơi vào sau lưng của đối phương, phát hiện vai của đối phương có vết máu, nên có thể là người vừa nãy gần sát với nhóm người bị cái cây to lớn đó yêu G.I.O.T.A.S. chết bị bao vây bởi cái chết chẳng trách chạy nhanh hơn so với những người khác cái kia triệu ly nông đột nhiên phát hiện cái cây đã xuyên thủng thủng xe đã rũi ra một đầu, đồng thời lộ ra một tán diệp màu xanh hình bầu dục tựa hồ phẳng phất bị ấn xuống trong máy gia tốc liền nhanh chóng phân hóa sinh trưởng, đồng thời hành thân cây vẫn còn sống chuyển hướng về phía bên này. cô suy nghĩ một chút, một tay khác lay lay hà nguyệt sinh đang đâm đầu chạy vù về phía trước, nó đang lại đây. hà nguyệt sinh vừa nghiêng đầu. Hai người ăn ý đồng loạt dừng bước chân, nhưng đã quá muộn, cái cây này không còn thủng xe gây trở ngại, thân cây nhanh chóng rũi dài ra, như con rắn nhào tới chỉ là con rắn này không có 5 cái đầu, nhưng có thể trong nháy mắt từ thân cây mọc ra 5 chiếc lá, nháy mắt liền lao tới. Phốc xì như là quả khí cầu đang đựng nước bị đâm thủng âm thanh nước đột nhiên nổ tung, nhưng triệu ly nông lại rõ ràng nghe thấy tiếng xương gãy cô đứng trên đất đầy sỏi, chậm rãi nháy mắt một cái. Người mới vừa rồi còn chạy ở phía trước bọn họ đã bị tán lá đâm xuyên thùng, đại khái người đó còn có chút ý thức thân thể lại nỗ lực chạy trốn về phía trước, đại khái chạy khoảng nửa mét, rốt cuộc không thể di chuyển được nữa, cả người ngã xuống. Tán lá của cây sau khi xuyên thủng thân thể của người nọ, lại nhanh chóng phân chia thành lá ba mặt rộng bằng hình tròn quả sóc nó đang hấp thu máu của những người này màu xanh lục quả sóc không ngừng to ra, mơ hồ có thể nhìn thấy có màu đỏ như màu máu, mãi đến khi hút sạch sẽ máu bên trong thân thể của người nọ mới rút lá ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Triệu ly nông dơ tay phải lên sờ vào đôi mắt, khi cúi đầu tầm mắt mơ hồ thấy được trên mờ u bàn tay có dính màu đỏ tươi, là do máu của người phía trước người văng đến tựa hồ còn mang theo chút ấm nóng. Thế giới thực vật kỳ quái này hình như là có thật. Ngồi xổm xuống, dư quang của Hà Nguyệt sinh quét đến bên cạnh triệu ly nông, cậu sợ hãi hô to ngón tay cậu dùng sức nắm lấy cánh tay cô, nỗ lực lôi kéo cô đồng thời ngồi xổm xuống. Nhưng mà triệu ly nông phản ứng chậm nửa nhịp cô thậm chí theo ánh mắt của Hà Nguyệt sinh nghiêng đầu nhìn sang có một tán lá đang đuổi theo bọn họ. Khoảng cách quá gần rồi, tán lá sát khí lẫm liệt như muốn đâm vào mắt của triệu ly nông, cô thậm chí cảm thấy người được một luồng khí thức cỏ xanh lẫn vào trong máu tanh, không nhận rõ mùi đó là của nó hay là máu dính trên người cô. Nó dường như cũng biết sắp bắt được con mồi, hừng phấn sớm bắt đầu phân chia tán lá ba mặt hình quả sóc sát một tán lá vốn sắp đâm xuyên qua người cô bỗng nhiên té xuống đất thân bị chém đứt quả sóc chưa kịp hình thành. Triệu ly nông nhìn theo thân cùng tán lá trên mặt đất đầu tiên là nhìn thấy nơi cây bị chém đứt chảy ra chất lỏng màu trắng đục trong đó còn lẫn lộn một tia đỏ như máu, dốc sách chảy vào đá sỏi trên đường nhìn lên trên chút nữa, là một cánh tay trái đang nắm thanh đao của một thanh niên trẻ tuổi. Anh mặc một bộ đồng phục đặc công màu đen đẩm, trên mặt mang khăn che mặt màu đen, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng ác liệt lộ ở bên ngoài, đôi chân dài thẳng tắp mang đôi ủng quân đội đạp lên một đoạn của thân cây bàn chân kia hình như có sức nặng ngàn cân, thân cây điên cuồng đung đưa dữ dội, nhưng không thể nào tránh thoát được. Ý thức của nó nhất thời gặp trở ngại. Mặt khác bốn cây tán lá khác sẽ không tìm thấy được con mồi, ngược lại toàn bộ quay đầu hướng về phía người thanh niên mà công kích rõ ràng chỉ có bốn cái tán lá, nếu cùng hướng về một phía mà công kích thì có thể che kín cả bầu trời. Thanh niên trẻ tuổi đột nhiên buông đoạn thân cây dưới chân ra, mới vừa được buông lỏng đoạn thân cây kia cùng nỗ lực hướng về xuyên về phần đầu của anh. Nhưng chỉ một khắc sau người thanh niên lại tung người đạp lại phía trên thân cây. Mượn lực nhảy lên cao tay trái nắm đường đao vọt tới trong nháy mắt chặt đứt ba cái tán lá, không chờ cái tán lá dưới chân kia phản ứng lại tay phải của anh trống ở phía trên thân cây trực tiếp trượt xuống đất dơ súng lên quay về phía dễ cây đang nâng lên và xuyên thủng thủng xe bắn một phát đồng thời tay trái chém ngược lại một cái chém đứt tán lá cuối cùng đang đuổi tới. Nhũ thương màu màu trắng lẫn với máu vương vãi khắp bầu trời giống như mưa dài rác, khi đường đao được chém ngang thì ánh mặt trời chiếu xuống vào thân đao, phản xạ lại một tia sáng trói mắt vừa vặn chiếu vào trong mắt của triệu ly nông đang đứng ở phía sau anh cách đó không xa. Bất quá trong dây lát tia sáng kia liền biến mất không còn tăm hơi đối phương sau khi chặt đứt thân tán lá, đao liền thuận thế cho vào trong vỏ thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn sang. Tầm mắt Triệu Ly Nông rơi vào trên tay của người thanh niên, anh đeo một găng tay chiến thuật màu đen nửa ngón, những ngón tay thon dài đang cầm một khẩu súng. Lúc nãy sau khi anh nổ súng, góc cây liền mất đi sức sống, rơi xuống đất nhanh chóng khô héo trước sau còn có tiếng súng không ngừng vang lên, có người từ đoàn tàu khác khác phóng qua, trực tiếp đứng nóc dùng súng bắn phá thanh niên trẻ tuổi nghiêng người, mặc dù có khăn che mặt che canh cũng không thể che đi sống mũi cao thẳng tắp ánh mặt trời chiếu trên gò má anh, có thể thấy rõ hàng lông mi phát ra ánh sáng màu vàng. Trên cánh tay anh có đeo huy chương, nguyên bản là hai chữ đặc công, bây giờ trên mặt đổi thành thủ vệ quân. Là thủ vệ quân chúng ta được cứu rồi Hà Nguyệt Sinh thở vào một hơi. Triệu Ly nông im lặng quay đầu đối mặt với ánh mắt đam chiêu của Hà Nguyệt Sinh, hai người nhìn nhau một lát sau đó lại đồng thời lên tiếng. trạch tất, Diệp Trường Minh, hai người nói xong, nghe được đáp án của đối phương cả hai liền thấy khó hiểu. Triệu Ly Nông chỉ biết là trạch tất là tên của cây mai dương cỏ mắt mèo, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên nào trong miệng của Hà Nguyệt Sinh. Trạch tất là một thực vật thân thảo thuộc họ đậu, nó có bộ rễ lớn, thân sau khi bị gãy sẽ chảy ra nhũ tương màu trắng, thường mọc ở bên đường hoặc trên đất hoang. Cô chưa từng gặp cây trạch tất nào to như thế. Vừa nãy nhìn ở khoảng cách gần, nhìn thấy đặc điểm riêng biệt mới coi như xác nhận. Hà Nguyệt Sinh hiền nhiên không thèm để ý lời Triệu Ly Nông nói, cậu buông cánh tay của cô ra, đầu ghé vào bên tai cô nói nhỏ. Không có mang súng trường, lại mang theo đường đao, nhất định là diệt trường minh, lần này chúng ta may mắn có thể gặp được anh ta. Triệu Ly Nông dương mắt nhìn về bóng lưng cao lớn của người thanh niên phía trước đang rời đi, lập tức lại cúi đầu dơ tay xoa xoa mắt phải. Tôi nghe nói Hà Nguyệt Sinh chú ý tới động tác của Triệu Ly Nông, đi vòng tới trước mặt cô xem xét nhất thời kinh ngạc mắt cậu bị làm sao thế. Máu còn vương trên mặt của cô, khi nãy dùng tay lau qua, nhưng giờ lại giống như bột nhão, mắt phải có một mảnh đỏ sẫm, nhìn có hơi đáng sợ. Máu văng triệu ly nông dùng ngón tay xoa xoa, máu trong nhãn cầu theo nước mắt sinh lý chảy ra ngoài nhãn cầu hơi đau nhức nhắc nhờ cô rõ ràng, tất cả những thứ này đều không phải là mỏng. Xoa nhẹ thôi, phải dùng nước dưa qua một chút, để tôi giúp cậu đi tìm nước hà nguyệt sinh đánh giá bốn phía, đoàn tàu trước sau đều có thủ vệ quân, theo tiếng súng cây to lớn lần lượt khô héo. Khắp nơi bốn phía khắp đều bừa bộn, không ít người đã lấy lại tinh thần tụ tập cùng nhau tựa hồ như vậy mới có thể tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiếng súng dữ dội ở đoàn tàu phía trước không ngừng vang lên, sau đó 5 chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng nhanh chóng chạy tới. Chiếc xe địa hình bọc thép đầu tiên đột nhiên phanh lại, 3 chiếc xe khác ở phía sau dừng lại hai bên trái phải, vây nhốt chiếc xe ở chính giữa. Quả nhiên là la phiên tuyết, Hà Nguyệt Sinh kích động đụng vào triệu ly nông bên cạnh. Chính là bởi vì con mắt không khỏe, triệu ly nông lại vì việc mình đến một thế giới mới mà khó chịu im lặng hít một hơi, nỗ lực chấn tĩnh sự bối rối trong lòng, ngẩn đầu hướng về phía mấy chiếc xe địa hình bọc thép mà nhìn. Trên mấy chiếc xe đều có thủ vệ quân mặc đồng phục màu đen đang bước xuống, trang bị thư thái bảo vệ cô gái trẻ tuổi từ chiếc xe ở chính giữa kia bước xuống. Cô gái kia ngũ quan xinh đẹp, nhưng biểu hiện lạnh nhạt cô ta có một mái tóc xoăn buông ở sau lưng, trên người mặt một chiếc áo khoác dài màu trắng, dưới chân là một ủng màu nâu nhạt. Cô ta đeo một cái ba lô màu đen trực tiếp đi tới phía cái cây to lớn khô héo kia thì ngồi xổm xuống trước tiện tay đem tóc xoăn tết lên, vài sợi tóc rối dài rác ở bên tai. Rõ ràng xung quanh còn rải rác trước thi thể, nhưng cô ta lại ngồi xổm ở cây to này kiểm tra không có chút ảnh hưởng nào, bình tĩnh gọn gàng. Những hành khách còn lại đang co rúm đứng ở một bên sợ hãi không thôi, lộ ra ánh mắt sùng bái, khen tị và khao khát. Là phiên tuyết cũng không để ý đến những người xung quanh cô ta lấy ra ống tiêm, dao và găng tay từ trong cái bao lô màu đen, bên cạnh có người quay video. Cô ta mang găng tay vào cục mắt dùng ống tiêm rút phần dịch phía trong da, sau đó dùng dao nhỏ cắt thân cây cùng tán diệp lấy mẫu bỏ vào trong ống nuôi cấy làm xong tất cả những thứ này. Cô ta đứng dậy đi về hướng người thanh niên đang đứng cách đó không xa, đối phương đang trò chuyện cùng với trưởng đoàn tàu. Chờ bọn họ trò chuyện xong, là phiên tuyết mới nhìn về phía người thanh niên nói, là trải tất cây dị biến cấp C tháng 3 phần lớn thực vật đều tiến vào thời kỳ sinh trưởng căn cứ bên đường núi cần phải phun nhiều thuốc phòng hộ. Người thanh niên nghe vậy đôi mắt hẹp quét nhìn về vào trong đám người, ánh mắt rơi trên một người, trong nháy mắt quay đầu lại, La Phiên Tuyết cùng trưởng đoàn tàu đứng bên cạnh cũng chưa phát hiện động tác của anh. Mắt phải của Triệu Ly Nông không được khỏe, đến cuối cùng không nhịn được cúi đầu xoa một cái cũng không biết từng có một ánh mắt nhìn tới mình. Đã sớm nghe nói Diệp Trường Minh là thủ vệ quân của La Phiên Tuyết trong đôi mắt phượng của Hà Nguyệt sinh toát lên một niềm mỡ, không biết sau này chúng ta có thể trở thành một nghiên cứu viên giống như vậy hay không. Triệu ly nông nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, vì vậy cô không tỏ thái độ gì hay tiếp lời, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ mấy cái danh từ này. Cô cúi đầu đánh giá bản thân mình, quần áo và vòng tay kỳ lạ, không biết thân thể mình có có phải là cũng thay đổi hay không. Vừa trải qua tất cả triệu ly nông không thể nào không nhận thức rõ ràng rằng cô hình như đã xuyên đến một thế giới mới, mà trong thế giới mới này có rất nhiều mối nguy hiểm so với thế giới của cô. À, cậu đến từ căn cứ nào? Hà Nguyệt sinh ở bên cạnh đột nhiên hỏi Han, triệu ly nông bất động thanh sắc hỏi ngược lại cậu ở đâu. Hà Nguyệt sinh nháy mắt căn cứ số 7, sau này nếu cậu muốn uống trà, cà phê hay gì đó có thể tìm tôi mua tôi có phương pháp. Căn cứ số 9, căn cứ số 7 thế giới này hẳn là ấn theo những con số mà gọi. Rõ ràng mới trải qua sinh tử nhưng đối phương tự hồ như đã bình tĩnh trở lại. Bạn học triệu cậu đến từ căn cứ nào? Hà Nguyệt sinh vẫn như cũ chưa quên vấn đề lúc trước căn cứ trung ương triệu ly nông nhớ tới quảng cáo kia thuận miệng bịa ra tôi không có hạt giống hà nguyệt sinh kỳ quái liếc cô một chút hạt giống ở căn cứ trung ương đều ở trong tay la gia cùng với đan gia cậu tất nhiên không có rồi la gia cùng đan gia lại biết thêm một tin tức Cách đó không xa mấy người thủ vệ quân đột nhiên xuất hiện kia sau khi xử lý xong bọn thực vật dị biến kia thì cũng nhanh chóng biến mất 5 chiếc xe địa hình bọc thép đã khởi động mang theo tiếng nổ vang rền quay đầu vòng qua đầu đoàn tàu, một lần nữa ra đi tự hồ như chưa từng xuất hiện chỉ có dấu vết bánh xe lưu lại trên đường đá mới có thể chứng minh bọn họ đã có tới. Bên này đoàn tàu trưởng đã bắt đầu triệu tập mọi người vào xếp hàng các tân sinh viên, xe cứu viện sẽ lập tức tới ngay, tất cả mọi người hãy xếp thành hai hàng chờ đợi đoàn tàu trưởng cầm máy phóng đại âm thanh hô to. Tân sinh viên, triệu ly nông quay đầu nhìn bốn phía quả nhiên người từ trên đoàn tàu bước xuống toàn bộ là người trẻ tuổi cho nên cô hiện tại đến thế giới kỳ lạ này với bộ dạng tân sinh viên. Hà Nguyệt Sinh dơ lên tay trái, ngón tay phải lướt qua trên mặt đồng hồ màu bạc vốt một cái, phía trên lập tức nhảy ra ánh sáng màu lam nhạt năm nay cũng là xui xẻo, lại ở đường núi động độ với thực vật dị biến, còn chưa vào học đã có người chết, là một sinh viên nông thật sự rất nguy hiểm. Triệu Ly nông theo đoàn người xếp thành hàng, nghe thấy Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nói câu sau cùng, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía cậu, rốt cuộc thất thố, sinh viên nông học. Hà Nguyệt sinh dừng ngón tay đang lướt trên màn hình, ngẩn đầu đánh giá triệu ly nông từ trên xuống dưới, cậu chính là bị cha mẹ đánh ngất xỉu đem ném đến căn cứ nông học số 9 này phải không? Sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Căn cứ nông học, triệu ly nông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cha mẹ cô hy vọng cô rời xa nông thôn, thậm chí gọi cô là ly nông. Hiện tại cô biết rồi, cái tên này có vấn đề, không có ba dấu chấm thủy bởi vì dây dưa dài dòng, vì thế hai đời của mình đều là mạnh điền. Chương 3, nghiên cứu viên. Đột nhiên đi vào một thế giới quái lạ, triệu ly nông vẫn còn chút lý trí mà suy nghĩ, nhưng sau khi biết mình là một tân sinh viên của căn cứ nông học lý trí của cô triệt để sụp đổ. Thế giới đều thay đổi, chỉ có cô tại sao còn phải tiếp tục học trồng trọt. Triệu ly nông mặt không chút cảm xúc đứng trong đội ngũ, trong lòng nguội lạnh Hà Nguyệt Sinh bên cạnh hiển nhiên không biết cô đang suy nghĩ gì, cậu là người thích xã giao, đã nhanh chóng cùng với bạn học ở phía trước tán gẫu. một lát sau cậu cùng mấy người bạn học trước sau chào hỏi xong, để bọn họ giúp mình giữ chỗ trong hàng, bản thân thì chuồn khỏi đội ngũ. Mấy phút sau, cậu mấy lần nữa xuất hiện, bất quá trên tay có thêm bình nước đây. Hà Nguyệt Sinh đem nước kín đáo đưa cho triệu ly nông, chỉ chỉ con mắt của mình, ra hiệu rửa sạch đi. Triệu ly nông ngẩn người, sau đó nhận lấy cảm ơn. Đều là bạn học cả Hà Nguyệt Sinh xua tay, tôi vừa ở trong nhóm tân sinh viên hỏi một tiếng, vừa vặn có người trong nhóm có đem theo nước. Còn có nhóm tân sinh viên, những người đứng gần nghe thấy Hà Nguyệt Sinh nói, lần lượt dò hỏi. Có các cậu quét tôi liền có thể đi vào nhóm Hà Nguyệt Sinh vuốt ngón tay cái trên cái vòng một cái, ánh sáng màu lam nhạt hiện ra, mọi người trước sau đều mở màn hình ánh sáng ra quét ra nhập nhóm. Triệu ly nông vặn nắp bình ra, dư quang rơi vào chiếc vòng bạc trên tay trái của mình, vật này tương tự như chiếc điện thoại di động, ngoại trừ thân phận tân sinh viên của căn cứ nông học số 9 cô còn không biết mình là ai. Nếu như đây là điện thoại di động, bên trong lẽ ra có thể tìm được một chút tin tức tuy rằng thân phận tân sinh viên nông học khiến cho cô bị đả kích lớn, nhưng tạm thời trước mắt nên hòa nhập vào tập thể mới có thể biết rõ tình hình được. Triệu ly nông dùng gần nửa bình nước mới đem việt máu trên mắt rửa sạch sẽ, lại đổ nước ra dùng rửa tay cô không chút dấu vết quan sát động tác những người này, sau vặn lại bình nước dùng y phục lau khô tay, lại bắt chiếc bọn họ dùng ngón cái trên mặt đồng hồ vuốt một cái quả nhiên nhảy ra màn hình ánh sáng màu lam nhạt. Tôi cũng muốn tham gia nhóm triệu ly nông tự nhiên nói với Hà nguyệt sinh sau khi tìm được chỗ quét mã. Cậu quét với tôi này Hà Nguyệt Sinh xoay tay một cái, đem màn ánh sáng tới gần cô Triệu Ly Nông sau khi quét qua liền đi vào nhóm, so với các nhóm ở thế giới cô cũng không khác biệt lắm, còn có cái tên nhóm tân sinh viên năm thứ 41-1173 của căn cứ nông học số 9 cô cũng nhìn thấy Nick Nêm của mình, gọi nông dân Tiểu Triệu. Triệu Ly Nông thật suối quẩy, người trong nhóm đang thảo luận chuyện phát sinh khi vừa nãy tin tức từ từ nhảy lên. Căn cứ đường núi lại có thực vật dị biến, những thủ vệ quân tuần tra khi hàng ngày đang làm gì. Tại sao không phun thuốc phòng hộ định kỳ, chúng ta còn chưa kịp đến căn cứ báo cáo đã chết nhiều người như vậy. Khi nãy tôi có đứng gần trường đoàn tàu, nghe ông ta nói đang thiếu thuốc phòng hộ, vì thế ở đường núi đã dùng trễ hai ngày ngày, không nghĩ tới thật xảy ra vấn đề thật. Không chỉ có vấn đề về thuốc phòng hộ thôi, chúng ta ở trong một thùng xe, mấy thủ vệ quân so với chúng ta phản ứng có chậm trễ hơn, súng bọn họ cầm còn không vững, sống ngày tháng dễ chịu này quá lâu rồi mà. Được rồi, đừng ở trong nhóm thảo luận mấy cái này nữa thủ vệ quân hay thủ vệ quân tuần tra mắc sai lầm, căn cứ trung ương nhất định sẽ có người đến quan sát bọn họ. Mọi người có nhìn thấy là phiên tuyết không? Thủ vệ quân của cô ta quả nhiên là Diệp Trường Minh. Là phiên tuyết hẳn là đi ra ngoài thu thập mẫu thực vật dị biến, may là bọn họ đi ngang qua, không phải vậy chúng ta coi như xong. Thật hy vọng chúng ta cũng có thủ vệ quân, sau đó có thể đảm bảo an toàn. Triệu Ly nông lướt xem những lời đối thoại này hiểu mà cũng không hiểu, chỉ có hơi mơ hồ la phiên tuyết hẳn là nghiên cứu viên gì đó, mà hội viên nghiên cứu sẽ có thủ vệ quân. Tôi từng nghe qua. Tân sinh viên chúng ta khóa này có gần 3.000 người, ngoại trừ 10% đã tử vong, cùng với hơn 30% sẽ bị đào thải Hà Nguyệt Sinh đang cùng những người chung quanh nói chuyện phiếm. Cậu bẻ ngón tay tính toán một chút, đại khái còn có 1.800 tân sinh viên có thể bước sang năm 2, đến năm 2 tỷ lệ đào thải còn 15% nếu như có thể thuận lợi tốt nghiệp thấp nhất cũng có thể trở thành thợ trồng trọt. Nếu như có thể trở thành nghiên cứu viên là tốt rồi nữ sinh ở phía trước Hà Nguyệt Sinh đang mơ ước. Nghiên cứu viên Tôi thấy nếu có thể trở thành một cán bộ chồng chọt thôi đã ghê gớm rồi, đời này xem ra cũng không uổng phí cậu nam sinh ở phía sau Hà Nguyệt sinh lắc đầu kỳ thực có thể sống trước khi rời khỏi căn cư số 9 này, trở thành một thợ chồng chọt cũng tốt. Triệu Ly nông lẳng lặng nghe bọn họ trò chuyện đột nhiên lên tiếng hỏi, nghiên cứu viên rất lợi hại sao. Đương nhiên rồi, nông học vốn là ngành có địa vị đặc thù mà Hà Nguyệt Sinh chủ động giải thích một khi ở căn cứ nông học số 9 thuận lợi tốt nghiệp liền có thể lên làm thợ trồng trọt đến thời điểm được phân sang những trụ sở khác công tác, đồ ăn toàn bộ được giảm 20%, những vật khác giảm 10% nếu như cậu tốt nghiệp thành tích rất tốt, được tuyển chọn thành cán bộ trồng trọt, mua đồ ăn giảm 50% và những đồ vật khác giống nhau giảm 30%. Cậu dừng một chút nói bổ sung, cho tới nghiên cứu viên, bọn họ mua đồ hay những vật khác được hưởng ưu đãi giảm đến 50%, mỗi tháng ngoại trừ tiền lương cơ sở còn có tới 10 vạn điểm trợ giúp mấu chốt nhất chính là căn cứ Trung ương sẽ cho mỗi nghiên cứu viên một thủ vệ quân riêng biệt thời khắc đều bảo đảm an toàn cho nghiên cứu viên. Triệu Ly Nông không khỏi nhớ tới thủ vệ quân tên Diệp Trường Minh vừa rồi, cô chậm rãi hỏi thêm thợ chồng chọt cùng cán bộ chồng chọt không có thủ vệ quân à? Có thủ vệ quân, nhưng không có thủ vệ quân chuyên nghiệp Hà Nguyệt Sinh đối với các loại tin tức đều có hiểu biết. Cậu nhún vai cán bộ chồng cho tốt hơn một chút, bình thường sinh hoạt hay công tác đều ở trong đội quân thủ vệ quân, khi có nhiệm vụ khẩn cấp cũng có thể xin thủ vệ quân bảo vệ, cơ bản sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thợ chồng cho chỉ khi đang làm việc mối có thể gặp thủ vệ quân, còn lúc khác so với người bình thường cũng không khác nhau gì cả nghiên cứu viên nghe có đãi ngộ rất tốt triệu ly nông nghĩ thầm, nếu thuận lợi tốt nghiệp trở thành thợ trồng trọt thành tích tốt có thể làm cán bộ trồng trọt còn việc trở thành nghiên cứu viên cần có điều kiện gì? Cô nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh cũng y tứ hỏi như vậy. Hà Nguyệt Sinh thở dài, cái này trên căn bản phải là cán bộ trồng trọt có nhiều cống hiến, mới có thể đi viện nghiên cứu nông học trung ương trở thành nghiên cứu viên. Triệu ly nông suy nghĩ một chút, vì thế sau khi tốt nghiệp mới có thể trở thành nghiên cứu viên. Cũng không nhất định Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ xe địa hình được bọc thép đang rời đi giống như là phiên tuyết có thiên phú, lại rất sớm có thể trồng cây ra quả, người như vậy trực tiếp có thể bỏ qua căn cứ nông học số 9, trực tiếp xin trở thành nghiên cứu viên. Triệu ly nông chậm rãi tiêu hóa những tin tức mình biết được cô không có suy nghĩ nhiều đến thế giới cũ của mình, hiện ván đã đóng thuyền cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể nhìn về phía trước. Nhìn xem thủ vệ quân tuần tra đến rồi, có người hét lên chỉ vào giữa không chung. Triệu ly nông theo mọi người quay đầu nhìn lại, hai chiếc máy bay trực thăng màu xanh quân đội đang bay theo quỹ đạo ở phía trên đoàn tàu, mang theo từng luồng gió xung quanh khiến cho những hòn đá nhỏ gần đó cũng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, đội ngũ phía trước đột nhiên bắt đầu di động Hà Nguyệt Sinh nhảy dựng lên liếc nhìn phía trước nói, xe cứu viện đến rồi. Chuyện đột nhiên xảy ra, xe cứu viện từ một căn cứ đi ra có sự khác biệt hẳn là tạm thời trưng dụng xe buýt cùng với xe vận tải quân dụng. Nguy hiểm bên trong xe đã được loại trừ tất cả tân sinh viên có thể quay lại khoang tàu để lấy hành lý của mình. Mấy người thủ vệ quân đi tới cạnh trưởng đoàn tàu nói mấy câu, sau đó trưởng đoàn tàu bắt đầu hô to, mọi người chỉ có 15 phút động tác nhanh lên một chút. Triệu Ly nông nhìn vị trí phía trước thùng tàu đã bị hư hại nghiêng đi một góc lớn, lúc đi vào lấy lại hành lý có chút khó khăn khó khăn lớn nhất chính là cô không biết cái nào là hành lý của mình. Triệu Ly Nông cố ý tụt lại ở phía sau, muốn chờ toàn bộ người trong khoảng tàu lấy xong mình sẽ đi lấy sau một lát tân sinh viên khắp nơi nói cùng với nhóm Hà Nguyệt Sinh đi tới, sau khi thấy được Triệu Ly Nông, sao cậu còn chưa đi vào? Có chút sợ, không dám vào đi Triệu Ly Nông tuy tiện tìm cái lý do. Hà Nguyệt Sinh chăm chú nhìn cô một chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, bạn học Triệu, cậu có phải bị trứng mặt than không? Triệu Ly Nông Chẳng trách trên mặt không nhìn thấy một tia sợ hãi nào, kết quả chân lại run rẩy không nhúc nhích nổi Hà Nguyệt Sinh rất tự đắc cho rằng mình đã suy đoán chính xác. Triệu Ly Nông, chắc vậy. Đi thôi, chúng ta cùng đi vào Hà Nguyệt Sinh nhiệt tình nói. Bên trong buồng xe còn có người chưa lấy hành lý, Triệu Ly Nông đi tới chỗ mình ngồi trước căn bản không biết cái nào là hành lý của chính mình. Của cậu này Hà Nguyệt Sinh đưa tay lấy cái cái dương hành lý màu nâu hình thoi rộng khoảng 20 inch đưa cho Triệu Ly Nông. Đại khái trong mắt cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cậu giải thích trước đó tôi thấy lúc cậu lên xe đem theo cái này. Triệu ly nông trầm mặc chốc lát nói một câu cảm tạ cũng may cho cô ngồi bên cạnh người tốt và nhiệt tình như Hà Nguyệt Sinh bằng không bản thân phòng trừng đã chết lâu rồi. Lúc Hà Nguyệt Sinh cùng Triệu Ly Nông cầm hành lý đứng xếp hàng đi vào bên trong buồng xe, chờ đợi bọn họ chính là một chiếc xe vận tải quân dụng không còn chỗ ngồi, người trên xe đã ngồi cố định vị trí trên mặt đất hơn nữa không có cửa sau trực tiếp mở rộng những người tới trước đi đều chiếm hết vị trí, chỉ còn dư lại hai chỗ ngồi ở phía ngoài cùng. Triệu ly nông đối với thế giới mới này vẫn chưa quen thuộc lắm, đối với những người khác còn có sự đề phòng nên cô không chút do dự rớt khoát ngồi ở phía bên ngoài cùng của chiếc xe hàng Nguyệt Sinh ngồi ở đối diện cô chưa tới mấy phút đã nhiệt tình nói chuyện với những người ở trên xe. Triệu ly nông hơi cúi đầu mở màn hình trên tay ra cô xem xét một chút liền hiểu được biết cách sử dụng món đồ này, cái này gọi là quang não, rất giống với điện thoại di động. Cô thậm chí tìm thấy được camera, hướng về gương mặt mình đánh giá một lát, phát hiện gương mặt của cô ở thế giới này cùng với thế giới trước giống nhau như đúc, chỉ có mịn màng và tái nhợt hơn, trên ngón tay cũng không có vết chai. Trong album ảnh còn có ảnh tư liệu nhập học, ở thế giới này cô cũng tên là Triệu Ly Nông, trùng hợp chính là địa chỉ gia đình lại thật sự ở căn cứ Trung ương. Triệu Ly Nông nhớ lại những gì mình đã nói từ khi thức dậy ở thế giới này cho đến nay, chắc là chưa có tiết lộ vấn đề gì, nhiều nhất chỉ khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại, cái cần nhất là cô phải nhanh chóng tìm hiểu hoạt động của thế giới này càng sớm càng tốt Triệu Ly Nông tìm thanh công cụ tìm kiếm trên quang não trên không tìm kiếm đánh ra hai chữ căn cứ. Trong nháy mắt màn hình một bản đồ hình tròn phẳng hiện ra trong ánh sáng màu lam nhạt ở chính giữa tâm bản đồ có 4 chữ căn cứ trung ương. Từ tâm vòng tròn hiện ra các chữ trên mỗi chữ viết một con số Nam và Bắc là số 1 và 2, Đông Tây là số 3 và 4, Tây Bắc là số 5, Đông Bắc là số 7, Tây Nam là số 8 và Đông Nam là số 6. Hiển nhiên những con số này đại diện cho tên của căn cứ. Tấm bản đồ hình tròn này cũng không tròn lắm, ở phía dưới góc số 8 có một chữ số 9 từ căn cứ trung ương đến căn cứ nông học số 9 được nối với nhau bằng các đường nét đứt, trong khi đó từ các con số khác nối đến căn cứ trung ương lại dùng đường nét liền. Ngoại trừ những cái này, trên bản đồ không có bất kỳ ký hiệu nào nữa triệu ly nông tiếp tục lướt màn hình xuống dưới, một lượng lớn thông tin xuất hiện trong mắt cô nhanh chóng tìm ra những thông tin quan trọng nhất mà đọc, sau đó mới hiểu được căn cứ nông học số 9 được thành lập trễ nhất, do đó tường vây quanh căn cứ trên đường núi còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, vì thế dùng nét đất để đánh dấu. Tường vây là bức tường dùng để ngăn chặn những loài thực vật biến dị to lớn giống như loài trạch tất khổng lồ khi nãy. Bất quá sức sống của những loài thực vật từ trước đến nay luôn ngoan cường, chỉ bằng một bức tường đơn giản không thể nào ngăn cản vĩnh viễn được, Triệu Ly Nông suy tư một chút, tiếp tục lướt xuống phần tin tức bên dưới. Thế giới này cực kỳ giống tận thế, chỉ có điều không có tang thi, thực vật rất dễ bị biến dị, trong quá trình biến dị giống như loài trạch tất khi đó thích ăn thịt hấp thụ vật còn sống, đặc biệt máu của con người. Thực vật biến dị rất điên cuồng, động vật cũng bắt đầu tiến hóa theo chỉ có nhân loại không có tiến hóa gì tự hồ bị thiên nhiên vứt bỏ an toàn về sự sinh tồn của nhân loại bị đe dọa nghiêm trọng, việc tìm kiếm thức ăn trở nên rất khó khăn. Trong cuộc đấu tranh chống lại sự tiến hóa của tự nhiên, nhân loại hy sinh rất nhiều từ từ hình thành nên 10 căn cứ như trên, ngoại trừ căn cứ trung ương cùng căn cứ nông học số 9, những căn cứ còn lại đều có sự phân công lao động rõ ràng. Những căn cứ này cung cấp cây trồng cho căn cứ Trung Ương, còn Viện Nghiên cứu Nông học Trung Ương sẽ cung cấp hạt giống, những hạt giống này sẽ được bọn họ sàng lọc tỷ lệ biến dị sẽ giảm đi rất nhiều. Về phần căn cứ Nông học số 9 thì phụ trách chiêu sinh những thanh niên 20 tuổi muốn theo đuổi ngành nông học trong 4 năm, phụ trách cung cấp nhân viên dự bị cho các căn cứ khác. Mặc dù có Viện Nghiên cứu Trung Ương cung cấp hạt giống, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trường hợp có thực vật biến dị, bởi có những trường hợp đó phát sinh nên ngành nông học trở thành nghề nghiệp có tính nguy hiểm rất cao. Bình thường những người đến căn cứ nông học số 9, hoặc là có tham vọng lớn muốn trở thành cán bộ trồng trọt thậm chí là nghiên cứu viên hoặc là do cùng đường mặt lộ muốn đánh cực cho tương lai của mình. Triệu ly nông nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng một lát cô suy nghĩ một chút rồi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu viên. Rất nhanh, cô đã có thông tin ở thế giới này, nghiên cứu viên gần như là nghề nghiệp có địa vị rất cao, được kính trọng nhất triệu ly nông chậm chạp đóng lại quang não, nghĩ thầm thôi thì cứ tiếp tục học trồng trọt cũng được nghiên cứu viên ở nơi này không chỉ có thể quang tông diệu tổ, hơn nữa phúc lợi lại cao, nếu như cha mẹ biết được nhất định sẽ rất hài lòng. Chính là cô không biết được họ ở thế giới cụ thế sẽ như thế nào rồi triệu ly nông hồi tưởng lại tình trạng mình khi bị té xuống ruộng, chắc sẽ không bị bể đầu thời điểm trước khi cô mất ý thức không có cảm giác đau đớn, chỉ giống như ngủ đi Này, nhìn bên kia kì Hà Nguyệt Sinh ở phía đối diện dùng mũi chân đá đá triệu ly nông, ra hiệu cô nhìn ra phía ngoài, bắt đầu phun nước thuốc phòng hộ. Triệu ly nông quay đầu nhìn tất cả sinh viên ở trên xe, hai chiếc máy bay ở bên ngoài đang bay tán loạn lần lượt phun chất lỏng, mùi chua cay nồng nhất thời phản phất ở xung quanh. Một hàng dài xe cứu viện đang chậm chậm đi qua thân xe lắc lư trên con đường giải đá sỏi, xa xa hai chiếc máy bay màu xanh quân đội đang bay trên bầu trời phun chất lỏng bảo vệ xong rời đi, Sau chỉ còn đoàn tàu đang chạch đường dây dừng lại. Dưới ánh mặt trời, mọi việc hết thảy đều có trật tự nhưng lại cảm thấy quái dị đến cực điểm chương 4, Hoa Hồng Cầu Vồng, nơi đoàn tàu xảy ra chuyện cách căn cứ nông học số 90 không quá xa, xe cứu viện không tới 10 phút đã đến. Trong thời gian này, triệu ly nông thông qua quang não đã có hiểu biết sơ bộ về thế giới này so với thế giới trước. Thế giới mới này đầy rẫy nguy cơ tứ phía, mạng sống của những người trong ngành nông học không ngừng bị đe dọa mặc dù địa vị được tăng lên cũng là bởi vì bọn họ phải trả cái giá rất lớn. Triệu ly nông chưa suy nghĩ về vấn đề an toàn, trong tiềm thức cô chỉ suy nghĩ về nguyên nhân gây dị biến của những loài thực vật này chỉ là do bệnh nghề nghiệp chính cô cũng không nhận ra. Xe cứu viện cuối cùng cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều xuống xe, triệu ly nông chủ động đi theo hàng nguyệt sinh cậu rõ ràng thuộc kiểu người nhiệt tình thái quá, sẽ không nhiều thắc mắc đối với hành vi của triệu ly nông, cậu là người tốt nhất cô chọn để hiểu thêm về những quy tắc ở thế giới mới này. Sau khi chờ tất cả mọi người xuống xe hết, xe cứu viện đã lái đi, chỉ còn những sinh viên đang kéo theo hành lý đứng trước cửa căn cứ nông học số 9. Đập vào mắt chính là một cánh cửa kim loại màu xám bạc cao chừng 10 mét, trên cửa có gắn một cái bảng hiệu căn cứ nông học số 9 màu vàng, phía hai bên là tường vây dày có cùng chiều cao, còn có người đang đi tuần tra trên đó, trông như thường thành thời cổ đại. Triệu ly nông cúi đầu nhìn dưới chân mình, bề mặt đất như đổ xi măng, chỉ có điều bên trong còn lẫn lộn thứ khác, bên trong còn khắc các hình tròn màu đen xen kẽ. Mời các tân sinh viên xếp hàng tiến hành kiểm tra thông thường, theo trình tự mà đi vào trong. Trên tường thành đột nhiên vang một âm thanh giọng nữ qua loa điện tử, chỉ có điều nhẹ nhàng hơn so với âm thanh trên đoàn tàu phát thanh, không có cảm giác khẩn trương. Chờ sau khi kiểm tra xong sẽ chia phòng ngủ, cậu có nghĩ phải ở đâu chưa? Hà Nguyệt sinh quay lại và hỏi. Triệu ly nông nhíu mạch không phải là được chia phòng sao? Câu hỏi này của cậu không logic lắm. Hà Nguyệt sinh lộ ra dáng vẻ quả nhiên là cậu cũng không biết cậu nghiêng người chỉ chỉ quang não trên cổ tay, thấp giọng nói. Trước khi đến tôi có nghe qua trên danh nghĩa hệ thống sẽ tự động chia phòng ngủ, những chỗ này thì không tốn điểm, nhưng chúng tôi cũng có thể đổi điểm để kiếm chỗ tốt hơn. Thường sau khi kiểm tra xong sẽ có thông tin chia phòng, nếu cậu không lựa chọn ngay sẽ có thể được lựa chọn lần hai. Lần thứ hai có thể chọn như thế nào? Triệu ly nông theo lời nói của cậu mà hỏi. Hà Nguyệt sinh quay người về phía triệu ly nông chắc điểm, đem tay vén lên, chuẩn bị dáng vẻ giống như đã sẵn sàng cho cuộc tán gỗ về một việc quan trọng trong tòa nhà trung tâm của căn cứ nông học số 9 có 3 vòng ngoại quyền vòng tròn phía ngoài xa nhất gần với khu vực trồng trọt nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất ở đó tổng cộng có 12 tòa nhà, mỗi tòa có 10 tầng, mỗi tầng có 15 phòng, mỗi phòng có thể ở được 2 người, toàn bộ đều là tân sinh viên chung quyền vòng tròn chính giữa thì có 8 tòa nhà, là chỗ ở của sinh viên năm thứ 2, quy định giống nhau nhưng dư chỗ ở, vì tân sinh viên có thể dùng điểm để đổi chỗ ở. Cậu cố ý dừng một chút, Triệu Ly nông thấy được ánh mắt của đối phương, lập tức hiểu ý, còn vòng cuối cùng của tòa nhà này thì sao? Nội quyền vòng cuối cùng ở bên trong này chỉ có một tòa nhà tổng cộng có 50 tầng hàng nguyệt sinh chỉ chỉ vào hướng trong căn cứ có người nói chờ sau khi vào trong từ xa chúng tôi đã có thể nhìn thấy giáo viên cùng với những sinh viên năm thứ ba thứ tư còn có thủ vệ quân đều ở trong đó. Triệu Ly Nông vừa nghe liền hiểu được tòa nhà cao tầng ở phía trong căn cứ này là nơi an toàn nhất. Nếu may mắn, dùng điểm ở lượt lựa chọn thứ hai có thể ở cùng khu với các học tỷ học trường, đến lúc đó không chừng có thể nhờ cậy bọn họ chỉ dạy cho nữa gương mặt của Hà Nguyệt sinh lộ vẻ hưng phấn tôi chuẩn bị dùng điểm đổi lấy phòng ngủ ở Trung Quyền. Trung Quyền vừa là chỗ ở học trường học tỷ, lại có thêm ngoại quyền ở bên bao quanh chống đỡ, đúng là một lựa chọn tốt triệu ly nông cũng có chút dao động. Hà Nguyệt sinh theo đội ngũ phía trước tiến lên, một bên quay đầu sang cô nói tân sinh viên mỗi tháng được cho một nghìn điểm có thể đổi chỗ ở cũng không quá đắt Đội ngũ phía trước di chuyển rất nhanh, khi bọn họ đang nói chuyện hàng người đã đi vào hơn một nửa, không bao lâu đã đến lượt của Hà Nguyệt Sinh triệu ly nông bị cản ở bên ngoài, nhìn Hà Nguyệt Sinh phía trước đem dương hành lý bỏ vào cổng an ninh, cậu dừng lại ở giữa cửa an ninh cửa này khá giống với cửa an ninh của sân bay, nhưng người đứng đối diện không khám xét người mà chỉ có một tia ánh sáng màu lam phát ra từ khung cửa chiếu vào trên người Hà Nguyệt Sinh cái này chính là hoạt động kiểm tra thường xuyên. Triệu ly nông cúi đầu mở quang não, nhanh chóng nhập hai chữ kiểm tra thường xuyên vào người bình thường khi vào căn cứ cần phải có bước kiểm tra là có mang theo các loại hạt giống bí mật hay không. Cô, mời đi vào thủ vệ quân gác cửa gọi triệu ly nông. Triệu ly nông học theo hàng nguyệt sinh đi vào trong đem dương hành lý bỏ qua, bản thân thì dừng lại ở giữa cửa kiểm tra an ninh chỉ chốc lát thủ vệ liền ra hiệu cô tiếp tục hướng về phía trước. Đi qua cửa kiểm tra an ninh, cô có thể mang theo hành lý của mình đến gần cửa kim loại lớn màu bạc mọi người đều ở phía bên trái của cánh cửa dừng lại một chút, sau đó Triệu Ly Nông mới phát hiện ở đó có đặt cái màn ảnh. Cô cũng học theo Hà Nguyệt Sinh khi nãy dơ tay trái lên, đem mặt đồng hồ quang não để ngay màn hình. Rất nhanh màn hình liền nhảy ra một bảng thông tin. Họ tên Triệu Ly Nông, tuổi tác 20, giới tính, nữ, chuyên ngành, nông học, có lựa chọn phân phòng ngủ hay không, chọn không xác nhận là không. Triệu ly nông nhớ tới những gì Hà Nguyệt Sinh đã nói, không chút do so dự liền chọn không? Lúc này trên màn ảnh lập tức nhảy ra một bảng có chữ màu hồng, số dư không đủ, xin xác nhận. Triệu ly nông, chẳng biết vì sao cô đột nhiên có một loại dự cảm số triệu ly nông xóa đi bảng chữ màu hồng, tìm nửa ngày rốt cuộc nhìn thấy số dư của mình 88 điểm. Một con số màu đen nhỏ, lộ ra trào phúng to lớn. Thế nào? Hà Nguyệt Sinh ở bên trong cửa chờ, nhìn thấy Triệu Ly Nông đi vào, cậu không thể chờ được liền nói, "Tôi nói không sai chứ?" Phòng ở Trung quyền cũng không còn nhiều tin tức này, hầu như mọi người cũng không biết. Triệu Ly Nông trầm mặc gật đầu hai, "Năm, năm năm Hà Nguyệt Sinh hỏi, "Đây là số phòng của tôi, cậu ở phòng nào?" Triệu Ly Nông mặt không hề cảm xúc giơ tay, số phòng hiển thị ánh sáng trên màn hình, "3111111." Hà Nguyệt Sinh, "Cậu sao lại ở ngoại quyền?" con số 1, 2, 3 phía trước dùng để phân biệt nội quyền, trung quyền và ngoại quyền. Tôi cảm thấy ở ngoại quyền cũng rất tốt triệu ly nông kiên quyết không thừa nhận mình không có tiền. Ở thế giới cũ triệu ly nông chưa từng lo lắng về tiền bạc, điều kiện của cha mẹ cô trung bình, nhưng đều lo cho cô ăn học đầy đủ, trường học cũng không thu học phí, hàng năm cô còn có thể được nhận các loại học bổng khác nhau đến khi cô vào đại học. Tuy rằng giáo sư yêu cầu rất cao mà lại phức tạp nhưng lần nào cô cũng nhận được thù lao hậu hĩnh. Triệu ly nông vẫn là lần đầu thấy mình nghèo như vậy 88 điểm, đúng là con số cực kỳ may mắn. Kỳ thực mỗi ngày căn cứ đều cho thủ vệ quân tuần tra, mặc dù là ở ngoại quyền nhưng cũng cách khu trồng trọt một khoảng cách rất xa, cũng không cần quá lo lắng Hà Nguyệt sinh an ủi cô cậu mới đi vào đây có mấy phút mà đã tìm thấy được bản vẽ phân bố các tòa nhà của căn cứ nông học số 9. Cậu xem, 11 tòa nhà ở ngoại quyền cũng nằm ở phía trước 5 tòa nhà ở trung quyền. Triệu ly nông mất tập trung liếc nhìn cái sơ đồ phân bổ tòa nhà một cái kể từ khi biết số dư còn lại của mình rất ít đòi, cô nghiêm túc hoài nghi mình so với hàng ngũ không có tiền, được ăn cả ngã về không mà đến căn cứ nông học muốn vì cuộc sống liều mạng một phen. Chúng ta trước hết thêm bạn bè đi hàng nguyệt sinh đề nghị, sau này sẽ thuận tiện liên hệ triệu ly nông không có từ chối, thêm bạn bè theo ý của cậu. Xe cứu viện đã chờ bọn họ ở bên trong, tất cả tân sinh viên sau khi kiểm tra an ninh xong đều được chia phòng ngủ, lại lên xe lần nữa được đưa đến nơi ở. Hà Nguyệt Sinh nói không sai, sau khi đi vào căn cứ, xa xa liền có thể nhìn thấy toàn nhà ở nội quyền, tòa nhà rất cao, chiếm diện tích rất lớn, còn có các loại máy bay trực thăng đầu ở trên mái nhà. Tòa nhà nằm ở chính giữa căn cứ, xung quanh là những mảnh ruộng rộng lớn, có rất nhiều ruộng trống, thỉnh thoảng sẽ thấy được người đang điều khiển động cơ, không biết họ đang làm gì, ở trên có thủ vệ quân qua lại tuần tra, hai tay bọn họ cầm súng, tư thái cứng ngắt. Xe lại đi sâu vào phía trong, các nhà kính to lớn lần lượt xuất hiện, mỗi nhà kính lớn đều có treo bảng hiệu triệu ly nông trên bảng hiệu thấy có rất nhiều loại cây trồng trên bảng, còn có các loại liên quan đến việc chăn nuôi như gà giống, vịt giống, cá con căn cứ nông học này khá giống với viện nông học ở thế giới cũ. Triệu ly nông cuối cũng tìm thấy được một loại cảm giác quen thuộc ở thế giới xa lạ này, bất luận trước đó có muốn làm ruộng hay không, phương diện ngành nông học dường như đã khắc vào trong xương của cô tuy nhiên, ở nơi này vẫn có điều khác biệt chính là không có hoạt động nghênh đón tân sinh viên. Từ khi bắt đầu đi vào cho đến khi mọi người đều đến chỗ ở trước sau đều không có người hướng dẫn bọn họ những tân sinh viên bị phân vào tòa nhà ở xa nhất ở ngoại quyền đang hò hét náo loạn thành một đoàn, hỗn độn ngơ ngác mãi đến khi có người kéo hành lý bắt đầu tìm kiếm chỗ ở, mọi người mới bắt đầu chậm rãi mà di chuyển đi tìm chỗ của mình. Trên tường của mỗi tòa nhà đều có một con số rất dễ tìm, triệu ly nông lại xem qua sơ đồ bố trí tòa nhà của Hà Nguyệt Sinh, không bao lâu đã tìm thấy tòa nhà số 11 nằm ở phía tây cô dừng lại ở trước cửa phòng số 111, giơ mặt đồng hồ quang não ở tay trái chạm vào cửa cửa liền mở ra. Bên trong phòng có hai cái giường và hai cái bàn, một phòng vệ sinh, góc tường có đặt hai cái túi lớn, trên tường còn một cái loa, ngoài ra chẳng có cái gì khác nữa. Triệu ly nông kéo cái ghế bên phải ngồi xuống, cúi người hai tay che mặt tự hồ như vậy có thể đem bản thân trốn đi, che lại tất cả. Chốc lát sau, cô cam triệu đứng dậy, đem dương hành lý mở ra kiểm tra bên trong có đồ gì hai bộ quần áo, một cái khăn lông màu trắng, một chiếc cốc giữ nhiệt cộng thêm một cuốn sổ và một cây bút. Triệu ly nông cho rằng trong sổ sẽ có thêm thông tin quan trọng nào đó, giống như là nhật ký đại loại như vậy, kết quả khi mở ra trống rỗng, sạch sẽ hơn số dư của cô. Tích cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra, có một nữ sinh đi vào, nhìn thấy triệu ly nông liền cười, bạn học cậu ngủ bên phải à? Triệu ly nông nhìn cô ấy một chút, vừa nhìn phía cái ghế bị mình kéo ra, tùy tiện nói, đúng vậy. Vậy tôi ngủ bên này đi nữ sinh đem dương hành lý đặt ở bàn bên trái, cô ấy rất đáng yêu, khi cười liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền, đưa tay nói, mình tên đồng đồng, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng. Triệu ly nông thấy thế, đứng dậy nắm lấy tay cô ấy, sau đó liền buông ra triệu ly nông. Không biết khi nào thì chúng ta mới bắt đầu đi học trong mắt đồng đồng lộ ra mấy phần mong chờ, nghe nói khi đến căn cứ sẽ được phát hạt giống miễn phí, sau khi khai giảng sau chúng ta có thể lựa chọn một loại, phúc lợi này chỉ được có một lần. Triệu ly nông không biết điều này có nghĩa gì, tâm trạng cô cũng rất bình tĩnh. Đồng đồng mở quang não ra, đưa cho triệu ly nông xem một tấm hình, đây là bức ảnh bà ngoại tôi cho tôi, động lực để tôi trở thành sinh viên nông học chính là có thể trồng được loại hoa này. Đây chính là hoa hồng cầu vồng, một loại hồng dây leo triệu ly nông nhận ra được trong nháy mắt. Có phải rất đẹp hay không? Hai mắt đồng đồng sáng lấp lánh triệu ly nông từ đôi mắt sáng của nhìn sang lúm đồng tiền ở gò má của cô ấy, mơ hồ gật đầu mà không trả lời. Trong thế giới của loài hoa hồng, có một câu nói được lưu truyền để diễn tả sự hoa mỹ và xấu xa của loài hoa này. Chỉ nên nhìn từ xa, không nên đến gần. Hoa hồng cầu vồng, hoa hồng dây leo, chương 5, đặc điểm dị biến. Các tân sinh viên chú ý, danh sách các lớp của từng chuyên ngành đã được công bố, mời mọi người tự đăng nhập vào trang web căn cứ nông học số 9 để kiểm tra. Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên một âm thanh giọng nữ máy móc quen thuộc triệu ly nông cùng với cô bạn cùng phòng mới quen theo bản năng cùng ngửa đầu nhìn về loa phát thanh trên tường. Nhanh như vậy đã được phân lớp rồi. Đồng đồng mở quang não ra trên trang web tìm tên mình trong danh sách công bố, sau đó hỏi triệu ly nông tôi ở lớp làm vườn ban B còn cậu. Nông học ban C triệu ly nông đảo qua danh sách lớp của mình, phạm vi chuyên ngành không rõ ràng lắm, được chia ra làm mấy loài. Nông học nghề làm vườn, lâm học ngư nghiệp học cùng với chăn nuôi học, mỗi chuyên ngành chia thành 3 ban ABC, mỗi ban có khoảng gần 100 người so với viện nông học ở thế giới của cô rất khác nhau, bất quá thực vật ở thế giới này cũng hoàn toàn khác. Phía dưới danh sách phía có ghi chú rõ ngày lúc 8 giờ sáng ngày 3 tháng 3 sẽ bắt đầu học chính thức ngày hôm nay là ngày 2, ngày mai sẽ phải đi học phía dưới còn có tập đính kèm triệu ly nông vừa mở ra xem là sơ đồ toàn bộ khu căn cứ, so với sơ đồ của Hà Nguyệt sinh trước đây chi tiết hơn rất nhiều. Dân sinh viên cùng sinh viên năm 2 sẽ học trong ở nội quyền trên tầng 18, sinh viên năm 3, năm 4 sẽ học ở tầng 19 một tầng có thể chứa được hai lớp học có thể thấy được tòa nhà ở nội quyền này chiếm diện tích lớn bao nhiêu. Trong căn cứ tổng cộng có hai căn tin cùng nằm ở hai đầu ở nội quyền và trung quyền triệu ly nông nhìn chằm chằm sơ đồ này phân tích nửa ngày, đồng đồng ở bên cạnh đã đi đến hai cái túi ở góc tường. Cô ấy ngồi xổm xuống mở túi ra, sau đó có chút vui vẻ nói căn cứ còn chuẩn bị chăn gối cho chúng ta nữa này. Triệu ly nông nhìn về phía đồng đồng đang lấy chăn ra, trong lòng cô thoáng thở vào nhẹ nhõm cũng đỡ cô không cần phải đi mua 88 điểm của cô cũng không biết có thể mua được cái gì. Chờ đến khi trải giường xong, hai người cùng đem toàn bộ quần áo trong dương hành lý treo vào trong tủ quần áo, làm xong thì đã 5 giờ chiều. Đồng đồng tự hồ rất mong đợi cuộc sống sinh hoạt ở căn cứ nên liền lôi kéo triệu ly nông đi canteen ăn cơm, dọc theo đường đi còn đang không ngừng nói với cô những chuyện liên quan về bức ảnh hoa hồng của bà ngoại cô ấy. Kỳ thực tấm ảnh đó là do bà ngoại tôi nhặt được bà cũng không biết đó là loại hoa gì lúm đồng tiền trên mặt đồng đồng càng sâu, bây giờ tôi đã đến được căn cứ nông học số 9, nhất định tôi sẽ hỏi giáo viên xem hạt giống hoa đó là loại gì. Nó gọi hoa hồng cầu vồng triệu ly nông cuối cùng vẫn là lên tiếng, nhưng hình dáng không giống lắm, cánh hoa hướng ra ngoài, nhìn gần không đẹp lắm. Mắt đồng đồng hơi trợn lên, kinh ngạc nhìn về phía cô cậu đã từng thấy qua sao? Triệu ly nông, đã từng thấy. Kỳ thực cô không chỉ nhìn thấy, từng nhặt được ở trên nông trường, một hộ ở trong thôn đem nhân chủng mấy tháng, cảm thấy quá xấu nên đã nhổ bỏ. Bà ngoại tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy nó đồng đồng ngập ngừng một chút, vẫn nói tôi muốn trồng được nó. Triệu ly nông tỏ vẻ là đã hiểu, nên nói ra vài ưu điểm, nhìn từ xa rất đẹp, cánh hoa sẽ thay đổi màu sắc giống như cầu vồng vậy. Đồng đồng ánh mắt sáng lên, vì thế được gọi là hoa hồng cầu vồng ư. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà ăn, triệu ly nông nhìn qua, ở trước cửa sổ đều có màn hình hiển thị các món ăn ngày hôm nay, ánh mắt cô nhìn trên màn ảnh một lượt nhất thời muốn quay người bỏ đi. Theo số dư còn lại của mình, cô thậm chí không mua nổi một món ăn nào ở đây cả. Quả nhiên là căn cứ nông học số 9 bên cạnh đồng đồng cao hứng nói thật là nhiều món ăn. Triệu ly nông nhìn về phía đồng đồng, cô ấy tự hồ không cảm thấy giá cả cơm nước nơi này có vấn đề. Thịt heo xào 150 điểm. Thịt heo xào ớt hôm nay có giá đặc biệt 398 điểm. Nếu bớt đi 200 cô cũng không mua nổi một phần thịt heo xào ớt. Triệu ly nông dùng quang não của mình để kiểm tra giá trị điểm. Trong thế giới này... Điểm chính là tiền, so với thế giới của cô cũng không khác mấy, nhưng ở đây đồ ăn ngược lại rất đắt chất lượng đồ ăn của người bình thường không được tốt lắm. Ngoài ra tỷ lệ thực vật dị biến rất cao tuy rằng cũng có động vật dị biến nhưng tương đối ít lại dễ dàng tìm thấy được bởi vậy thức ăn mặn ở đây giá rất rẻ. Hiện tại triệu ly nông hiểu được vì sao những người trong khoang tàu lại có sắc mặt vàng vọt dáng người lại gầy gò như vậy đại khái cô cùng với chủ nhân thân thể này cũng có bộ dáng như thế. Bạn học triệu. Triệu ly nông đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Hà Nguyệt sinh cô ngẩng đầu nhìn sang thì nhìn thấy cậu đứng đối diện đang vẫy tay với mình phất tay. Khi nãy tôi mới gửi tin nhắn cho cậu còn tưởng cậu đã nhận được Hà Nguyệt sinh bước nhanh đi tới cậu đã xem danh sách chưa chúng ta học chung một lớp đó. Ba người chào hỏi lẫn nhau, Hà Nguyệt sinh chính là việc gì cũng biết, vừa vào căn tin liền bắt đầu phổ cập cho hai người, đừng lo lắng điểm số tân sinh viên có phúc lợi riêng, căn cứ sẽ cung cấp cho chúng ta ba tháng cơm nước miễn phí, mỗi tháng ngày một còn phát hoa quả. Tình thế xoay chuyển, triệu ly nông lặng yên không một tiếng động xoay lại mũi chân đang hướng ra ngoài cô thật sự rất đói bụng. Tôi có nghe nói qua, suất ăn miễn phí nhưng bất quá là món ăn cố định đồng đồng hâm mộ nhìn các món ăn trên cửa sổ màn hình, ở đây có thật nhiều món ăn tôi chưa từng ăn đó. Có suất ăn miễn phí cũng rất tốt rồi Hà Nguyệt Sinh hỏi hai người có đi hay không? Đi triệu ly nông không chút do dự đáp ứng. Toàn bộ căn cứ chỉ có hai cái căn tin, vì thế căn tin số 1 và số 2 đều rất lớn, người ra vô tấp nập. Chờ đến khi bọn họ đứng trước cửa nơi phát cơm miễn phí, đã có không ít người đứng xếp hàng suất cơm miễn phí bao gồm một phần cơm, một mặn một chai còn có một bát canh cá tổng thể nhìn rất ngon ba người lĩnh cơm xong liền bưng mâm đến chỗ gần đó ngồi xuống. Triệu Ly nông nếm trải thường, mùi vị bình thường, nhưng có thể ăn được cô cũng không quá để ý. Ngon quá. Đồng đồng ăn một miếng liền hé miệng cười lên, cô ấy mở quang não ra chụp một tấm hình, chụp cho bà ngoại tôi xem, nơi này đúng là có thật nhiều món ăn ngon. Triệu ly nông ăn được một nửa, ngẩng đầu hỏi Hà Nguyệt sinh đối diện, ba tháng sau nếu không còn phúc lợi tân sinh viên sẽ ăn như thế nào? Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ điểm số của những món ăn trên màn hình, dùng điểm của bản thân để mua, hoặc trong 3 tháng này tân sinh viên có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có thể là đi trồng trọt hoặc đi thu hoạch đều có điểm chờ sau này khi chúng ta trồng ra quả rồi cũng có thể bán lấy điểm. Có thể nhận những nhiệm vụ đó ở đâu? Triệu Ly Nông hỏi. Cậu vào trang web của trường, ở bên phải có một cái diễn đàn, vào đó có thể tiếp nhận nhiệm vụ Hà Nguyệt sinh hướng dẫn cô nhấp vào đó. Thủ vệ quân chủ yếu ở chỉ tuần tra nơi của giáo viên cùng với các sinh viên đã tốt nghiệp còn sinh viên năm 2-3 năm trong quá trình trồng trọt hay xuất hiện thực vật dị biến, xác suất tương đối cao, vì thế chỗ bọn họ giao nhiệm vụ thường xuyên nhất. Ai cũng biết lợi ích của việc trở thành thợ chồng trọt cán bộ chồng trọt nhưng trong quá trình này lại có rất nhiều nguy hiểm, không may liền có thể đụng độ với thực vật dị biến vì thế việc sao nhiệm vụ trên diễn đàn trở thành lựa chọn thường xuyên của các sinh viên năm 2, năm 3. Triệu ly nông cao mày, sinh viên năm nhất bước vào khu căn cứ giống như một tấm khiên thịt ngăn chặn nguy hiểm cho những các lớp trước, chẳng trách rất nhiều người cùng đường mặt lộ mới đến căn cứ nông học số 9. 88 điểm bất luận là cô thấy thế nào, cô hình như cũng là người đã cùng đường mặt lộ. Triệu ly nông tùy ý xem tới xem lui trên diễn đàn, phát hiện điểm của các nhiệm vụ thấp nhất cũng từ 500 trở lên, tiếp xúc thực vật càng nhiều, thời gian tiếp xúc càng lâu, giá cả càng cao. Cần gấp, chiều nay thu hoạch rau hẹ 900 điểm, cần 2 người thu hoạch rau bina vào ngày 17, 1.000 điểm người. Cần người làm cỏ, mỗi mẫu 5.100 điểm. Buổi tối triệu ly nông nằm ở trên giường, cho rằng mình sẽ bị mất ngủ, dù sao cô vừa mới xuyên tới một thế giới mới đầy nguy hiểm như vậy. Nhưng khi cô vừa mới nhắm mắt lại, không bao lâu liền bị bóng tối lây nhiễm, hầu như trong nháy mắt ngủ ngay lập tức hiển nhiên triệu ly nông đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của mình. Sang ngày hôm sau, triệu ly nông nhận được tin tức từ Hà Nguyệt Sinh, đối phương hỏi cô có muốn cùng đi học hay không, cậu ở cổng tòa nhà 2 năm để chờ. Cô nhìn tin nhắn một cái, sau lại nhìn về phía đồng đồng đang thu dọn chăn mền cùng đi không? Được đồng đồng cười đuổi theo triệu ly nông. Cô ấy vô cùng thích cười, chỉ cho đến bây giờ Triệu Ly Nông chưa thấy hai cái lúng đồng tiền này biến mất quá lâu. Đường đi về phía tòa nhà trong nội quyền là một đường thẳng tắp từ tòa nhà 31 đi sẽ đi ngang qua tòa 2 năm, lại tiếp tục đi về phía trước sẽ có thể đi đến nội quyền, cũng không gần lắm, đi bộ khoảng chừng 30 phút. Trên đường, Triệu Ly Nông nhìn thấy không ít xe chạy ra bên ngoài, chủ yếu là xe buýt. Hà Nguyệt Sinh nói là đó là những người ở lớp lớn đi ra ngoài trồng trọt cuộc sống hàng ngày của tân sinh viên bọn họ sau này cũng như vậy. Ba người cuối cùng cũng đi đến tòa nhà, đến gần nhìn thấy còn đồ sộ hơn khi nhìn từ xa, một tòa nhà cao tầng màu trắng bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đi vào chính là cổng kiểm tra an ninh, sau khi đi qua cổng an ninh sẽ là thang máy. Triệu ly nông nhìn lướt qua, phòng trừng thang máy có khoảng 30 cái, không gian bên trong thang máy rất lớn, hẳn là dùng để vận tải hàng hóa. Chờ khi bọn họ đến tầng 18, đồng đồng cùng Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt sinh tách ra một người đi tìm lớp làm vườn ban B, hai người còn lại thì đi tìm lớp mình. Triệu Ly Nông giả vờ lơ đãng hỏi, ba ban A, B, C ba được chia ra như thế nào nhỉ? Sinh viên ban A ít hay nhiều cũng có kinh nghiệm cùng với thành tích trồng trọt còn cần có điểm để mua hạt giống, hơn nữa còn phải chú ý an toàn, nói chung những người như vậy thường nhà sẽ không quá nghèo hàng nguyệt sinh hỏi gì đáp nấy, sinh viên ban B thì đã thông qua bài kiểm tra cơ bản, còn ban C đều là những người đủ 20 tuổi đăng ký đều có thể đến. Tuy rằng tân sinh viên có 3 tháng phúc lợi, nhưng không phải ai cũng dám tới đây căn cứ nông học số 9 không chấp nhận tự ý nghỉ học đến rồi hoặc là chết đi, hoặc là trở thành thợ trồng trọt. Nếu như thật sự không biết chồng trọt bị đào thải cũng sẽ được phân tới các căn cứ khác để làm việc nguy hiểm hơn làm việc ở căn cứ trung ương rất nhiều nếu như có thể tự nuôi sống mình, người bình thường đều không ai đi theo con đường này. Lớp nông học ban C ở đây này Hà Nguyệt Sinh tìm tới lớp học của bọn họ Triệu Ly Nông đi vào, liếc mắt nhìn vào trong 10 sinh viên thì có khoảng 8-9 người mặt xanh sao vàng vọt hiển nhiên cũng rất gầy gò. Cô đột nhiên cảm giác được sự im lặng quỷ dị một lớp có khoảng trăm người, phòng học cũng không nhỏ, triệu ly nông cùng Hà Nguyệt sinh ngồi ở trong góc phòng học, bọn họ không phải cố ý mà do lớp không còn có chỗ trống. Mọi người đều tranh nhau ngồi ở phía trước muốn được ở gần giáo viên hơn, như vậy thì có thể học được nhiều hơn, vậy sẽ không bỏ mạng. Toàn bộ sinh viên đã đến đủ, chuông học vào lớp ở tầng 18 cũng vang lên, nhưng giáo viên vẫn chưa xuất hiện mãi đến tận nửa giờ sau, một người phụ nữ trung niên cánh tay phải bó thạch cao quấn trên vai thong dong đi vào xin lỗi, khi nãy tôi gặp phải thực vật dị biến cho nên tới trễ. Người phụ nữ trung niên đứng trên bục giảng thờ ơ nói. Toàn bộ phòng học nhất thời mơ hồ có tiếng hít khí, lúc này mới chỉ là tiết một Thị lực triệu ly nông rất nên cô có thể nhìn thấy trên bả vai của nữ giáo viên này có chỗ bị thấm máu, thậm chí vết máu còn đang lan rộng. Tôi tên Khang An Như, là cán bộ trồng trọt. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một học này người phụ nữ trung nhiên nghiêng người, khẽ nâng một cánh tay khác màn hình lớn ở phía sau lưng lập tức xuất hiện tên của cô ta cùng Phương Thức Liên Lạc trong khoảng thời gian này. Nếu có thắc mắc gì có thể tìm tôi. Mỗi tuần 3 tiết mọi người ghi nhớ cho kỹ khang an như nhìn về thời khóa biểu trên màn hình lớn, lát nữa tôi sẽ phát cho hạt giống cần phải gieo trồng trong học kỳ này, mỗi người 10 hạt cuối học kỳ tôi muốn nhận được kết quả nếu không có kết quả xem như là không đủ tiêu chuẩn, cả hai học kỳ không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đào thải ngoài ra trong ngày hôm nay mọi người có thể tự chọn hạt giống miễn phí, suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho tôi biết. Sau đó cô ta nhìn về phía đám sinh viên bên dưới, có ai còn thắc mắc gì không? Triệu ly nông nhấc tay khang an như hất cảm ý chỉ về phía cô, hỏi đi. Triệu ly nông đứng dậy thực vật trước khi dị biến thường có những đặc điểm gì? Chương 6, hạt giống rau xà lách. Khi nghe được câu hỏi này, trong lớp có rất nhiều tiếng cười vang lên như thể cô đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn mà ai cũng biết. Nếu như có thể nhận biết được thực vật tại sao lại bị dị biến thì tại sao chúng ta còn lắm người chết như vậy chứ? Có nam sinh không nhịn được cười nhạo ra tiếng, đừng có lắm chuyện. Triệu ly nông thậm chí không quay đầu nhìn nam sinh đang nói chuyện kia một cái mà vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào khang an như ở phía trên bục giảng. Khang an như bởi vì bị thương từ khi mới bắt đầu vào lớp sắc mặt đều không dễ chịu nên rất muốn nhanh chóng kết thúc tiết học ngày hôm nay sau khi triệu ly nông hỏi đến vấn đề này, lông mày càng nhíu chặt sắc mặt càng kém hơn. Mọi người bên trong phòng học thấy thế, tiếng cười dần dần nhỏ đi, ánh mắt đều nhìn về phía người đang chọc giận giáo sư là Triệu Ly Nông, trong mấy ánh mắt đó phần lớn đều tỏ ra vẻ bất mãn trách cứ. Tại sao em lại hỏi như vậy? Khang An như đột nhiên hỏi ngược lại. Triệu Ly Nông đứng yên ở phía dưới, mắt nhìn thẳng lên giáo sư trên bục giảng em muốn biết thực vật trước khi dị biến có điểm gì hay đặc thù gì để nhận biết hay không? Khang An như hiếp mắt lại, bình tĩnh nhìn cô một hồi, rốt cuộc nói, đây là nội dung bài học tiếp theo, nếu đã có người hỏi thì tôi cũng nói trả lời luôn thực vật dị biến chính là loại thực vật tiến hóa dị thường, nếu như bị nhiễm bệnh, bị côn trùng sâu bệnh gây hại hay các vấn đề khác đều có bị đột biến, mà sự đột biến này cuối cùng dẫn đến việc hợp nhất của loài thực vật dẫn đến thực vật tiến hóa nhanh chóng, trở thành loài thực vật săn bắt động vật. Động vật hiển nhiên bao gồm cả con người. Nếu thực vật sinh trưởng bình thường sẽ không bị dị biến. Triệu ly nông đã tìm kiếm ở trên quang não những vấn đề liên quan đến thực vật dị biến nhưng không tìm được gì, như là đã có người cố ý che đẩy tư liệu tin tức về phương diện này. Hiện nay trong căn cứ thực tế khi thu hoạch hạt giống đều phải đưa qua viện nghiên cứu trung ương sàng lọc thực vật sinh trưởng bình thường cơ bản sẽ không bị dị biến ánh mắt của Khang An như rơi trên người triệu ly nông cuối cùng quét một vòng đến sinh viên bên dưới, được rồi, bây giờ đi nhận lấy hạt giống, đây là nội dung bài thi cuối kỳ của các em. Cô không muốn thảo luận thêm về chủ đề này, hoặc là sợ ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình học. Triệu Ly nông ngồi xuống một lần nữa, Hà Nguyệt sinh bên cạnh lập tức quay đầu lại gần cậu mới vừa nói có đặc điểm gì, không có nói có hay không có đặc điểm, giống như là đã chắc chắn rằng thực vật trước khi biến trước sẽ có dấu hiệu biến hóa. Có cái gì cùng với có hay không trật tự thiết lập ý nghĩa của hai câu này hoàn toàn khác nhau, câu trước chắc chắn là đã có, nhưng không biết là cái gì, mà câu sau không rõ ràng lắm là có hay không có. Triệu ly nông sững sờ, không nghĩ tới Hà Nguyệt sinh lại nhạy bén như thế. Cô Thủy Ý nói, mọi vấn đề đều có dấu hiệu tôi đoán thực vật dị biến cũng có. Triệu ly nông chẳng qua xuất phát từ bản năng nghề nghiệp cho rằng dị biến sẽ có dấu hiệu giống như khi thực vật sinh bệnh, có lúc ở ngoài nhìn ra nguyên nhân, chỉ khi nhổ lên mới có thể phát hiện gốc rễ đã xảy ra vấn đề. Cho nên là Hà Nguyệt sinh đam chiêu tôi cảm giác cậu hiểu biết rất nhiều. Cũng không thể nói là biết nhiều được triệu ly nông chưa bao giờ cảm thấy cô hiểu hết được trong thế giới thực vật quá nhiều phức tạp nguyên do cô theo giáo sư của mình đi rất nhiều nơi, thường xuyên sẽ bị kinh diễm trước các loại thực vật đồng thời sẽ cảm thán về sự kỳ diệu của tự nhiên. Bạn học tiểu triệu chúng ta làm hàng xóm đi hàng nguyệt sinh đột nhiên nói. Triệu ly nông quay đầu nhìn về phía cậu sau khi đi nhận hạt giống xong, chúng ta mỗi người sẽ được phân một mảnh đất hàng nguyệt sinh mở địa đồ ra phóng to khu vực phía tây của khu căn cứ tân sinh viên sẽ làm việc ở nơi này, dài 2m, rộng 1m. Có thể tự mình chọn à?" Triệu Ly nông hỏi cậu. Hà Nguyệt Sinh gật đầu, "Đúng vậy, tới trước được trước." Lúc này trên bục Khang An như đã đi khỏi, có hai sinh viên năm cuối đi vào, một người đang ôm một cái dương, bắt đầu phát túi trồng trọt, một người mở quang não ra ghi chép, vừa vặn lúc đi tới trước mặt bọn họ thì đưa cho họ hai cái túi trồng trọt. Túi trồng trọt là túi zip bằng nhựa dày khoảng 2 tấc có dán nhãn, bên trong có đựng 10 hạt giống. Triệu ly nông cụp mắt nhìn hạt giống bên trong túi, chúng bằng phẳng và có lông tơ ở rìa. Đây chính là hạt giống cà chua Hà Nguyệt Sinh bên cạnh đã lấy hai cái túi trên bàn lật qua lật lại, lộ ra giấy nhãn ở chính giữa túi, bên trên có viết vài chữ cà chua móng ngựa. Lại là hạt giống cà chua Hà Nguyệt Sinh cầm lấy túi sát vào để mà xem, cà chua rất đắt, tôi chỉ mới ăn qua một lần. Trong đầu Triệu Ly nông nhất thời hiện ra các loại bệnh hại của cây cà chua, chỉ là không biết nạn sâu bệnh trên thực vật đến trình độ nào mới xuất hiện dị biến. Ở thế giới cũ, nạn sâu bệnh ở cà chua có thể chữa trị được nếu không cứu được thì nhổ bỏ, nhưng ở thế giới này nếu loài cà chua bị bệnh cuối cùng lại có thể gây nguy taết người. Một sinh viên khác khoảng năm ba hoặc năm tư giơ vòng tay lên, quét hình ảnh của Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly nông, sau lại hỏi, mấy đứa muốn chọn loại hạt giống nào? Anh ta nói chính là việc mọi người có thể tự do lựa chọn hạt giống miễn phí. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút hỏi, hạt giống tự chọn sau khi trồng được có thể đem bán hay không? Sinh viên năm cũng không kinh ngạc đối với vấn đề này, gật đầu các em có thể tùy ý xử lý. Em muốn hạt giống rau xà lách Triệu Ly Nông nói, rau xà lách lớn rất nhanh tương đối dễ trồng, thời gian hưởng phúc lợi của tân sinh viên có hạn cô phải nhanh chóng kiếm việc để thích điểm. Hà Nguyệt Sinh thấy thế, lập tức nói em cũng lấy hạt giống rau xà lách. Sinh viên năm ba hoặc năm tư sau khi đăng ký hết xong, họ tiếp tục làm việc với những sinh viên còn lại, đợi đến lúc đem túi trồng trọt phát hết cho mọi người, đồng thời cũng hoàn thành bảng đăng ký hạt giống, bọn họ liền thông báo với tân sinh viên dắt họ đi đến khu trồng trọt. Không chỉ có lớp nông học ban C, toàn bộ tân sinh viên trên tầng 18 lớp trước lớp sau đều đi xuống lầu, do sinh viên năm ba năm tư dẫn dắt đi, đi ra tới bên ngoài thì lên xe buýt. Ly nông, đồng đồng vừa ra tới thì thấy triệu ly nông ở phía trước lập tức gọi tên cô. Triệu ly nông sau khi gặp lại bạn cùng phòng, bàn chân theo bản năng bước chậm lại, chờ đồng đồng từ trong đám người chen lại đây. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh thấy thế cũng dừng lại theo. Tôi đã hỏi học tỷ rồi, chị ấy nói cũng rất giống với hạt giống của hoa hồng cầu vồng đồng đồng chen lại đây. Đối diện hai người mặt đầy hưng phấn nói, tuy rằng chỉ có một hạt nhưng học tỷ sẽ đi điều tra, nói rằng tính chất hạt giống không khác mấy. Hoa hồng cầu vồng cũng dễ trồng triệu ly nông có lúc cảm thấy ở trên người nhìn thấy bóng dáng giáo sư trước của mình, đối với thực vật có một niềm yêu quý vô hạn, mặc dù đồng đồng chỉ cảm thấy thích thú đối với hoa hồng cầu vồng. Tôi phải lên xe rồi, khi nào về sẽ nói chuyện sau đồng đồng nhìn thấy xe của lớp mình, vội vã phất tay tạm biệt triệu ly nông cùng với Hà Nguyệt Sinh sau đó thì rời đi. Căn cứ nông học số 9 chia thành hai khu gồm nội thành và nông trường. Nội thành chính là 3 vòng tròn kiến trúc, là nơi mà bọn sinh viên sinh hoạt cùng học tập nông trường chính là nơi các sinh viên nông học đến để trồng trọt. Ở đây có những cánh đồng trống, cũng có khu vực nhà kính và nhiều khu đất chưa được khai hoang. Khu đất giao cho tân sinh viên chính là những cánh đồng trống, giao cho 3.000 người cũng không phải diện tích nhỏ, mỗi chuyên ngành đều có khu vực cố định, đất trồng thì có thể tự ý giành lấy, người vừa xuống xe liền phân tán, lựa chọn khu đất thích hợp để đánh dấu cắm cờ mang tên mình xuống cờ đã được phát ở trên xe, mỗi người dùng bút viết tên mình ở trên lá cờ. Triệu ly nông cúi đầu lướt nhìn hạt giống cà chua ở trong tay, mang theo cờ tìm khu đất có địa thế cao, hà nguyệt sinh do dự một chút vẫn là quyết định đi theo sau quá xa hà nguyệt sinh nhịn không được nhắc nhở nơi này còn có hơn một nửa đất hoang chưa khai phá càng đi ra xa đất càng hoang vắng ở đây chỉ có thể định kỳ phun thuốc phòng hộ có thể sẽ có loài cỏ dại dị biến nên rất nguy hiểm triệu ly nông quay đầu nhìn lại đúng như dự đoán phần lớn tân sinh viên đều chọn khu đất ở giữa phía tây không phải đồng bằng mà địa hình nhấp nhô căn cứ chỉ phân cho tân sinh viên các khu đất tương đối bằng phẳng ở giữa rất thích hợp để trồng trọt triệu ly nông lắc đầu khu đất ở giữa quá thấp trời mưa dễ bị ngập nước Nếu như thời tiết ở thế giới này cùng thế giới cũ của cô giống nhau, thì khoảng tháng 5, tháng 6 trời sẽ có nhiều mưa, đến khi đó đất sẽ ngập nước, thêm vào môi trường nhiệt độ cao, cà chua dễ dàng mắc bệnh. Triệu Ly nông không tính nói chuyện này với bất cứ ai, lớp bên cạnh cũng có người nghe được những lời cô nói nhưng không để ý lắm. Đã nói với nhau là cùng làm hàng xóm Hà Nguyệt Sinh cắn răng đuổi kịp bước chân cô chỉ cần căn cứ định kỳ phun thuốc phòng hộ thì sẽ không xuất hiện cỏ dị biến. Triệu Ly nông đứng ở cuối hàng lớp nông học ban C, cách đó không xa chính là khu đất hoang đã dùng lưới sắt rào lại cô ở khu ruộng của mình cắm một lá cờ viết tên mình vào trong đất. Hà Nguyệt sinh ở cạnh cô cắm cờ vào đất của mình, sau này chúng ta chính là hàng xóm, bạn học tiểu triệu. Bạn học tiểu triệu giờ khắc này đang ngồi xổm ở bên trong, dùng tay lấy một nắm đất vò vò trong chốc lát sau đó mở ngón tay ra xem để đất từ từ rắc xuống cuối cùng lật ngửa lòng bàn tay phủi toàn bộ đất xuống dưới. Cánh đồng 2 nhân 1 mét dùng để trồng 10 cây cà chua móng ngựa cũng chỉ vừa đủ. Triệu ly nông, Hà Nguyệt sinh chờ sau khi tất cả các tân sinh viên đều cắm cờ xong, sinh viên năm 3 năm 4 ôm cái dương đi đến, gọi tên hai người. Đây là hạt giống của các em chọn vẫn là hai chiếc túi nhựa dày 2 tấc nhưng lần này ở bên trong là hạt giống rau xà lách chiếm khoảng 1 phần 3 túi. Hình như hơi nhiều triệu ly nông nghĩ thầm, mảnh đất này phòng trừng không đủ trồng cô quay đầu hỏi Hà Nguyệt sinh vấn đề này. Chúng ta có thể mua chậu và đất ở căn cứ Trung ương Hà Nguyệt sinh dùng quang não của mình mở ra trang web của căn cứ Trung ương. Cậu xem, chậu cũng không mắc, chậu nhỏ chỉ cần 10 điểm, một túi đất sạch đã khử trùng thuốc chỉ có 99 điểm. Triệu ly nông, cô hiện một túi đất cũng không mua nổi. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, chương 7, quy định nông trường. 88 điểm có thể mua mấy cái chậu, nhưng mua không nổi một túi đất. Ánh mắt Triệu Ly nông vào trên mảnh đất tự chọn này, nghĩ hay là có thể đào chút đất, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị sự xuất hiện đột ngột của màn hình chiếu cực lớn đập tan. Màn chiếu này được dựng trên bờ ruộng gần như bao phủ toàn bộ khu vực trồng trọt của bộ Tân Sinh viên, chữ đỏ nền đen tựa như được viết bằng máu, trong một lúc nó dường như dồn ép tất cả Tân Sinh viên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình ở xa, chỉ thấy trên màn hình viết mấy hàng chữ. Quy định của nông trường căn cứ nông học số 9. Một nghiêm cấm đào đất khi chưa cho phép, hai không được ở lại khu đất hoang mà không có lý do. Ba không được mang cây trồng trên xe buýt. ngay lúc tất cả tân sinh viên đang lúng túng, chiếc loa phát ở trên đồng ruộng vang lên, giải thích các thắc mắc của mọi người. Điều thứ nhất, nông trường phải theo định kỳ sát trùng tiêu độc làm cỏ, là tài sản của căn cứ, sinh viên chưa được cho phép, không thể tự ý đào đất bằng không ghi nhận lỗi lớn. Điều thứ hai, đất hoang chưa xử lý rất dễ xuất hiện thực vật dị biến, nên không có lý do sẽ không được đi ra khu đất hoang. Điều thứ ba, xe buýt chỉ cung cấp cho sinh viên ra vào nông trường, vì bảo đảm an toàn cho những sinh viên khác sinh viên nào tự ý mang theo cây trồng đề nghị tự giải quyết những vấn đề phát sinh trong hành trình. Không thể tự mình đào đất cũng không thể đi đào đất hoang, trực tiếp ngăn chặn đường đi của triệu ly nông cô cúi đầu xem lướt duyệt web ở phía trên thanh tìm kiếm nhập món đồ mình muốn tìm cơ bản mỗi một món trên này đều vượt qua con số dư còn lại của cô. Chồng thủy canh cũng không được riêng dụng cụ thôi cũng đã tốn hơn 88 điểm, dùng dịch dinh dưỡng giá cả cũng không thấp còn không bằng mua đất. Cà chua từ khi nảy mầm đến phát triển chiều cao phải cần một quãng thời gian, mà chu kỳ sinh trường của rau xà lách lại ngắn hơn, hơn một tháng là có thể thu hoạch, nếu dựa vào sự tranh lệch thời gian thì có thể trồng một ít rau xà lách trước cũng được. Tạm thời không cần phải gieo toàn bộ hạt giống rau xà lách. Triệu ly nông đem hai túi hạt giống bỏ vào túi áo, chậm rãi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh học trường tạm thời thành lập nhóm nông học ban C, bảo bọn họ cùng đi đến phòng dụng cụ để lấy cuốc. Phòng dụng cụ cách nông trường không xa, là một cái lán thiếp chống màu xanh lam, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong còn có một tầng kính, bên góc trái chất đầy cuốc cùng thùng nước, ở giữa và hai bên còn có một loạt thùng dùng để chứa nước, có chừng trăm cái, mỗi thùng có hai cái vòi, vòi nước nóng và nước lạnh. Nơi này là chỗ mà mọi người sẽ nghỉ ngơi, cường độ kính ở bên trong có thể chống lại thực vật dị biến cấp B đấy, có thể coi là chỗ ở tạm thời học trường vừa chỉ chỉ một đống cái cuốc cùng thùng nước chất thành đống, mỗi người một cái, ngày hôm nay là có thể bắt đầu trồng trọt chúc các em may mắn. Hai vị học trưởng nhanh chóng rời khỏi phòng dụng cụ chỉ để lại một đám tân sinh viên hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đi trồng cà chua trước đi Hà Nguyệt Sinh trước tiên cầm lấy hai cái cuốc lại đưa cho Triệu Ly Nông một cái cậu mở túi trồng trọt ra chuẩn bị đem hạt sống cà chua đổ vào lòng bàn tay, muốn đi gieo hạt cà chua. Triệu Ly Nông nắm lấy bàn tay đang cử động của cậu chờ chút đã. Sao vậy, Hà Nguyệt Sinh theo bản năng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh còn tưởng rằng có thực vật dị biến xuất hiện. Triệu Ly Nông chỉ chỉ một hàng thùng nước ngâm nước trước khi gieo trồng. Cô buông tay Hà Nguyệt Sinh, lấy túi trồng trọt ra, đi tới bên thùng nước, mở hai vòi nước ra kiểm tra nhiệt độ từng vòi, cuối cùng quyết định dùng túi trồng trọt đổ nước lạnh vào, sau lại đổ thêm chút nước nóng, duy trì nước ở trạng thái ấm. Hà Nguyệt Sinh thấy thế, liền đi tới bên cạnh triệu ly nông, một bên học theo cách cô làm, một bên hỏi tại sao phải ngâm nước trước ngâm nước ấm có thể thuốc đẩy quá trình nảy mầm, cũng có thể tiêu độc triệu ly nông cúi đầu quan sát túi hạt giống, dùng thuốc ngâm giống cũng được bất quá khi nãy tôi vừa xem qua, một viên thuốc đến tận 300 điểm, có chút đắt những loại thuốc khác cũng không rẻ. Kỳ thật ở thế giới của cô thường mua giống qua internet, không ít thương gia cũng tặng giống miễn phí. Xung quanh cũng có người nghe thấy triệu ly nông nói chuyện, có người bán tín bán nghi. Cũng lấy túi trồng trọt ngâm một nửa hạt giống vào trong nước nửa kia thì giữ nguyên nhiều người khác thì trực tiếp đi tới khu đất của mình. Bọn họ không tin việc dùng nước ấm có thể ngâm hạt giống, vạn nhất ngâm xong rồi chết thì làm sao. Hà Nguyệt sinh nghe triệu ly nông nói cái gì mình cũng không hiểu, không khỏi thở dài nói, dáng vẻ của cậu nhìn rất có hiểu biết. Có biết hơi hơi triệu ly nông không biết nhiều về thế giới thực vật ở đây, chỉ là dựa vào kinh nghiệm ở thế giới cũ mà làm, nhưng nếu trên các trang web trung ương có bán thuốc như vậy chắc không sai lệch mấy. Chờ khi hai người ngâm xong hạt giống, lại mang theo một thùng nước từ phòng công cụ đi ra thì tất cả mọi người ở nông học Ban C cũng đã đem hạt giống gieo trồng xong tổng cộng chỉ có 10 hạt cà chua, gieo cũng không quá lâu. Thế giới thực vật ở đây rất đặc thù, triệu ly nông cũng chỉ là dùng nước ngâm qua một chút, không có bỏ chúng trong phòng để chờ nảy mầm. Đất trồng cà chua phúc không cần quá dày, triệu ly nông tính toán khoảng cách trước đem 10 hạt giống từng hạt gieo xuống, còn để dành khoảng đất trống ở giữa để gieo hạt giống rau xà lách còn để lại hơn một nửa hạt giống rau xà lách không gieo. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh cũng làm theo, cuối cùng cũng để lại hơn một nửa hạt giống rau xà lách, sau khi biết rau xà lách không nên trồng quá dày, cậu mở quang não ra đưa ra lời quyết định, vậy tôi sẽ mua mấy cái chậu và đất. Triệu ly nông có chút ganh thịt. Triệu ly nông mí môi nhìn cậu đặt hàng, rốt cuộc vẫn bày tỏ suy nghĩ của mình, cậu có hồn với tôi mua chung một túi đất hay không? Một túi đất 20kg 99 điểm, cô mua không nổi, nếu như có thể mua chung thì có thể chỉ tốn hơn phân nửa số điểm là có thể mua được. Hà Nguyệt Sinh dừng tay một chút quay đầu nói, có thể cậu không có điểm sao? Tạm thời không có bao nhiêu triệu ly nông quét 50 điểm gửi cho Hà Nguyệt Sinh, tôi cần nửa túi đất là đủ rồi. Cậu có dùng chậu không? Hà Nguyệt sinh hỏi cô tôi có thể cho cậu mượn trước mấy cái chậu. Triệu ly nông lắc đầu, không cần. Hạt giống sau khi gieo xong, tưới một chút nước, bọn tân sinh viên liền trở về xe ngồi. Trong lòng bọn họ vẫn có chút sợ khi chờ ở bên ngoài, đặc biệt là mới vừa gieo xuống nhiều loại hạt giống như thế. Không may nếu có một hạt nào bị dị biến, bọn họ không muốn bị mất mạng. Thời điểm triệu ly nông trở về phòng ngủ, đồng đồng đã ngồi ở trước bàn, đại khái đang cùng người trong nhà trò chuyện. Cô kéo cái ghế ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục vào trang web của căn cứ trung ương trang web này rất nhiều món liên quan đến nông nghiệp bất kể là hạt sống hay là thuốc nông nghiệp công cụ chỉ cần có chút liên quan đều có thể tìm thấy ở trên này. Nhưng hiện tại thứ triệu ly nông cần không phải là những thứ này, cô ở trên quang não tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một nền tảng mua sắm bình thường. Trang web bách hóa trung ương, triệu ly nông nhấp vào thanh tìm kiếm, chậm rãi nhập vào trên đó vài chữ quần jean nam cỡ lớn. Trang web nhất thời hiện ra một đống hình ảnh quần jean vẫn có chút đắt. Triệu ly nông suy nghĩ chốc lát ở phía trước nhập thêm hai chữ giá rẻ. Cuối cùng, triệu ly nông ở trên trang web bách hóa Trung ương thành công tìm được một chiếc quần jean nam ngoại cỡ giá chỉ có 10 điểm cô nhanh chóng đặt hàng sợ bị người khác cướp mất. Cái quần này rất quan trọng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chậu để cô trồng rau xà lách so với chậu bán trên trang web căn cứ Trung ương còn lớn hơn, ít nhất lớn cỡ 10 cái. Xong hết mọi thứ, số dư tài khoản còn lại của triệu ly nông còn 28 điểm. chương 8, sâu vẽ bùa. Sinh viên năm nhất một tuần ba tiết lớp nông học học vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu, những chuyên ngành khác sẽ tự sắp xếp thời gian. Bởi vì bạn cùng phòng cô học chuyên ngành làm vườn nên triệu ly nông biết lớp làm vườn học vào buổi trưa các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu vì thế hai người không thể đi học cùng nhau. Người ta nói căn cứ muốn chia thời gian học ra để tránh việc sinh viên cùng tụ tập ở nông trường, có thể giảm đến thấp nhất tỷ lệ thương vong. Ngày 4 vừa đúng là thứ 6, triệu ly nông muốn đi đến lớp học đồng đồng không có tiết nhưng cô ấy đã sớm thức dậy hai người đã cùng nhau đi ăn sáng ở canteen, một bát cháo trắng ăn kèm trứng gà là bữa ăn sáng tiêu chuẩn dành cho tân sinh viên vào ngày thứ 6. Tôi muốn đi đến nông trường để xem xét hạt giống đồng đồng dường như không sợ thực vật dị biến xuất hiện, ngược lại là có chút đau lòng, không biết những hạt giống kia có thể nảy mầm được hay không? Triệu ly nông đối với đôi mắt sáng lấp lánh của đồng đồng không thấy xa lạ gì, cô học ở Đại học Nông nghiệp 7 năm, so với các sinh viên khoa chính quy không giống nhau lắm, vừa mới nhập học đã được giáo sư chú ý, dẫn dắt mang theo cô đi khắp thiên nam địa bắc, đi qua rất nhiều nông trường trang trại cũng đã gặp được rất nhiều loại người. Cô vẫn cho rằng mình là một tục nhân, khao khát danh lợi, hy vọng mình có thể nổi bật hơn mọi người, không phải đối mặt với đất sét bùn lầy, khiến cho cha mẹ cô hạnh phúc. Nhưng cũng có một số ít người vất vả vùng vẫy để có thể thoát khỏi bùn lầy, nhưng sau đó lại muốn chủ động quay về bọn họ đều có một đôi mắt giống như đồng đồng, ôm hy vọng rất lớn, muốn sau khi ăn học có thành tựu sẽ trở lại phụng dưỡng vùng đất quen thuộc kia. Hai người đang nói gì vậy? Hà Nguyệt sinh bưng chén cháo tay kia cầm quả trứng gà, ngồi ở bên cạnh triệu ly nông. Tôi đã trồng loại hoa mà tôi luôn muốn trồng đồng đồng cười nói, lát nữa tôi sẽ đi đến nông trường để tưới nước. Cậu cẩn thận một chút Hà Nguyệt sinh bóc vỏ trứng gà, ghé sát vào bàn nhỏ giọng nói, lớp tốt nghiệp ngày hôm qua có một sinh viên không quay trở về được. Triệu ly nông nghe vậy cao mày, hầu như lập tức nhớ tới cánh tay của giáo sư Khang An như đã được băng bó và treo lên như thế nào vào ngày hôm qua ở lớp nông học ban C. Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Hà Nguyệt sinh chính là có một loại cây ăn quả đã phát sinh dị biến, tốc độ quá nhanh, thủ vệ quân cũng không kịp phản ứng lại, cuối cùng sinh viên kia cũng đã chết rồi nghe nói thành tích rất tốt, chỉ thêm một thời gian ngắn anh ta có thể thuận lợi, tốt nghiệp và trở thành cán bộ trồng trọt thật đáng tiếc. Cán bộ trồng trọt phúc lợi rất tốt, mọi người đều biết. Thực vật dị biến trong căn cứ tỷ lệ rất cao sao. Triệu Ly Nông Hỏi thăm. Hà Nguyệt Sinh cắn một miếng trứng gà, mơ hồ nói chuyện nghe không được không rõ, căn cứ nông học số 9 mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chuyện như vậy, bất quá đã có thủ vệ quân, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ vài người chết. Đồng đồng sau khi nghe xong, sắc mặt có chút tái, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ, chăm sóc bọn chúng thật tốt chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ mong Hà Nguyệt Sinh đem một nửa quả trứng gà cuối cùng nhét vào trong miệng, chỉ mong chúng ta đều có thể sống sót. Triệu ly nông cúi đầu yên tĩnh uống cháo, cô đem những gì trong đầu liên quan đến thế giới cũ giấu đi, bây giờ đã đi tới thế giới mới cô phải tiếp nhận những gì liên quan đến thế giới này. Chờ đến khi ba người ăn sáng xong, đồng đồng tạm biệt với triệu ly nông, một mình cô bước lên xe buýt đi về hướng nông trường. Trong tiết học thứ hai, có lẽ bởi vì vết thương trên người đã được xử lý tốt hơn, sắc mặt khang an như cũng không đến nỗi khó coi, đang đứng trên bục giảng hỏi các tân sinh viên đã trồng các hạt giống cà chua hay chưa. Cà chua móng ngựa là hạt giống phổ biến nhất của căn cứ Trung ương, thịt mỏng như dưa hấu, đậm vị chua ngọt cuối kỳ nếu trồng ra một quả cà chua coi như là hợp lệ, còn trồng được 10 quả sẽ đánh giá hài lòng, hơn qua 10 viên sẽ đánh giá ưu tú. Khang An như vừa nói vừa bật quang não, đưa một bức ảnh cho sinh viên xem, là ghi chép về sự sinh trưởng của cà chua móng ngựa từ nảy mầm cho đến khi trở thành cây con, đến khi ra hoa và kết quả, mỗi một tấm hình đều rất rõ nét. Cà chua móng ngựa sản lượng không thấp, chỉ cần chồng sống được thì đến tháng 6 tháng 7 liền đã có thể thu hoạch hơn 10 quả khang an như đóng lại quang não. Sau khi ghi nhận kết quả cuối kỳ, các em trồng được quả cà chua móng ngựa nào sẽ đều tùy ý xử lý, bất kể là ăn hay bán đều được. Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng học nhất thời sôi chào Hà Nguyệt Sinh cũng có chút kích động, một quả cà chua móng ngựa còn tươi có thể bán được 800 điểm, số lượng càng nhiều thì càng đắt. 800 điểm ở đây tương đương với 800 nhân dân tệ ở thế giới của cô đó. Tại sao lại đắt như thế? Triệu ly nông biết đồ ăn đắt giá, nhưng 800 một quả cà chua móng ngựa vẫn để cho cô có chút giật mình. Cà chua móng ngựa được xem như là trái cây hàng Nguyệt Sinh giải thích trái cây so với rau cải hay thịt cũng đắt hơn, người bình thường chỉ có thể mua thuốc uống để bổ sung vitamin. Như vậy triệu ly nông nghĩ một cây có thể kết bao nhiêu quả cà chua móng ngựa, nếu như 10 cây đều có thể ra quả, số dư tài khoản của cô sẽ tăng lên rất nhiều trong tiết học khang an như đại khái nói về chu kỳ sinh trưởng và hình dáng của cây cà chua sinh viên trong lớp liên tục dùng quang não ghi chép lại toàn bộ nội dung hà nguyệt sinh bên cạnh trực tiếp dùng ghi âm để ghi lại hết bên cạnh triệu ly nông cầm bút không chút nhúc nhích nội dung khang an như dao giảng không mới mẻ lắm thậm chí có thể nói hơi khô khan Tiết học hôm nay tới đây, tiết sau tôi sẽ giảng về các loại bệnh hại của cà chua cùng các phương pháp xử lý, các cô cậu tốt nhất ghi nhớ thật kỹ, bằng không hậu quả của thực vật dị biến được rồi, tan học khang an như nói xong, xoay người rời phòng học. Chiều nay cậu định làm gì? Hà Nguyệt Sinh vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi triệu ly nông cậu có muốn đi dạo ở nội thành hay không? Triệu ly nông liếc mắt nhìn cậu tôi muốn đi nông trường. Đi tưới nước sao? Hà Nguyệt Sinh không muốn đi. Hôm nay trên đường Kim Thiên Thành trong khu Trung Quyền có hoạt động giao dịch mua bán, cậu có muốn đi xem không? Lần sau đi triệu ly nông mở quang não, đưa cho cậu xem màn hình, tôi đã nhận nhiệm vụ này. Hà Nguyệt sinh kinh ngạc, nhìn về phía ánh sáng màn hình, chỉ thấy mặt trên hiển thị, người phát hành, dị biến phải rút lui nhiệm vụ thu hoạch sao xanh 750 điểm, người thi hành, nông dân tiểu triệu. Tôi không còn bao nhiêu điểm triệu ly nông thu hồi màn hình, sau này còn cần phải mua đồ. Do nhận nhiệm vụ trễ, nên giá nhiệm vụ này là thấp nhất nhưng 750 điểm cũng đủ để cô giải quyết khẩn cấp trước mắt. Vậy cầu cẩn thận một chút Hà Nguyệt sinh căn dặn cô, nếu có gì bất thường thì nhớ chạy về phía thủ vệ quân ở bên kia, nhớ kỹ đường tới phòng công cụ, đó là nơi có thể trú ẩn. Triệu ly nông gật đầu tôi biết. Trong buổi chiều triệu ly nông bắt xe buýt đi tới phía bắc của căn cứ, nơi này là địa bàn của sinh viên 52 trên đường thỉnh thoảng sẽ có thủ vệ quân tuần tra, mỗi đội 20 người, mỗi người trên tay đều cầm súng. Đất đài ở phía bắc tương đối bằng phẳng, khác với mảnh đất của tân sinh viên, so với diện tích lớn cũng lớn hơn, tình cờ cũng sẽ thấy có cây trồng mọc trên đồng ruộng. Triệu Ly nông dựa theo hướng dẫn, đi tới cờ có tên dị biến phải rút lui, cô nhìn xung quanh, phát hiện phần đất cắm lá cờ của sinh viên năm đều không phải tên thật, tất cả chỉ là biệt danh trên mạng của họ. Chắc là để thuận tiện cho giao dịch, nhiệm vụ này người phát hành là một sinh viên năm 2 tu hoạch xong rau xanh là sẽ phải đem đi nộp nhưng bản thân lại không dám đi hái, lại ở trên internet phát nhiệm vụ. Triệu Ly nông chụp ảnh lá cờ, sau đó gửi cho đối phương một tin nhắn, tôi đến rồi, hình ảnh JPG. Dị biến phải rút lui, tôi sẽ chuyển trước cho cậu 375 điểm, chờ cậu hái xong hết tôi sẽ thanh toán phần còn lại. Triệu ly nông nhìn số dư tài khoản của mình tăng thêm đến 375 điểm, hồi phục được. Dị biến phải rút lui, vậy khi cậu thu hoạch nhớ chú ý một chút tôi luôn cảm thấy rằng bọn chúng sắp dị biến, trên bề mặt lá không biết tại sao còn có những vết uốn lượn màu trắng. Ánh mắt triệu ly nông rơi xuống ruộng rau xanh kia. Tạm thời vẫn chưa thấy có dấu viết dị biến, bên trong ruộng rau được trồng cực kỳ siêu vẹo và nhách nhác này chỉ có 6 bó rau đang khô héo. Trình độ của sinh viên nông học như thế, nếu ở trong thế giới trước của cô có lẽ đã bị đuổi học từ lâu. Triệu ly nông bước xuống ruộng, cúi người bắt đầu hái rau sau khi thu hoạch xong 6 bó rau không tốn hết bao nhiêu công sức, chỉ một phút là xong. Triệu ly nông không gặp phải rau dị biến, cô một tay nâng 6 bó rau lên, một tay chụp ảnh gửi cho đối phương, hái được rồi. Dị biến phải rút lui cậu nhanh thật đó, cũng còn đỡ không có dị biến tôi ở phòng công cụ nông học C, cậu có thể đem đến đây. Triệu ly nông nhìn tin nhắn do đối phương gửi tới, nghĩ thầm đây chắc là một học thì cô ôm 6 bó rau xanh đi về phía phòng công cụ, bên trong có chừng 10 người đứng trước thùng nước, mỗi người đang làm việc riêng của mình. Nông dân tiểu triệu, triệu ly nông vẫn chưa gửi tin nhắn thì đã có người kêu tên của cô có lẽ nhìn thấy 6 bó rau xanh trong tay cô. Cô theo tiếng kêu nhìn sang, nhìn thấy một nữ sinh viên tóc ngắn vóc dáng thấp bé đang vẫy tay với cô. Dị biến phải rút lui. Triệu ly nông lên tiếng hỏi chẳng khác nào trả lời mật mã. Là tôi, nữ sinh tóc ngắn nhìn chằm chằm bó rau trong tay của triệu ly nông, đưa tay ra. Triệu ly nông đem rau xanh đưa cho cô ta, nữ sinh tóc ngắn lập tức trả hết số điểm còn lại. Cũng nhờ có em nữ sinh tóc ngắn hỏi thở vào nhẹ nhõm, lần này kỳ thi trung khảo có thể xem như hợp lệ. Triệu ly nông nhìn về mớ rau xanh trong tay nữ sinh chỉ vào dấu vết uốn lượn trên lá như hình con sâu, đây là dấu vết do sâu vẽ bùa lưu lại, Chị lật mặt kia của chiếc lá có thể thấy được ấu trùng, nếu lúc đầu bắt hết chúng thì sẽ không lây lan, cũng có thể treo bẫy vàng, sâu vẽ bùa có xu hướng hoàng tính sẽ bị dính vào đó, còn có ruồi ký sinh cũng có thể bị dính vào. Nữ sinh tóc ngắn nghe được những lời này thì sửng sốt kinh ngạc hỏi, em không phải là tân sinh viên sao? Làm sao biết nhiều việc như thế? Chỉ có tân sinh viên mới chịu tiếp nhận loại nhiệm vụ chi phí thấp như vậy. Em là tân sinh viên, đã từng nghe giáo sư nói qua việc này triệu ly nông thuận miệng bịa truyền. Ánh mắt nữ sinh tóc ngắn lộ ra chút mờ mịt có đúng không, thật không giống những gì giáo sư của chị đã dạy. Học thì em đi trước đây triệu ly nông nói với cô, lần sau có nhiệm vụ chị có thể tìm em. Được chị sẽ nhớ kỹ tên em, nông dân tiểu triệu nữ sinh tóc ngắn vô cùng nghiêm túc nói. Triệu ly nông. Cô đối với cái biệt danh này thật sự không thích chút nào. Nữ sinh tóc ngắn suy nghĩ một chút lại nói chị thêm em vào vòng bạn bè, đến lúc có việc sẽ thuận tiện liên hệ. Triệu ly nông, được. Hai người thêm bạn bè xong, triệu ly nông đi ra khỏi phòng công, ở trong bến chờ xe buýt cô nhìn về phía đồng ruộng thanh thang ở xa xa, do dự một hồi, một lần nữa bật quang não lên, ở trước biệt danh của mình nhập thêm vài chữ a a nông dân tiểu triệu Như vậy, biệt danh của cô sẽ đứng đầu tiên trong sổ địa chỉ của người khác. Tất cả đều vì mưu sinh, cũng không khó coi triệu ly nông ở trong lòng tự an ủi chính mình. Triệu thứ 7, triệu ly nông đã nhận được hàng chuyển phát nhanh là cái quần jean nam cỡ lớn mà cô mua đã mua. Sau khi kiếm thêm được một số điểm, cô lại đặt thêm mấy đơn hàng, mua thêm hai túi đất cùng một cái quần jean cỡ lớn hiện đang trên đường tới. Cô tạm thời không mua chậu mà dùng điểm ở nội thành mua bình tưới nước kéo, dây thường các loại, xong thì số dư không còn lại bao nhiêu. Hà Nguyệt Sinh tự hồ đang bận với những chuyện khác, vẫn còn ở nội thành, nói Chủ Nhật sẽ đến triệu ly nông muốn sử dụng đất nên thuận tiện đem đất và chậu của cậu đến phòng công cụ ở nông trường luôn. Khu ruộng cũng không được rộng rãi, nếu như Hà Nguyệt Sinh đem chậu đến đặt cộng thêm chậu của cô căn bản sẽ không còn chỗ đặt chân. Triệu Ly Nông đứng ở trước hai khu đất một lúc lâu, cuối cùng đưa ánh mắt về phía lưới sắt ngăn cách giữa khu đất với khu đất hoang. Cô trải chiếc quần jean ra, lấy kéo cắt mấy đường ống quần, sau dùng dây thường cột chặt chỗ mới vừa cắt, rồi đem buộc chặt trên lưới sắt. Làm xong những điều này, Triệu Ly Nông lại trở về khiêng một túi đất lại đây. Cô đem cái quần jean lớn đổ vào chiếc quần từ phía eo xuống, đổ vào hơn nửa túi đất. 10 kg đất chỉ miễn miễn đỡ được hai ống quần, phần mông cũng không có bao nhiêu, chỉ có thể chờ túi đất tiếp theo về. Triệu ly nông đứng dậy, trước dùng bình tưới nước làm ướt tất cả các lỗ cắt trên ống quần, sau lại đem hạt giống rau xà lách từng hạt bỏ vào cuối cùng lại tưới thêm nước. Một chiếc quần trồng được 25 hạt giống rau xà lách so với chậu rẻ hơn rất nhiều. Triệu ly nông hết sức hài lòng, phẳng phất đã nhìn thấy sau này rau xà lách phát triển như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô tìm thấy được niềm an ủi khi đi tới thế giới này, trên đường trở về vô cùng sung sứa Ig thậm chí buổi tối còn nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng đồng đồng một lát. Một đêm ngon giấc ngày thứ hai Hà Nguyệt Sinh đi nông trường tìm triệu ly nông đồng đồng cũng không có tiết ba người liền cùng nhau đi lên xe buýt. Đất cùng với chậu của tôi đều đem đặt ở trong phòng công cụ trên đường, triệu ly nông nói với Hà Nguyệt Sinh. Chỗ đọc thùng nước trong phòng công cụ cũng đã cố định, triệu ly nông cùng Hà Nguyệt Sinh vẫn như ở cạnh nhau. Đồng đồng sực nhớ hỏi, ly nông, cậu chọn hạt giống gì? rau xà lách triệu ly nông chỉ chỉ Hà Nguyệt Sinh, cậu ấy cũng chọn rau xà lách. Tôi sẽ đem những hạt rau xà lách còn lại này đi trồng Hà Nguyệt Sinh làm nóng người, ra dáng chuẩn bị làm chuyện đại sự. Ba người xuống xe, đồng đồng không vội đi về khu đất làm vườn, mà đi theo bọn triệu ly nông cùng đi đến phòng công cụ lớp nông học ban C, đồng thời giúp Hà Nguyệt Sinh di chuyển chậu. Nghe nói chờ đến khi thành sinh viên năm ba chúng ta có thể thuê liều, đến lúc đó có thể trồng mọi thứ và cũng có thể kiểm soát nhiệt độ, không cần lo lắng mưa to gió lớn, cũng sẽ không sợ trời nắng quá sẽ bị héo hà nguyệt sinh gánh hai túi đất, vừa đi vừa nói, tuy rằng giá thuê liều hơi đắt nhưng rất khó tìm, còn có thủ vệ quân tuần tra cả ngày, cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đồng đồng ôm một đống chậu, vậy tôi phải nỗ lực kiếm tiền, sau đó sẽ đi thuê liều. Triệu Ly Nông mang theo nửa túi đất ngày hôm qua còn lại, đi ở phía sau, trong lòng ghi nhớ thông tin này. Lúc ba người đi gần tới hai khu đất, Hà Nguyệt Sinh thả hai túi đất xuống, theo bản năng đưa tay xoa xoa vai, khóe mắt thoáng nhìn thấy cái gì, đột nhiên nhảy cao lên ba thước, há mồm điên cuồng la lên a a. Đồng Đồng đang đi ở giữa cũng không rõ việc gì, vừa ngẩng đầu, toàn bộ chậu trên tay rớt xuống đất cũng bắt đầu điên cuồng a a a. Sắc mặt hai người trắng bệch cuống quyết lùi về sau, còn không quên kéo triệu ly nông đang ở phía sau cùng trốn đi. Triệu ly nông đứng giữa hai người, trong tay còn mang theo nửa túi đất, mặt không hề cảm xúc hỏi các cậu đang làm gì. Có thực vật dị biến, chết có người chết hả? Hà Nguyệt Sinh nhìn phần cơ thể dưới của con người đang treo trên lưới sắt, dùng tay dụi rụi con mắt, không thấy được cảnh tượng kinh khủng như ruột hay nội tạng đâu. Đồng đồng mặt mặt cây ế tiêu ta ép sợ, ngập ngừng nói, hình như không phải người. Ba người cùng nhau nhìn về phía lưới sắt, phía trên treo một cái quần zin chứa đầy đất cực kỳ giống phần dưới cơ thể con người, mới nhìn qua giống như đã bị ăn một nửa, chỉ còn lại một nửa cơ thể. Hà Nguyệt Sinh cùng Đồng Đồng hít vào một hơi, không hẹn mà cùng thốt ra bốn chữ khủng bố như vậy. Chương 9, phong tỏa thành phố. Chiếc quần zin chứa đầy đất treo thẳng trên hàng rào thép gai, ống quần căng phồng, phần mông tuy không đầy đặn nhưng nhìn thế đã đủ để tưởng tượng mọi chuyện. Thật sự rất gây sự chú ý, thật sự quá giống con người. Nồng trường vốn là nơi tràn ngập nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện thực vật dị biến, người chết là chuyện bình thường, huống hồ lần này tân sinh viên còn chưa tiến vào căn cứ đã phát sinh sự kiện thực vật dị biến G.I.O.T.A.S. người, trong lòng mọi người vẫn còn nơm nớp lo sợ đối với cảnh vật xung quanh vô cùng nhạy cảm. Thảo nào Hà Nguyệt sinh cùng đồng đồng vô cùng sợ hãi. Người bình thường nhìn qua ai mà không cảm thấy đây là người bị thực vật dị biến ăn chỉ còn dư lại nửa người. Quần Jin. Hà Nguyệt sinh rốt cuộc thấy rõ lưới sắt treo chính là cái gì cậu không khỏi cả giận nói, người nào phát điên treo cái này lên thế. Triệu ly nông tôi treo. Cậu treo Hà Nguyệt sinh vừa mới nổi giận đùng đùng nói ra hai chữ, thần sắc trên mặt đột nhiên cứng lại, nhất thời ngần ra, hả? Đồng đồng yên lặng thu hồi cánh tay muốn kéo triệu ly nông chạy đi, lặng lẽ hơi di chuyển về bên cạnh bạn cùng phòng của mình có hơi bất thường. Đó là chậu rau xà lách triệu ly nông kiên trì giải thích. Hà Nguyệt Sinh cùng Đồng Đồng liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, hai người chậm rãi đi về phía chiếc quần treo trên hàng rào, vừa thò đầu vào nhìn, quả nhiên bên trong chứa đầy đất. Hà Nguyệt Sinh trái phải đi vòng quanh đánh giá, vỗ vỗ chỗ cái mông quần zin, thở phào nhẹ nhõm, cái này nhìn có chút đáng sợ bảy hồn sáu phách của cậu suýt chút nữa bị dọa bay mất. Ở trong mấy cái lỗ này đều loại rau xà lách. Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi, như vậy đúng rất tiết kiệm được điểm mua chậu. Bởi vì đất cấp cho sinh viên đều có hạn, bọn họ phải tự mình mua chậu mua đất thế nhưng đối với sinh viên nông học bình thường mà nói, một cái chậu nhìn có vẻ rẻ tiền nhưng phải được tích lũy theo thời gian thật sự là một món chi tiêu không nhỏ, vì thế tất cả những món đồ có thể thay thế chậu đều bị bọn họ đem ra dùng. Những thứ như chai nước khoáng chắc chắn đều được sinh viên nông học giữ lại xem như vật phẩm gia truyền tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài. rau xà lách rể nông, không cần chậu quá to triệu ly nông giải thích. Đồng đồng đứng dưới hàng rào nghiên cứu cái quần rau xà lách hơn nửa ngày, Hà Nguyệt Sinh bắt đầu đem đất để vào trong chậu trồng rau xà lách phải bỏ đất vào từng cái chậu, thật sự rất phiền phức. Tầm mắt Hà Nguyệt Sinh di chuyển đến hàng rào thép gai ở đằng kia, đột nhiên cảm thấy lấy quần trồng rau xà lách hình như khá tốt, đất có thể đổ xuống một mạch là xong rồi. Cậu mua cái quần này ở đâu vậy? Gửi đường linh cho tôi đi Hà Nguyệt Sinh làm xong phát hiện còn thiếu chậu, cậu còn lại một túi đất, hai tay bẩn thiểu đến bên cạnh triệu ly nông hỏi. Cái này đều là quần rách không còn đâu, nhưng mà tôi cũng đã mua thêm ở chỗ khác triệu ly nông đem đường linh gửi cho Hà Nguyệt Sinh chỉ vào túi đất còn lại của cậu, cậu có thể chọc lỗ trên cái túi này để trồng rau. Kỳ thực cô vừa mới bắt đầu muốn lấy túi dệt nhưng đối phương đã hỗ trợ giúp đỡ nên thôi cô cũng không tranh thủ thêm. Ánh mắt Hà Nguyệt Sinh nhìn theo hướng ngón tay của cô chỉ vào cái túi dệt màu xanh trắng ở trên mặt đất nhất thời tỉnh ngộ, dơ một ngón tay cái với triệu ly nông, đầu óc cậu đúng là linh hoạt. Tốt nhất vẫn nên trồng rau trong chậu túi dệt dùng cũng không bền lắm triệu ly nông nhắc nhở. trước cứ như thế đã tôi cũng lời mua chậu Hà Nguyệt Sinh nhìn chậu bày ra ở trên bờ ruộng, lại liếc nhìn quần trồng rau xà lách một cái, không đủ chỗ, sau này còn phải mua thêm kệ chẳng bằng treo đầy quần trên cái hàng rào kia. Cũng không phải tất cả cây trồng đều có thể trồng ở trong quần triệu ly nông đứng dậy, đi về hướng đồng đồng ở bên kia chúng ta ghé sang khu làm vườn bên đó nhìn thử. Trờ Hà Nguyệt sinh đem hạt giống rau xà lách cuối cùng gieo vào trong miệng túi, ba người liền đi về phía khu vực làm vườn. Đồng đồng đối với khu vực bên quen thuộc hơn, một đường giới thiệu hoa tươi rất được người có tiền ở căn cứ Trung ương yêu thích hơn nữa hoa tươi tinh luyện ra nước hoa giá bán rất đắt, nếu như sau này có thể đến căn cứ số 8 cuộc sống cũng không tệ. Căn cứ số 8 trồng trọt và thu hoạch các loại cây dùng để cung cấp tất cả hương liệu và thuốc nhuộm giá bán hương liệu cực kỳ đắt những hương hiệu tốt rất dễ bán, một khi vận chuyển đến căn cứ trung ương, trong nháy mắt có thể bán sạch. Tuy nhiên các loại hoa quý đều rất khó trồng, đại thể trồng được đều là hoa ăn thịt có thể tưởng tượng được tỷ lệ dị biến cao bao nhiêu. Tỷ lệ tử vong của thợ trồng trọt luôn tỷ lệ thuận với tỷ suất dị biến. Triệu ly nông nhìn khu vực làm vườn so với các khu đất trống của lớp nông học không giống nhau tân sinh viên làm vườn trồng xuống đều là dâm cành. Rốt cuộc cũng đến khu đất của đồng đồng, cô ấy để cho hai người xem những cành dâm mà mình đã trồng, đây là cành hoa hồng do căn cứ phát cho. Đồng đồng vừa chỉ chỉ vào một nơi ở giữa rùng đá bao quanh, ở chỗ đó tôi đã trồng giống hoa hồng cầu vồng. Hoa hồng cầu vồng là một loại hoa hồng Triệu Ly nông ngồi xổm ở bên cánh đồng, xem cành hoa do Đồng Đồng trồng xuống, cành hoa mỏng manh chắc là được cắt ra từ cành hoa hồng xuống. Dâm cảnh rất dễ sống và phát triển nhanh hơn so với hạt quả thực rất thích hợp cho sát hại cuối kỳ của tân sinh viên. Thật sao? Đồng Đồng có một tấm ảnh về hoa hồng cầu vồng, nhưng cô không hiểu biết nhiều về hoa. Triệu Ly nông gật đầu, hoa hồng cầu vồng là một loại hoa hồng dây leo, chờ đến khi trồng ra hoa cần phải kéo giàn đỡ. Đồng đồng nhớ tới bức ảnh có chút kích động, nó sau khi lớn lên có thể giống như trong hình vậy hả che kín cả bức tường. Triệu ly nông dương mắt nhìn về lúm đồng tiền hơi nông của đồng đồng, không nên trồng hoa hồng cầu vồng ở gần chỗ ở. Ở thế giới này không thấy được cây xanh ở khu vực sinh sống. Đồng đồng ngẩn ra, rốt cuộc nhớ tới đến hoa hồng cầu vồng không thể trồng ở trong nội thành, huống chi là trồng trên tường. Tôi đói rồi Hà Nguyệt sinh chậm rãi xoay người. Phía trước có bến xe buýt, bây giờ chúng ta quay trở về nội thành còn có thể kịp tới tin ăn cơm. Đồng đồng cúi đầu nhìn quang não, nhất thời kinh ngạc thốt lên, 10 giờ rồi. Chúng ta phải mau trở về. Từ nông trường đến nội thành ngồi xe phải gần 2 giờ. Triệu ly nông đi theo phía sau hai người, ngẩn đầu nhìn về bầu trời lam ở phía xa, đột nhiên tự cười nhạo mình cô còn tuân thủ quy tắc hơn so với những người ở thế giới này. Ba người ngồi trên xe buýt, ngồi trên xe có không ít sinh viên nông học hiển nhiên cũng là muốn quay trở về ăn cơm. Triệu ly nông đi tới hàng cuối cùng, ngồi sát bên cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ xe cảm nhận làn gió từ bên ngoài thổi vào. Mùi cỏ xanh quen thuộc lẫn với mùi tanh của đất thoảng trong gió, chỉ như vậy trong nháy mắt cô đã quên mình đang ở một thế giới khác đáng tiếc cũng chỉ có một lát. Ngồi trách đối diện chỗ ngồi của cô là một nữ sinh cảm nhận được làn gió, quay đầu nhìn về phía triệu ly nông, trong mắt mang theo sự khiển trách. Nam sinh ở ghế phía trước cũng quay đầu lại, biểu hiện căng thẳng nói, bạn học cửa sổ xe có lớp kính phòng hộ, xin cậu lập tức đóng lại. Triệu Ly nông ánh mắt trong suốt nói một câu xin lỗi rồi đóng cửa sổ xe lại. Ba người bọn họ vẫn không tới kịp bữa trưa ngày hôm nay. Khi vừa vào nội thành thì xe buýt đột nhiên ngừng lại, sinh viên nông học bên trong xe nhìn qua lớp kính xe thì thấy có một hàng xe buýt ở phía trước đang vào trong nội thành. Chú ơi, để chúng chó xuống xe đi bộ đi Hà Nguyệt sinh đợi một hồi. Đói bụng đến khi không chịu được đứng dậy nói với bác tài xế. Những sinh viên khác cũng lần lượt đứng dậy, muốn đi xuống theo. Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn đám tân sinh viên này, ấn mở cửa ra. Triệu ly nông đi xuống cuối cùng, lúc đi ra thì nghe tài xế lầm bầm một câu, xuống cũng vô dụng. Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại nhưng cửa xe đã đóng lại ly nông, đi thôi. Đồng đồng chờ ở phía trước gọi triệu ly nông. Ba người cùng đi về phía trước phát hiện không ít sinh viên đứng ở khu ngoại quyền. Triệu Ly nông hỏi Hà Nguyệt Sinh, ngày hôm nay căn cứ có đại sự à? Đại sự, không có nghe học trưởng học tỷ nói ngày hôm nay có gì đặc biệt Hà Nguyệt Sinh bối rối gãi mặt. Sao lại không cho xe đi vào? Dù gì phải cho người ta đi vào đã chứ. Tần sinh viên xung quanh nghị luận sôi nổi, mãi đến khi một số sinh viên năm cuối cũng bị chặn ở ngoài xuất hiện. Ở lại bình tĩnh chờ xem. Có người ở Trung ương đang đến, bên trong nội thành đã khóa lại. Lời này vừa nói nói, những sinh viên ồn ào khi nãy trong nháy mắt liền yên tĩnh, đàng hoàng đứng ở bên cạnh chờ có người trực tiếp trở lại xe buýt. Trung ương, triệu ly nông không hiểu vì sao người Trung ương đến lại phong tỏa nội thành. Hà Nguyệt Sinh vuốt cái bụng trống trơn, 99% người đến là nghiên cứu viên. Đồng đồng gật đầu theo, nghiên cứu viên là tài nguyên quý giá nhất của căn cứ, không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, toàn bộ sinh viên trong căn cứ nông học gộp lại cũng không quan trọng bằng một nghiên cứu viên, vì thế để bảo đảm an toàn cho nghiên cứu viên cần tạm thời phong tỏa tách nội thành ra với nông trường, phòng ngừa có thực vật dị biến xuất hiện. Mặc dù nông trường đến nội thành có 2 giờ đường xe, gần trăm cây em. Triệu Ly nông hạ tay xuống, cùng đồng đồng, Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh chờ mở phong tỏa nội thành. Khoảng chừng sau 20 phút xa xa xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng lướt qua cửa lớn nội thành bay đến tòa lầu trong nội quyền. Triệu ly nông ngửa đầu nhìn hai chiếc máy bay trực thăng quân dụng này, chúng mang theo làn gió làm rối tung mái tóc của bọn sinh viên nông học lại rất nhanh bay đi thật xa. Đó là những sinh viên của căn cứ nông học số 9 là phiên tuyết nhìn về phía đám người tụ tập trên đất tại sao lại ở bên ngoài. Người đàn ông tóc hoa dâm ngồi bên cạnh nói, nội thành đã sớm rơi vào phong tỏa cứ để bọn họ đợi một lát nữa. Chu viện trưởng không cần sốt sáng như vậy, khóe mắt của La Phiên Tuyết rơi vào người thanh niên trẻ tuổi ở phía sau, thủ vệ quân có thể bảo vệ tôi an toàn. Cần Tác Vô Ưu Chu Thiên Lý cười nói, nghiên cứu của nghiên cứu viên La càng quan trọng hơn, để đám sinh viên chờ một chút cũng không sao. La Phiên Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, cúi đầu nhìn ống nuôi cấy trong tay mình, bên trong có một cây dây leo đã chết héo. Người thanh niên ngồi ở phía sau máy bay trực thăng tự hồ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người trầm mặc dựa vào vách cabin, cầm một cái khăn tay màu trắng, cục mắt lao chùi thanh đường đao ở trong tay. Ánh sáng trắng của thanh đao phản xạ lên trên mặt anh, ánh mắt lạnh lẽo, không phân biệt được là do người lạnh hay là do đao. Đã qua một giờ rồi mà còn chưa mở cửa hàng Nguyệt Sinh thở dài một tiếng, rước khoát ngồi sổm xuống đất một tay ôm bụng chết đói rồi. Đồng đồng đứng cũng rất mệt nhưng lại không muốn quay về xe buýt, cô ấy càng thích việc đứng bên ngoài hít thở không khí trong lành hơn, tuy rằng rất nguy hiểm. Triệu ly nông thì không có phản ứng gì, thân thể này của cô ngoại trừ khi vừa mở mắt ngày thứ nhất chân có hơi mềm nhũn không biết có phải là do ý thức của cô hay không, càng về sau thân thể này so với thân thể trước đây của chính mình cũng không khác lắm, tinh thần thể lực đều rất tốt. Viện nghiên cứu nông học trung ương có bao nhiêu nghiên cứu viên? Triệu ly nông hỏi Hà Nguyệt Sinh đang ngồi xổm bên cạnh. Hơn 30 triệu ly nông cao mày, ít người như vậy. Kỳ thật người tới từ căn cứ nông học số 9 ra ngoài làm nghiên cứu viên không tới 10 người, những nghiên cứu viên khác đều là ở chỗ trung ương Hà Nguyệt sinh một cái tay trống lên mặt cảm thán, vào năm thực vật dị biến, những người ở gần cây trồng nhất đều đã chết hết, sau khi nhận ra được thì đã chết quá nhiều nhà nông học rồi. Tôi cảm thấy chủ yếu là bởi vì xung đột nội đấu trước khi thành lập căn cứ đồng đồng hiển nhiên không đồng ý với lời giải thích của cậu. nghiên cứu viên năm đó đã chết rất nhiều nhưng bọn họ còn giữ tư liệu, nhưng cuộc nội đấu đã đem tất cả tư liệu thật vất vả mới thu thập được đem đi hủy gần hết. Nội đấu, triệu ly nông không tiếp tục hỏi thăm nữa, có một số việc hỏi nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ngược lại hiện tại cũng chỉ có mấy gia tộc ở Trung ương là có tư liệu trong tay Hà Nguyệt Sinh nhún vai, chúng ta hiện tại cứ chăm chỉ trồng trọt may mắn sẽ có thể trở thành cán bộ trồng trọt. Chẳng trách giáo sư trong căn cứ giảng bài đều mang theo chút cảm giác khô khan cũng bởi vì bọn họ cũng không có bao nhiêu tư liệu tham khảo. Lại một giờ nữa trôi qua cửa thành lúc này mới được giải phóng nhưng những chuyên viên trên máy bay trực thăng vẫn chưa rời đi. Khi đó các tân sinh viên cũng không để ý tới việc này, điều họ lưu ý là phải đi đến tin ăn cơm cửa thành vừa giải phong, sinh viên đang ở ngoại quyền liền chạy nhanh vào tin. vẫn may tin còn chừa cơm, nhưng là cơm nguội. Đây là lần đầu tiên tôi đến căn cứ nông học số 9 là phiên tuyết đứng trong phòng thí nghiệm trên đỉnh của tòa nhà qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, có thể tối ngày mai mới có kết quả thí nghiệm tôi đã nói chuyện với chu viện trưởng, sáng ngày mai sẽ tổ chức một tọa đàm với các sinh viên ở căn cứ. Lúc đầu cô ta dự tính 2 giờ sau sẽ rời khỏi căn cứ nông học số 9, nhưng La Phiên Tuyết đột nhiên có một ý tưởng nên cần làm thí nghiệm một lần nữa thời gian chờ đợi quá lâu nên La Phiên Tuyết liền bảo Chu Thiên Lý cho sinh viên vào trước đỡ phải gặp rắc rối Có cả một đội thủ vệ quân bên cạnh để bảo vệ La Phiên Tuyết đội trưởng vẫn là Diệp Trường Minh, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định cô ta cũng sẽ an toàn cuối cùng Chu Thiên Lý quyết định giải phóng cửa thành. Là phiên tuyết nói xong, cô ta vô thức nhìn về thanh niên đẹp trai bên cạnh ánh đèn trong phòng thí nghiệm ánh chiếu vào người anh, vẫn như cũ không làm người thanh niên lóa mắt, anh vẫn cô độc đứng ở đó như một thanh hàn kiếm, phẳng phất thế gian không có bất kỳ chuyện gì có thể lay động anh. Thật lâu sau, người thanh niên mới mở miệng tùy ý cô. Âm thanh anh thấp nhẹ, nhưng không giấu được che lấp không được cỗ lạnh lùng như tiếng ngọc vỡ không kém phần êm tai. Chương 10, Bệnh xương Mai Thông báo 9 giờ sáng ngày mai, nghiên cứu viên của căn cứ Trung ương sẽ ở quảng trường tòa Cao ốc tổ chức một buổi tọa đàm cho các bạn sinh viên. Trong phòng ngủ tiếng phát thanh đột nhiên vang lên, truyền phát tin lặp lại đến 3 lần sau mới ngừng hẳn. Trên phát thanh bảo ngày mai có nghiên cứu viên giảng bài cho chúng ta ư. Đồng đồng vừa nằm xuống, nghe thấy tiếng loa phát thanh, nhất thời vươn mình ngồi dậy quay đầu hướng về phía triệu ly nông xác nhận. Triệu ly nông gật đầu tin tức trên quang não không ngừng nhảy lên, là nhóm lớp nông học ban C của bọn họ toàn bộ bên trong nhóm đều đang sôi sụp ai mà không muốn trở thành nghiên cứu viên. Tuy rằng đại đa số mọi người đều không thể trở thành nghiên cứu viên, nhưng có thể đến gần nghiên cứu viên, bọn họ đều cảm thấy vinh hạnh còn chưa nhắc đến có thể tham gia lớp của nghiên cứu viên. Phải biết nghiên cứu viên có thể chỉ đạo cán bộ trồng trọt cơ hội này quả thật ngàn năm có một. Không biết là vị nghiên cứu viên nào lại tốt bụng như vậy. Tôi có nghe nói qua, vốn là nghiên cứu viên định giải đáp thắc mắc cho lớp sinh viên năm 3 năm 4, nhưng sinh viên năm thứ lại định bỏ tiết đến cuối cùng quyết định cho toàn bộ đi luôn. So với chúng ta quả thật tân sinh viên khóa này vận may tốt thật có nhiều lợi thế. Đúng vậy, đâu có tân sinh viên nào như tụi em có vận may tốt như vậy, còn chưa vào học đã đụng độ thực vật dị biến cấp C. Nói đến ngày đó cũng may là gặp được mấy người Diệp Trường Minh và La Phiên Tuyết. Triệu ly nông nhìn tin tức trong nhóm, cô cũng không thấy xa lạ với hai cái tên này, ngày đầu tiên mở mắt đã nghe thấy được thấy trong nhóm nửa ngày cũng không có tin tức nào hữu dụng, cô đóng quang não, đồng đồng ngồi ở cạnh giường đúng là khá có hứng thú lướt xem các tin bát quái trong nhóm. Triệu ly nông từ trong ngăn kéo lấy ra cuốn nhật ký, đây là cô tìm thấy trong dương hành lý, một quyền sổ trống không sạch sẽ ngay cả tên cô cũng không viết vào. Cô mở bìa quyền vừa ra, dùng bút đen viết hàng chữ đầu tiên lên góc phải ba chữ triệu ly nông. Trên bàn không có đèn, Triệu Ly nông quay lưng về phía ánh đèn trong ký túc xá, bóng đổ lên quyền vở cô cứ ngồi đó cầm bút một hồi lâu, mới đặt viết xuống lần nữa. Trên trang giấy dần dần hiện ra một hàng chữ. Triệu Ly nông viết xuống chữ cuối cùng, dùng ngón tay cây đụng vào quang não ở tay trái, mặt đồng hồ sáng lên. Sau khi thấy rõ con số trên đó, cô bắt đầu viết một dòng mới, viết một hàng chữ và ba chữ ở dưới góc. Nhật ký quan sát thực vật dị biến. Dị biến ngày 6 tháng 3 năm 41. Quan sát viên Triệu Ly Nông, đầu ngón tay của Triệu Ly Nông chạm nhẹ vào chữ vừa mới viết trên vở trong mắt mang theo chút hoài niệm. Ở thế giới kia của cô, nông dân bình thường làm việc xong thì có thể nghỉ ngơi, cô làm xong việc còn phải phân loại ghi chép số liệu thức đêm tuần tra kiểm chứng, viết luận văn cực khổ đến đòi mạng. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở thế giới khác thói quen này đã khắc vào trong xương, nếu không ghi lại chút gì cô liền thấy cả người không dễ chịu. Triệu Ly Nông lật qua một trang, tiếp tục viết xuống. Tên gọi thực vật trạch tất cây hàng năm thân thảo. Ngày 2341, tình hình quan sát tốc độ sinh trưởng của cây quá nhanh, tính trạng không thay đổi, phân cảnh hướng lên trên, lá mọc xen kẽ có thể cao tới 3m, có thể hút máu người. Triệu Ly Nông chỉ viết ngắn gọn những gì mình nhìn thấy, sau đó đem nhật ký khép lại, một lần nữa bật quang não lên, tạo một bảng ghi chép điện tử, chỉ là lần này cô chỉ ghi chép quá trình trồng trọt rau xà lách. Sáng sớm đồng đồng đã ra khỏi giường, leo lên thang cuốn giường đối diện, gọi triệu ly nông dậy triệu ly nông dơ tay xem thời gian, không nói nên lời, hiện tại mới 5 giờ. Đồng đồng mặt đầy hào hứng, hai cái lúm đồng tiền ẩn hiện không che giấu được Hà Nguyệt sinh gọi điện thoại tới bảo chúng ta đi sớm một chút để chiếm chỗ ở gần nghiên cứu viên một chút. Triệu ly nông vò tóc một cái, chậm rãi ngồi dậy, nhìn đồng đồng đang kéo tay vịt nghiên cứu viên mở một lớp giải đáp các nghi vấn cậu có vấn đề gì muốn hỏi sao? Muốn đặt câu hỏi trước tiên phải có vấn đề cần giải đáp tân sinh viên mới đến được có mấy ngày, hạt giống đều vẫn chưa nhận biết rõ, căn bản không có vấn đề gì có thể hỏi. Đồng đồng không chút nào bị đả kích cô ấy buông tay vịn ra, bước xuống nhường đường, ngẩn đầu hai tay giang rộng say xưa nói, đó là là nghiên cứu viên đó. Có thể ở gần bọn họ là ước mơ của biết bao nhiêu sinh viên nông học. Triệu ly nông bị đánh thức cũng ngủ không được lại được chỉ có thể xuống giường, đi thôi. Hai người rửa mặt sửa soạn xong thì đi về phía quảng trường trong nội quyền, Hà Nguyệt Sinh đã đến trước một bước còn giữ vị trí dùm các cô. Căn cứ thông báo không sắp xếp chỗ theo lớp có thể tùy ý muốn đứng đâu thì đứng, khi triệu ly nông cùng đồng đồng đến quảng trường đã có rất nhiều người đứng đó. Lúc này còn chưa tới 6 giờ. Ở đây này, Hà Nguyệt Sinh quay sang vẫy tay với hai người, lúc cậu đến vẫn là hơi muộn bị chen vào một góc của hàng phía trước. Đám người này quả là phát điên rồi hàng Nguyệt sinh lắc đầu tối ngày hôm qua mới thông báo xong, liền có người mang theo đến quảng trường ngủ chiếm chỗ. Tầm mắt triệu ly nông đánh giá một vòng xung quanh quả nhiên nhìn thấy được có một nhóm sinh viên ở hàng trước đang gấp chăn mền. Cho dù như thế nào, khát vọng ham học hỏi luôn đáng được tôn trọng đến hơn 7 giờ quảng trường đã chật kín người, sinh viên nông học trong căn cứ hầu như đều đến. Khi mặt trời mọc xua tan không khí lạnh buổi sáng, vô số sinh viên nông học đang ngóng chờ triệu ly nông ngồi sổm ở trong góc hàng phía trước với tư thế chuẩn nông dân ngồi sổm, một đầu gối khủy xuống còn gót chân nhấc lên làm ghế ngồi. Cô đang ngồi lướt trên trang web của căn cứ Trung ương, nơi này có bán nhiều loại liên quan đến nông học như công cụ hạt sống, nông dược đầy đủ mọi thứ, nhưng cô không mua nổi. Chắc phải đợi đến khi kiếm thêm điểm mới được triệu ly nông nghĩ thầm. Bộ trên trang web căn cứ trung ương tìm thấy hạt giống rau xanh, một túi 30 hạt giá 500 điểm, một bẹ rau xanh tốt bán ra sẽ được 150 điểm như thế xem ra, Dị Biến phải rút lui lần trước phát hành nhiệm vụ rõ ràng là chịu lỗ, 6 bẹ rau xanh bẹp dí xấu xí đó chắc chừng 600 điểm còn không bán được, còn phải tốn thêm 750 điểm thuê người hái. Triệu Ly nông thêm hạt giống rau xanh hạt giống vào trong giỏ hàng, lại thêm hạt giống đậu bắc chỉ có thể chờ đợi khi thu hoạch được rau xà lách đem bán kiếm được điểm sẽ mua những hạt giống này. Đến rồi kìa, quảng trường bỗng nhiên rối loạn. Triệu Ly Nông đứng dậy, dương mắt nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tóc hoa dâm đi lên trên bục, ông vỗ vào microphone làm phát ra âm thanh phốc phốc. Sau khi xác nhận âm thanh được bố trí rất tốt, người đàn ông trung niên tóc hoa dâm mới mở miệng, "Chào buổi sáng các bạn sinh viên nông học, ngày hôm nay căn cứ chúng ta may mắn mời được nghiên cứu viên La Phiên Tuyết đến từ căn cứ trung ương sẽ giải đáp tất cả các nghi vấn và thắc mắc cho các bạn." Ở phía dưới nhất thời một trận ồn ào. La Phiên Tuyết, có phải là Phiên Tuyết nghiên cứu viên trẻ nhất trong khu căn cứ Trung ương trẻ không? Lần trước tân sinh viên chính là được La Phiên Tuyết cùng với thủ vệ quân của cô ấy cứu phải không? Không nghĩ tới chúng ta còn có thể nghe được bài giảng của La Phiên Tuyết. Bọn họ là đang làm nhiệm vụ ở gần đây sao? Triệu Ly Nông nhìn người đàn ông trung niên tóc hoa dâm ở trên bục nếu nghiên cứu viên là La Phiên Tuyết người trên bục kia là ai? Cô nghiêng đầu hỏi Hà Nguyệt Sinh ông ấy là ai vậy? Đồng Đồng cũng hiếu kỳ vểnh tai lên cùng nghe Chu Thiên Lý, viện trưởng của căn cứ nông học số 9. Hà Nguyệt Sinh giải thích cho hai người ở bên cạnh ông ấy cũng là nghiên cứu viên, nhưng ông ấy từ căn cứ số 2 thăng chức lên. Căn cứ số 2, Đồng Đồng kinh ngạc vậy ông ấy. Hà Nguyệt Sinh gật đầu, là cán bộ chăn nuôi từ nhỏ ông ấy đã tự giải quyết các vấn đề về chăn nuôi động vật cho nên được trực tiếp thăng chức lên nghiên cứu viên Trung ương, sau đó được cử đến căn cứ nông học số 9. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh nghe, nhớ lại tư liệu được tìm thấy ở trên quang não căn cứ số 2 phụ trách chăn nuôi gia súc gia cầm, tỷ suất động vật dị biến thấp hơn thực vật rất nhiều, tỷ lệ tử vong cũng thấp hơn, nhưng phúc lợi cũng giống với thợ trồng trọt cán bộ trồng trọt, không ít người muốn đến chỗ này. Tuy nhiên nếu muốn học chuyên ngành chăn nuôi, tham gia kỳ thi phải đạt điểm cao, sức khỏe phải tốt, hàng năm rất nhiều người bị loại một điểm nữa, địa vị của cán bộ chăn nuôi địa vị không cao bằng cán bộ trồng trọt quyền lên tiếng ở căn cứ trung ương cũng thấp hơn. Lúc bọn họ đang tán gậu chuyện phiếm, trên bục Chu thiên lý đã mời La Phiên Tuyết đi ra, đi theo cô ta còn có một nhánh thủ vệ quân, đứng ở hai bên đằng sau cô ta khoảng 2 mét. Đám đông đột nhiên im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người ở phía sau La Phiên Tuyết. Kìa, Diệp Trường Minh kìa, Triệu Ly nông đứng ở hàng trước rõ ràng nghe thấy ở phía sau có người hô lên một tiếng như vậy. Trên bục người đó vẫn mang mũ giáp đen, khăn che mặt một thân đồng phục tác chiến của thủ vệ quân, không thấy rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy vóc người của đối phương thon dài, vai rộng eo hẹp. Rõ ràng không nhìn thấy được gì nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh bộc phát mà anh mang đến. Không hổ là nghiên cứu viên thiên tài trẻ nhất của căn cứ Trung ương, lại có được Diệp Trường Minh làm thủ vệ quân cho mình. Tôi nhớ hình như Diệp Trường Minh chỉ tiếp nhận những nhiệm vụ quan trọng thôi. Là phiên tuyết cũng đủ quan trọng. Năm đó Diệp Trường Minh mới 19 tuổi một thân một mình bảo vệ che chờ tư liệu ra khỏi viên đảo, mấy năm qua lại hoàn thành nhiều nhiệm vụ càn quét cấp S thật CMN châu thật. Nhiệm vụ càn quét là cái gì? Triệu Ly nông thấp giọng hỏi Hà Nguyệt Sinh. Hà Nguyệt Sinh một bên đang ở trong nhóm chắt vèo vèo gửi tin tán gẫu. Vừa nói, căn cứ Trung ương có rất nhiều người, những năm đã lên kế hoạch mở rộng ra thêm bên ngoài, chuẩn bị dọn dẹp ra nơi ở mới nhưng nơi ở phù hợp không thể có thực vật dị biến, vì thế chúng cần phải được loại bỏ vì thế mới có mấy nhiệm vụ này. Như vậy triệu ly nông nhìn về người thanh niên ở trên bục nhớ tới lúc đối phương đối phó trách tất dị biến động tác gọn gàng, đúng thật là rất lợi hại. Chắc bởi vì bị cô nhìn chăm chú quá lâu, người thanh niên trên bục nhuấn mi lên, ánh mắt sắc bén quét tới trong nháy, nhưng tầm mắt triệu ly nông đã rời sang người la phiên tuyết vẫn chưa biết ánh mắt đối phương đang nhìn về cô. Triệu ly nông ngẩng đầu nhìn la phiên tuyết trên bục cô muốn biết được trình độ của nghiên cứu viên ở thế giới này. Nguồn gốc thực vật dị biến không rõ ràng, nhưng trải qua mấy chục năm nghiên cứu chỉ cần chúng ta để cho thực vật sinh bệnh, giảm bớt sâu bệnh tỷ lệ dị biến sẽ giảm mạnh la phiên tuyết nhìn về phía sinh viên nông học trên quảng trường. Biểu hiện nghiêm túc lần này tôi đến đây cũng không phải là giảng bài mà chỉ muốn cùng tất cả giao lưu thảo luận tôi từ trước đến giờ cho rằng cùng nhau giao lưu mới có thể tiến bộ được. Nghiên cứu viên căn cứ Trung ương đều muốn đem tất cả thành quả nghiên cứu của mình giấu đi, chỉ dạy cho những người của họ, mặc dù dạy học cũng có thù lao, hành động này La Phiên Tuyết chắc sẽ bị hơn phân nửa nghiên cứu viên nghị luận. Cũng bởi vậy, tinh thần của sinh viên nông học bên trong quảng trường đang bị chấn động mạnh, vì thế không thấy có quá nhiều người giơ tay sung phong. La Phiên Tuyết đứng ở trên bục tùy ý chọn một sinh viên nông học đang dơ tay lên, bạn gái mặc áo hồng này nhé. Sinh viên mặc áo hồng đứng lên, cô ta là sinh viên năm 4, năm nay sẽ tốt nghiệp vốn thành tích rất tốt, có hy vọng trở thành cán bộ trồng trọt, nhưng cây bồ đào đang trồng xảy ra vấn đề, mắt thấy thành tích tốt nghiệp chỉ có thể miễn cưỡng mới hợp lệ, không nghĩ tới lại có dịp nghiên cứu viên đến thảo luận. Sắc mặt nữ sinh viên kích động, thậm chí đôi mắt đã đỏ một vòng, cô ta nắm chặt micro như nắm lấy một tia hy vọng, mấy cây bồ đào tôi trồng năm đầu tiên ra trái rất tốt thế nhưng tháng 7 năm ngoái lại xảy ra vấn đề, số lượng lớn lá bị khô héo và rụng hoa không thể phát triển bình thường, trước đó rõ ràng tôi đã phun thuốc lưu huỳnh Dựa theo quy định của căn cứ cây trồng bị bệnh phải tiêu hủy ngay lập tức nhưng sau khi thu hoạch thì thành tích cũng sẽ không còn, phải trồng lại bởi vì liên quan việc sinh viên tốt nghiệp căn cứ đưa ra một cái lựa chọn khác có thể không tiêu hủy nhưng sinh viên cần thanh toán lượng lớn điểm để thuê thủ vệ quân trông coi một khi dị biến lập tức thanh trừ nữ sinh áo hồng chọn biện pháp phía sau cô ta đem số điểm tích lũy mấy năm qua toàn bộ đem mời thủ vệ quân bệnh trạng phát bệnh sơ kỳ như thế nào là phiên tuyết hỏi cô ta bạn có lưu giữ ảnh hay không có có nữ sinh áo hồng mờ quang não ra, lập tức có bức ảnh trên màn hình trên quảng trường tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Triệu Ly nông ngẩng đầu nhìn những bức hình kia cùng với ngày chụp ở phía dư góc phải ảnh. Lá cây thời kỳ phát bệnh ban đầu có vết rất mờ, đường biên không rõ ràng, có tình trạng như bị úng nước, trong mấy bức ảnh ở phía sau, vị trí vết bệnh lại chuyển sang màu xanh nhạt, mặt kia còn có sương mai màu trắng, cuối cùng lại biến thành màu trắng sáng, vết bệnh không ngừng ngừng lan rộng, có màu vàng xanh, sau lại chuyển thành màu nâu đỏ, giống như bị lửa đốt, cuối cùng thì rụng xuống. Sau khi xem xong tất cả các bức ảnh, trong lòng triệu ly nông hiện lên 3 chữ bệnh sương mai. Trong quảng trường rõ ràng chật ních người, nhưng giờ khắc này yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của nữ sinh áo hồng truyền ra từ microphone tất cả các sinh viên nông học đều có thể cảm động lây. Bọn họ bỏ ra rất nhiều sức lực và tinh thần, mỗi ngày phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng khi trồng trọt quay đầu lại thì thấy công sức đã dã chàng xe cắt có lúc so với cái chết còn khó chịu hơn đây là bệnh xương mai là phiên tuyết cao mày nói tháng thứ bảy là thời kỳ phát bệnh trước khi phát bệnh cần phun dung dịch bóc đồ hiện tại cô có thể thử sử dụng dung dịch đồng sunfat nó có thể phòng chống bệnh xương mai có thật không? cảm ơn cảm ơn cô âm thanh nghẹn ngào của nữ sinh áo hồng qua microphone truyền tới trong tai của từng người trong quảng trường. Cô ta thật vất vả xoay sở cho đến khi tốt nghiệp, không thể bị trì trệ ở đây, bây giờ rốt cuộc có phương pháp giải quyết khi nữ sinh áo hồng trả lại microphone, trong quảng trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Triệu ly nông cục mắt nhìn xuống đất kỳ thật là phiên tuyết có câu nói chưa chính xác lắm thời kỳ phát bệnh sương mai của cây bồ đào có liên quan đến khu vực trồng, cũng không phải nhất thiết vào tháng 7 có những vùng tháng 5 đã bắt đầu phát bệnh. chương 11 Truyền thuyết Kinh Dị Trên quảng trường liên tục có sinh viên nông học đặt ra các câu hỏi, là phiên thuyết căn cứ sự miêu tả cùng với bức ảnh mà họ cung cấp giải đáp từng vấn đề một đây chính là bản lĩnh của nghiên cứu viên căn cứ Trung ương, nắm giữ rất nhiều tri thức bệnh lý về nông học. Triệu ly nông khoanh tay đứng trong góc ở hàng trước yên tĩnh nghe cuộc trao đổi ở trên dưới bục đại thệt có biết được trình độ hiện giờ căn cứ nông học số 9. Biến thức căn bản kém hơn so với sinh viên khoa nông học chính quy, chỉ có thể xử lý các chứng bệnh cơ bản thông thường của cây trồng, hơi phức tạp một chút thì không giải quyết được hơn nữa đặc điểm của thực vật dị biến căn bản không thể nào nghiên cứu tiếp. Tư liệu nông nghiệp trong thế giới này mặc dù vẫn chưa hủy hết hoàn toàn, nhưng có lẽ nó cũng không nằm trong tay của những người bình thường. Này Hà Nguyệt Sinh va vào người triệu ly nông, cậu có biết nghiên cứu viên trả lời một vấn đề được trả bao nhiêu điểm hay không? Triệu ly nông, bao nhiêu? Hà Nguyệt sinh dơ hai tay ngón trỏ dán vào nhau, chỉ một câu hỏi, nhận được 10 vạn điểm. Triệu ly nông trầm mặc không nói, kỳ thật đối với các vấn đề đã hỏi trong quảng quảng trường ngày hôm nay, cô cũng có thể giải đáp, đồng thời còn có thể giải thích cạn kẽ hơn, thậm chí nói đến cả nguyên nhân vấn đề hình thành. Nhưng cô không thể nói đánh giá tình hình trước mắt của thế giới này, khi những người bình thường vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Viện nghiên cứu Trung ương là tuyệt đối sẽ đưa người đi điều tra rõ ràng, cô không chịu nổi việc bị điều tra. Một bài giảng của la phiên tuyết này tùy tiện cũng đáng giá hàng triệu điểm hàng nguyệt sinh lắc đầu cảm thán, bất qua viện nghiên cứu trung ương bên kia từ trước đến giờ quản lý chặt chẽ vô cùng, la phiên tuyết sau khi trở về 8 phần 10 sẽ có chút phiền phức. Nếu như có nhiều nghiên cứu viên giống như la phiên tuyết thì tốt rồi đồng đồng tự đáy lòng đang cảm thán. Thế giới này, tri thức nông học đã bị lũng đoạn và chỉ nằm trong tay của một ít người, nghiên cứu viên giống như la phiên tuyết quá ít hầu như không có. Chu Thiên Lý tuy là viện trưởng của căn cứ nông học số 9, nhưng ông xuất thân là cán bộ chăn nuôi, những vấn đề liên quan đến thu hoạch trồng trọt cũng không lý giải được. Sẽ có nhiều thôi triệu ly nông nghiêm túc nói. Lớp giải đáp các nghi vấn kéo dài từ 9 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa mới kết thúc sinh viên nông học ở căn cứ còn đang hứng thú vẫn phải tản đi. Lần này rất cảm ơn nghiên cứu viên La Chu Thiên Lý đưa qua một chai nước. Là phiên tuyết nói suốt buổi đến chưa quả thật có chút khát nước, cô ta nhận lấy chai nước suối uống gần nửa chai, vén mái tóc rối sang tay, nếu quá trình trồng trọt của mọi người có thể diễn ra thuận lợi, đối với tất cả càng có lợi còn viện nghiên cứu bên kia. Cô ta nhớ tới những tiền bối kia ở viện nghiên cứu không khỏi lắc lắc đầu, biểu hiện kiên định, ngược lại lớp này tôi cũng đã giảng xong, bất quá chỉ bị mắng cho một trận. Đoàn người cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm trong tòa lầu La Phiên Tuyết muốn lấy kết quả thí nghiệm để tiến hành phân tích còn thủ vệ quân thì ở xung quanh bảo vệ. Người thanh niên lưng đeo đường đao đứng ở cửa phòng thí nghiệm cửa, đột nhiên lên tiếng, những tân sinh viên ở căn cứ năm nay có người của gia tộc nào vào học. Chu Thiên Lý sừng sốt nhìn về phía Diệp Trường Minh, không nghĩ anh sẽ mở miệng nói chuyện, ngay cả La Phiên Tuyết đứng đối diện lấy kết quả thí nghiệm cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ chốc lát sau chua thiên lý như là nhớ tới cái gì quả thật có, năm nay nghiêm gia có đến một người, là ở lớp nông học ban A. Tất cả tư liệu nông học cơ bản ở căn cứ Trung ương đều nằm trong tay ba gia tộc La, Đan, Nghiêm, con cái ở các gia tộc này sẽ bắt đầu từ vị trí cán bộ trồng trọt tại căn cứ, về sau khi đủ bản lĩnh sẽ phát triển thành nghiên cứu viên của căn cứ Trung ương. Trong ba gia tộc này rất ít người đến căn cứ nông học số 9. Diệp Trường Minh nhắm mắt lại, nhớ đến người anh nhìn thấy trong quảng trường, lần trước cô cũng nhận biết được loài thực vật dị biến cấp C, hôm nay ở dưới bục đối với những câu hỏi kia thự hồ cũng không thấy xa lạ gì nếu như là người của nghiêm gia, không tính xa lạ gì. Sao thế? Là phiên tuyết đặt mẫu thí nghiệm vào lại trong dương, đi tới hỏi tân sinh viên có vấn đề gì sao? Chỉ muốn xác nhận một chuyện người thanh niên vẻ mặt lãnh đạm, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa kéo khăn che mặt lên, sau đó anh ra hiệu với thủ vệ quân bên trong phòng thí nghiệm những đội viên nhanh chóng tập hợp lại. Khi máy bay trực thăng rời khỏi tòa nhà, sinh viên nông học của căn cư số 9 đang dùng cơm ở canteen. Một tháng sau, cậu đang làm gì thế? Triệu ly nông mang theo một thùng nước nhìn về phía Hà Nguyệt sinh bất động không nhúc nhích ngạc nhiên hỏi. Hà Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm một loạt quần rau xà lách cạnh hàng rào lưới sắt một lúc lâu mới chậm rãi hỏi cậu không cảm thấy bọn chúng có chút đáng sợ à. Lúc trước khi rau xà lách còn chưa mọc ra, lưới sắt chỉ có một loạt kiểu quần rách tuy rằng đột nhiên nhìn qua thì nhìn rất giống người, có chút đáng sợ nhưng Hà Nguyệt Sinh chậm rãi cũng thấy quen. Bất quá hiện tại toàn bộ rau xà lách đã mọc ra, mỗi ngày Hà Nguyệt Sinh đều phải nhìn thấy hàng quần này, bỗng thấy nổi da gà. Tuy rằng cậu biết là trước đó đã lấy quần din khoét lỗ bỏ hạt giống rau xà lách vào, nhưng hiện tại tình hình này khiến người ta sinh ra ảo giác giống như những bẹ rau xà lách kia đang mọc ra cực kỳ giống thực vật dị biến xuyên thùng thân thể con người, gây hoảng sợ đối với những người mắc chứng sợ hãi. Không sao đâu chịu ly nông đặt thùng nước xuống, bắt đầu tưới nước cho cây cà chua, cậu đừng nhìn chằm chằm nó là được. Hà Nguyệt sinh hít một hơi thật sâu, quay đầu chỉ vào một hàng quần din đang được dựng thẳng bên cạnh có chút sụp đổ nói, đâu đâu cũng có Căn bản không thể tránh được, triệu ly nông ngẩn đầu vô tội nói, bọn họ muốn học theo tôi không thể cản được. Việc này phải nói từ 20 ngày trước, triệu ly nông ở dưới hàng rào thép gai ba cái quần jean, đem toàn bộ giống rau xà lách đều gieo xuống, vốn mảnh đất này cô ở chỗ tối, lại gần khu đất hoang, phần lớn sinh viên nông học đều sẽ không tự chủ động tới gần. Nhưng ngày đó giáo sư Khang An như có tới kiểm tra tình hình sinh viên trồng trọt nhìn thấy đống quần rau xà lách của triệu ly nông trồng, cô ta thuận miệng nói trước lớp một câu, nói ý tưởng này rất hay, lại thuận tiện nói cho sinh viên biết rằng loại giống này thích hợp trồng trong những chiếc quần như thế này. Khi lớp học giã ngoại kết thúc trên bờ rụng nơi nơi từ từ xuất hiện các loại quần zin có người cải biến để quần zin nằm ngang trên đất càng có nhiều người học theo triệu ly nông tìm lấy giá gỗ treo quần zin ở phía trên lại mua thêm hạt giống vào trồng hiện tại lớp nông học ban C có thể nói là khắp nơi đều phơi quần vô cùng đồ sộ. Hà Nguyệt Sinh sợ nhất là nhìn đám quần hành tây, một đống củ hành dày đặc mọc ra từ những cái lỗ san sát nhau. Cái cảnh tượng này hiện tại mỗi lần cậu tới nông trường đều phải chuẩn bị tinh thần rất lâu. À đúng rồi tuần trước có người từ căn cứ trung ương đến đây tuần tra, nhìn thấy một loạt quần đất cũng cũng sợ hết hồn. Đến lúc đội tuần tra rời đi chưa quá hai ngày, tin đồn từ căn cứ trung ương đã lan truyền khắp nơi. Bắt đầu chỉ đồn căn cứ nông học số 9 dùng quần làm chậu, về sau câu chuyện càng lúc càng thái quá, đã biến thành căn cứ nông học số 9 dùng người chết làm phân trồng rau. Còn có cái gì mà căn cứ nông học số 9 đang nghiên cứu sự tồn tại của cơ thể người và thực vật dị biến, một số người bị dọa sợ mất phía. Truyền thuyết kinh dị về căn cứ nông học số 9 đã ra đời. Quên đi, dù sao rau của chúng ta cũng sắp thu hoạch rồi hàng nguyệt sinh thở dài. Triệu ly nông tưới nước xong thì đứng dậy, cà chua của cô chồng có tỷ suất nảy mầm rất tốt, 10 hạt giống đã nảy mầm 9 hạt hiện tại đã ra lá cao khoảng chừng bàn tay thẳng đứng. Gần đây thời tiết rất tốt, nhiệt độ và nước vừa phải thực vật sinh trưởng khá, nhưng sau này cà chua có gì biến đổi thì phải được bón phân. Triệu ly nông quay đầu nhìn đám quần rau xà lách dự định hái rau trước để bán lấy điểm. Lại qua thêm mấy ngày, triệu ly nông nhận thấy rau xà lách lớn lên không quá nhỏ nhưng chưa bị già, lá rau cũng mềm mới bắt đầu hái xuống, chứa đầy cả thùng nước. Hà Nguyệt Sinh cũng hái được không ít cậu cúi đầu nhìn rau do mình trồng được lại liếc sang thùng rau xà lách xanh mượt của triệu ly nông một cái, vô cùng nghi hoặc rau xà lách của cậu tươi hơn rau xà của tôi thì phải. Hai người cơ bản đều cùng nhau chăm sóc những đám rau xà lách này. Trước đó cậu đã hỏi qua giáo sư cách phòng sâu bệnh cho do xà lách rõ ràng là đã phun thuốc nhưng những lá ở phía ngoài vẫn có vết sâu ăn. Trên thực tế, hầu hết các sinh viên nông học đều phải chi điểm của mình để bắt đầu trồng trọt. Bọn họ phải mua các loại thuốc và phân bón. Khi thu hoài cây bị bệnh chết thì phải mua hạt giống một lần nữa tốn một khoản không nhỏ. Thu hoài cây trồng để bán cũng chỉ thu điểm về. Thậm chí không cần kiếm lời nếu muốn ở căn cứ nông học số 9 kiếm tiền. Căn bản chỉ có thể làm công cho sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Có lẽ đất trồng rau xà lách của cậu ẩm hơn so với tôi triệu ly nông nói có mấy đêm tôi phải ra đây bắt sâu cho rau xà lách đấy. Kỳ thật còn thuận tiện bắt sâu trên rau xà lách của cậu nhưng do Hà Nguyệt Sinh không có khống chế được lượng nước tưới còn phun thêm thuốc trừ sâu thổ nhưỡng quá mức ướt át càng dễ dàng có sâu cũng may rau xà lách dễ trồng. Không có nhiều sâu bệnh vẫn thu hoạch được nhưng những điều này cô không nói ra cặn kẽ sợ sẽ bị hoài nghi. Sau khi giữ lớp giải đáp nghi vấn ở quảng trường từ tháng trước triệu ly nông bắt đầu trở nên cẩn thận hơn. Hà Nguyệt sinh hiển nhiên đối với một chuyện càng sợ hãi hơn, buổi tối mà cậu còn chạy đến nông trường, không muốn sống sao. Xe buýt ra khỏi thành vận hành suốt 24 giờ căn cư cũng không có quy định cấm đi lại. Triệu ly nông biết thực vật dị biến ở thế giới này có thể gờ yêu ta ết chết người, nhưng vẫn không chịu được phải đi ra ngoài quan sát không chỉ đi xem mảnh đất của cô và đám quần rau xà lách kia triệu ly nông còn đi sang khu vực của mấy lớp khác. Hà Nguyệt Sinh Hà thấp giọng thế nhưng tôi nghe nói thực vật dị biến vào buổi tối tỷ lệ sẽ cao hơn, rất nguy hiểm đó. Tôi vẫn còn sống đây triệu ly nông sách một thùng rau xà lách nói sang chuyện khác chúng ta đi tới thị trường giao dịch như thế nào. Thị trường giao dịch ở phía bắc khu căn cứ là nơi dành cho các sinh viên nông học tiến hành giao dịch nhưng do quy định của căn cứ, sinh viên nông học mang theo cây trồng không thể đi xe buýt. Những sinh viên có điều kiện kinh tế tốt đều đã tự mua xe bán tải. Tôi đã hỏi mượn được một chiếc xe bán tải hàng Nguyệt Sinh móc ra một chiếc chìa khóa quơ quơ, ngoại trừ có chút nguy hiểm đến tính mạng thì không có vấn đề gì cả. Phần trước của xe bán tải có gắn không kính bảo hộ, phần tải phía sau thì chống không, một khi thực vật dị biến vừa xuất hiện căn bản không có nơi nào để trốn. Chỉ là khi Triệu Ly Nông nhìn thấy chiếc xe bán tải đậu phía ngoài phòng công cụ trong mắt cô lại xuất hiện ý cười về những hoài niệm lúc trước. Trước đây cô thường cùng với những người của giáo sư lái xe như thế này chạy đến cánh đồng, đồng ruộng nhiều đường nhỏ, ô tô lái vào rất khó khăn, chất đồ cũng không tiện, xe ba bánh là lựa chọn tốt nhất. Khi đó sư tỷ hoặc là sư huynh ngồi ở phía trước lái xe máy, cô thì ngồi ở phía sau, đội mũ dơm trên chân còn mang ủng đi mưa lấm lem bùn đất theo xe từng đợt sóc này, so với những người nông dân khi đó cũng không có gì khác nhau. Có người đi ngang qua còn vào bọn họ, nói với đứa con nhỏ. Sau này phải học tập thật tốt không thì sẽ phải làm ruộng giống như họ đấy. Ai có thể biết rằng trong đó là toàn những người học cao học thạc sĩ tiến sĩ. Được triệu ly nông nhấc theo thùng nước trực tiếp lên phía sau xe. Sao cậu không ngồi ở trước? Hà Nguyệt Sinh chỉ ghế ở phía trước xe chỗ này có thể ngồi hai người. Tôi ở phía sau quan sát có gì dị thường sẽ báo với cậu triệu ly nông nói. Hà Nguyệt Sinh gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó đút chìa khóa vào và ngồi lên. Lát lâu sau, xe gắn máy vẫn dừng tại chỗ không nhúc nhích. Triệu Ly Nông quay đầu lại kinh ngạc hỏi, sao cậu chưa chạy? Hà Nguyệt Sinh trầm mặc một lát, hình như tôi không biết lái xe. Triệu Ly Nông, cô nhảy xuống xe, cậu xuống đi tôi lái. Cậu lái được không? Hà Nguyệt Sinh có chút hoài nghi. Triệu Ly Nông không nhiều lời, chỉ vỗ vỗ khung xe ra hiệu bảo cậu xuống. Hà Nguyệt Sinh nhảy xuống xe, chạy đến xe sau ngồi xổm xuống, hai tay vịn vào khung xe phía trước. Triệu ly nông ngồi trên xe, nổ máy và gài số, sau đó vặn tay lái trong nháy mắt xe lao đi. Chết thiệt cậu thật đúng là biết lái. Hà Nguyệt Sinh suýt chút ngã ra phía sau, cũng may hai tay cậu đang nắm chặt không xe phía trước. Nhìn ở đằng sau triệu ly nông nhắc nhở. Được rồi Hà Nguyệt Sinh xoay người trực tiếp ngồi xuống trước mặt bày hai thùng rau xà lách. Một chiếc xe mô tô 3 bánh màu đỏ ở đang chạy trên đường ruộng, gió thổi qua mang theo mùi hương hỗn hợp của cỏ xanh và bùn đất rất trong lành và dễ chịu. Ánh mắt triệu ly nông lạc ở phía xa chỉ chốc lát thôi cô có cảm giác như mình đã trở lại thế giới cũ còn ở vùng ngoại ô để nghiên cứu, mỗi ngày đều phải lo lắng về số liệu thí nghiệm. chương 12, có phân gà không? Một đường thuận lợi đi tới thị trường giao dịch của căn cứ số 9, triệu ly nông đem xe dựng ở lối vào bãi đậu xe, hai người mỗi người mang theo cái thùng đi vào. Từ bên ngoài nhìn vào là nhà kho lớn, lắp kính tối màu. Không thấy rõ tình huống bên trong trên cổng có bảng hiệu để chữ thị trường giao dịch sau khi đi vào có thể nhìn thấy một dãy cửa sổ trước cửa sổ đều có người đang xếp hàng, một người một thùng, hiển nhiên đang giao dịch buôn bán. Cũng có người đến để mua đồ các loại hạt giống hay hoa quả cũng có thể mua được ở đây, nói chung rất náo nhiệt bên trong thị trường giao dịch cũng có thủ vệ quân đang đi tuần. Tuy rằng phần lớn cây nông nghiệp sau khi được thu hoạch sẽ ít khi bị dị biến nhưng cũng sở có sự cố ngoại ý muốn xuất hiện bây giờ các quy định của căn cứ đều nhờ vào kinh nghiệm xương máu năm đó đúc kết được. Cửa sổ thu mua rau ở cây hà Nguyệt Sinh quay một vòng chỉ vào một cái cửa sổ. Triệu ly nông tay sách thùng rau xà lách qua đó xem một chút. Trước mỗi cái cửa sổ đều có một cái màn hình dài 1 m các dòng hiển thị sản phẩm và giá cả không ngừng cuộn lên, phía trên cùng là không tìm kiếm, mọi người thường dùng nó để tìm kiếm các loại rau dưa. Triệu Ly nông đứng xếp hàng ở phía sau hàng Nguyệt Sinh, sau khi tiến tới màn hình cô đưa tay nhập tên rau xà lách vào không tìm kiếm, trên màn ảnh lập tức nhảy ra một dòng sản phẩm. Giá rau xà lách thu mua hôm nay 55 điểm. Hà Nguyệt Sinh cảm thấy hơi lạ tuần trước không phải nói một bẹ rau xà lách tươi có thể bán được 140 điểm. Phía trước có người quay đầu lại, ngày hôm trước cậu đến bán có thể được 110 điểm, đáng tiếc ngày hôm qua căn cư số 4 tung vào thị trường một số hoa quả rau xanh với số lượng lớn, giá cả lập tức bị giảm xuống. Sau khi nghe được lời này, Hà Nguyệt Sinh cùng Triệu Ly Nông cũng hiểu được. Căn cứ số 4 chuyên ngành trồng trọt hoa quả rau dưa, bọn họ thường có một đợt thu hoạch một số sản phẩm với số lượng tính theo tấn, sản phẩm nào họ cung cấp thì sản phẩm trên thị trường lập tức giảm giá thành. Mỗi căn cứ đều quản lý thực hiện nhiệm vụ của mình và không ngừng sản xuất thì mới có thể duy trì được cuộc sống ổn định cho căn cứ trung ương. Thì thực ngoại trừ thực phẩm tươi mới và hoa quả giá cao, những thứ khác vẫn rất bình thường, giống như toàn bộ khu căn cứ số 6 đều trồng các loại cây lấy dầu và lấy sợi, nhưng do căn cứ trung ương điều tiết nên giá cả rất thấp những nhu yếu phẩm như là quần áo thì giá không đắt. Lần này đúng là lỗ nặng rồi Hà nguyệt sinh vò đầu, giá thu mua trực tiếp giảm đi một nửa. Tâm trạng của triệu ly nông cũng không tốt lắm, thời điểm đi hái rau cô còn suy nghĩ sẽ xài điểm như thế nào, hiện tại điểm giảm 50%, những kế hoạch của cô gần như phá sản. Sau này sẽ còn nhiều chuyện giống như vậy, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý phía trước có người thấy bọn họ ủ rũ, cố ý nhắc nhở, bất quá các cậu đừng nghĩ trồng những cây trái mùa, rất dễ bị dị biến. Chúng tôi biết Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ mình cùng triệu ly nông, chúng tôi cũng không lợi hại như vậy. Triệu ly nông liếc nhìn ngón tay cậu đang chỉ mình, không lên tiếng. Mặc dù giá rau xà lách giảm đi một nửa, bọn họ nhất định phải bán đi, hái đều cũng đã hái, nếu không đem bán giá sẽ càng ngày càng thấp. Ở trước cửa sổ thu mua được nửa giờ, rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ, Hà Nguyệt Sinh đặt thùng trên bục đá cẩm thạch bên trong có công nhân viên mang găng tay, đem từng bẹ rau lấy ra toàn bộ đặt vào trong cái mâm inox rồi mới bắt đầu kiểm tra. Lá ngoài bị vàng hết phân nửa, trên lá còn có vết sâu cắn công nhân viên lại nắm máy móc ở mỗi khỏa rau xà lách thượng chắc nông dược lưu lại lượng cuối cùng đưa ra một cái giá, 40 điểm một bẹ. Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại chỉ vào màn hình bên ngoài, trên này ghi là 55 điểm. Công nhân viên thờ ơ không động lòng, 55 điểm là giá thu mua rau xà lách tết tốt. Hà Nguyệt Sinh, đợi đến khi căn cứ số 4 tung ra một số sản phẩm nữa, loại này chỉ có thể tính theo cân mà mua thôi công nhân viên nhắc nhở. Hà Nguyệt Sinh, cuối cùng vẫn là đồng ý bán với giá 40 điểm một bẻ. Tiếp theo công nhân viên lấy cái mâm inox đựng rau lần bùn đất đổ đi, lại nhìn người kế tiếp. Triệu ly nông cũng đưa thùng rau xà lách tới công nhân viên sau khi lấy ra, ngẩn đầu có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái, sau đó mới tiếp tục kiểm tra. Rau xà lách này của cô rất tươi tốt công nhân viên ngữ khí hơi ôn hòa, 55 điểm một bẹ nơi này tổng cộng có 34 bẻ, được 1.870 điểm. Cảm ơn triệu ly nông dơ lên tay trái, đem mặt đồng hồ kề sát màn hình trên cửa sổ quét một cái, trong nháy mắt tài khoản được cộng thêm 1.870 điểm. Quá ít triệu ly nông có chút đau đầu cô muốn mua hạt giống còn muốn mua phân. Phân bón bán trực tuyến trên trang web của căn cứ Trung ương không hề rẻ. Một túi nhỏ phân gà 5 cân đã có giá hơn 1.000 điểm cô xem hiểu được ở cái thế giới này. Phàm là gì mà liên quan đến nông học thì sẽ không có cái nào là rẻ cả. Sớm biết vậy ngày hôm trước đã hái bán hàng nguyệt sinh mang theo cái thùng không thở dài thở ngắn. Cậu không thiếu mấy phần điểm này nhưng chỉ thấy đáng tiếc. Lần sau chú ý thời điểm trên mặt Triệu Ly Nông vẫn còn bình tĩnh, tuy rằng hiện tại còn thiếu điểm, nhưng rồi sẽ có biện pháp cùng lắm là đi tiếp nhận thêm nhiệm vụ. Hai người không rời đi ngay, Triệu Ly Nông lại mua thu hạt giống đậu bắp và dư hấu, trong nháy mắt tiêu đi một nghìn điểm. Cậu xác định là muốn mua hạt đậu bắp. Hà Nguyệt Sinh đi dạo một vòng rồi trở về, ngắm hai túi hạt giống trong tay cô vài lần. Đậu bắp tuy không dễ sinh bệnh mà còn lớn rất nhanh, nhưng nghe nói khi dị biến rất đáng sợ. Bọn chúng làm sao bị dị biến Triệu ly nông hỏi, chưa biết Hà Nguyệt Sinh lắc đầu, tôi cũng chỉ nghe được học trưởng học tỷ nói thôi, nghe nói thời điểm đậu bắp dị biến lớn rất nhanh, mỗi trái đậu bắp lại giống như mũi tên vậy, có thể đâm xuyên qua cơ thể, nếu bị nó đụng vào cũng đủ chúng ta tiêu một bình máu. Triệu ly nông suy nghĩ đến trái đậu bắp cho dù ở trong thế giới bình thường, khi hái đậu bắp đôi khi cũng bị lông tơ của nó đâm bị thương, cái này có thể tưởng tượng ra được trái đậu bắp ở thế giới này khi dị biến lực sát thương lớn bao nhiêu. Mùa cũng đều đã mua rồi triệu ly nông đem hai túi hạt giống gói lại cẩn thận, mấy trăm điểm, không thể lãng phí. Chờ sau khi triệu ly nông trở lại phòng ngủ, đồng đồng cũng vừa từ nông trường trở về. Ly nông, cho cậu xem hoa hồng tôi trồng này đồng đồng hương phấn mở ra quang não của mình, xem nè, đã có hai cây hoa hồng ra nụ rồi nè. Trong ảnh, cây hoa hồng mỏng manh đã ra ra nụ, mơ hồ có thể nhìn thấy được màu sắc bên trong, một màu vàng nhạt một màu đỏ tím. Tôi nghe nói triệu ly nông sau khi đánh giá xong vài bức ảnh cây hoa hồng, chậm rãi nói, lúc đầu khi hoa hồng ra nụ cần phải cắt bỏ những vùng lá rậm rạp cũng vậy nên cắt luôn. Đồng đồng sừng sốt tại sao phải cắt bỏ. Hoa hồng còn quá nhỏ, khi ra nụ cây sẽ không đủ dinh dưỡng để sống triệu ly nông lại bồi thêm một câu, hình như là như vậy. Vậy buổi chiều tôi đi cắt bỏ ngay đồng đồng do dự một chút vẫn quyết định nghe theo lời triệu ly nông, cảm thấy cô hiểu rõ hơn mình dù sao lúc trước triệu ly nông còn nhận ra được hoa hồng cầu vồng. Ừ, vậy cậu cũng nên tỉa mấy chiếc lá chen chúc nhau luôn đi triệu ly nông giải thích giáo sư của tôi từng nói các tán lá mọc quá dày, dễ ảnh hưởng đến khả năng nhận ánh sáng. Triệu ly nông nỗ lực không để mình biểu hiện quá chuyên nghiệp, cũng may hai ngày nữa đồng đồng đã trở về nói, giảm bớt lo lắng của cô. Đồng đồng nói giáo sư của bọn họ ngày hôm nay đã nói đến chuyện này, bảo sinh viên trong lớp cắt bỏ nụ hoa của cây hoa hồng còn hướng dẫn bọn họ cách tỉa lá. Tôi đã hái trước bọn họ rồi đồng đồng có chút đắc ý, nhờ có cậu nói cho tôi biết. Trở về sau hoa hồng khỏe hơn, có thể để cho bọn chúng nở hoa triệu ly nông nói. Ly nông, đến lúc mọc đóa hoa đầu tiên tôi sẽ mang cho cậu đồng đồng cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhìn rất ngọt ngào. Cho tôi, triệu ly nông kinh ngạc nhưng hoa rất đắt. Đây không phải thế giới cũ, hiện tại ở đây hoa rất đáng giá. Không sao, sau này tôi còn có thể trồng hoa khác đồng đồng không thèm để ý nói. Hơn nữa giáo sư nói rồi, thị trường giao dịch hoa kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt. Hoa không tốt sẽ không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể mang đi làm tinh dầu thông thường thôi. Triệu Ly Nông lúc này mới đồng ý, vậy được. Sau khi hai người nói chuyện phiếm xong, đồng đồng lại quay sang làm chuyện của mình. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm giao diện trang web của căn cứ Trung ương đến phát ngốc. Cô không đủ điểm để mua phân bón lên men, nhưng những cây cà chua sau này rất cần đến phân, nếu không sau này khi nở hoa cũng không kết được bao nhiêu quả thậm chí có thể không kết quả tuy rằng hiện tại không vội dùng, nhưng cô không khỏi sinh ra lo lắng. Thời điểm triệu ly nông chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, cô đột nhiên nhớ tới ở căn cứ nông học số 9 còn có ngành chăn nuôi hỏi tham tin tức thì phải tìm đến hàng nguyệt sinh triệu ly nông lập tức gửi tin nhắn cho cậu. a a a nông dân tiểu triệu, cậu có biết vị học trưởng học tỷ nào nuôi gà hay không? Mật thám hà tổng, gà. Để tôi hỏi tham dùng cậu, cậu muốn làm gì? Bây nông dân tiểu triệu, tôi nghĩ dùng điểm mua phân gà sẽ rẻ hơn. Mật thám hà tổng, a cậu định mua phân gà để trồng trọt. Không an toàn lắm, nghe nói trước đây căn cứ có người thu mua phân rồi đem bón xuống đất toàn bộ cây khi thu hoạch đều dị biến. Bây nông dân tiểu triệu, cứ thử xem. Mật thám hà tổng, được thôi, để tôi liên hệ, lát nữa cho cậu tin tức. Đại khái khoảng một giờ sau, Hà Nguyệt sinh đề cử phương thức liên lạc của vài người. Triệu ly nông bấm thêm bạn tốt toàn bộ tất cả những người này đều có nuôi gà. Trong thị trường giao dịch của căn cứ nông học số 9 không thu mua phân của những vật nuôi này, do số lượng quá ít còn xử lý không tốt trước đây đúng là có sinh viên lén lút thu mua nhưng sau này lại xảy ra chuyện. Triệu Ly nông hỏi dò giá cả phân gà của từng người một cuối cùng chọn một học thì báo giá thấp nhất, cô báo một túi 40 kg phân gà chỉ cần 129 điểm. AAA nông dân tiểu Triệu, ngày mai có thể giao dịch không ạ? Bình khí xui xẻo, có thể buổi chiều 6 giờ em đến tìm chị ở khu phía Đông lều 452. Chương 13, xem bắt heo. Khu phía Đông lều 452. Hàng trăm con gà trong liều gái liên tục đi vào trong có thể nghe thấy được mùi đặc trưng của trại nuôi. Triệu ly nông mặt không biến sắc vòng qua một đám gà cúi đầu gửi tin nhắn, em đến rồi. Bình khí xui xẻo, đi dọc theo máy cung cấp thức ăn tự động tôi ở trong cùng. Triệu ly nông nhận được tin tức sau, liền tiếp tục đi vào trong, đi tới nuôi gà liều tận cùng bên trong, rốt cuộc nhìn thấy một cái nữ sinh tóc ngắn, cô ấy chống một cái nạng đứng trước mặt hai con gà hai con gà đó đang giao phối. Nghe thấy âm thanh, đối phương quay đầu, nông dân tiểu triệu. Triệu ly nông gật đầu, học tỷ em đến mua phân gà. Ngụy Lệ chống nặng chậm gì gì hướng về một bên khác đi, em đi theo chị. Hai người đi tới dưới một bức tường, dưới chân có một tấm kính tranh gió, Ngụy Lệ nỗ lực khom lưng kéo tấm kính lên, nhưng hoạt động của cô ấy không được nhạy bén lắm, đầu tiên là quên mất sự tồn tại của cái nặng trực tiếp cúi người xuống, đầu nặng chọc chúng vào trên sương sườn của cô ấy, cô ấy liền đặt cây nặng trên đất định ngồi xổm xuống thì lại quên chân trái mình, mình đang phải bó bột treo lơ lửng, cô ấy không thể ngồi được và suýt chút té ngã cũng nhờ triệu ly nông phản ứng nhanh kéo cô ấy lại, lúc này mới tránh được không bị ngã chồng vó. triệu ly nông nhặt cái nặng lên đưa cho ngụy lệ, để em làm cho. cảm ơn ngụy lệ một lần nữa chống nặng xuống, giả vờ chấn định hắn giọng một cách phân gà chưa được xử lý xong em đợi chút nữa nhé. được triệu ly nông đem tấm chắn gió mở ra, nếu cần hỗ trợ gì, học thì có thể nói với em. Ngụy Lệ chống nạng vụng về đi mở máy quét phân, chỉ chốc lát hai người đã nghe được mùi hôi thối của phân gà quét từ bên trong ra còn chưa rảnh làm. Ngụy Lệ nói xong cũng có chút xấu hổ cũng may Triệu Ly Nông không bận tâm, trước đây cô từng giúp đỡ học trưởng những việc chăn nuôi trồng trọt như thế này, bây giờ lại giúp đỡ người khác cũng coi như thạo việc. Trong lúc chờ đợi phân khô, ánh mắt Triệu Ly Nông nhìn đến chân trái của Ngụy Lệ, hỏi thăm dò, ở đây có gà dị biến sao? Cô còn chưa từng thấy động vật dị biến. Không tưởng tượng ra được không biết có phát triển nhanh giống như thực vật hay không. Biểu hiện của Ngụy Lệ có chút vi diệu, một lát vẫn nói sự thật ngày hôm qua lớp bên cạnh có một con bò sổng chuồng, chị chỉ đứng xem thôi thì bị bò húp gãy chân. Triệu ly nông trầm mặc, sau đó an ủi, học tỷ nên dưỡng thương cho tốt. Sau khi phân gà được làm khô, Ngụy Lệ cầm hai cái bao đưa cho cô, có chút do dự nói, nếu như ba ngày sau em có thể đến đây giúp chị rửa sạch phân gà, thì chị sẽ không thu điểm mà đưa thêm cho em 500 điểm nữa. Căn cứ thường xuyên tái chế phân nhưng đều phải được xử lý trước máy móc đều có sẵn trong nhà kho và được sử dụng miễn phí. Tuy nhiên hiện tại ngụy Lệ đang bị gãy một chân, hoạt động bất tiện thường thì ba ngày cô ấy đều xử lý dọn dẹp chuồng gà một lần, nhưng giờ cô ấy không thể làm một mình được. Được triệu ly nông lập tức đồng ý, không chỉ có phân dùng không tốn tiền mà còn có thể trả công thêm điểm cô hết sức vui vẻ. Triệu ly nông mang theo phân gà trở lại khu ruộng của mình, cô muốn lấy phân gà ủ làm phân xanh nên đi tìm các học trường học thì xin một ít chấu trộn các hỗn hợp lại với nhau rồi chất thành đống, việc tiếp theo chính là chờ đợi. Chờ đến khi nội nhiệt độ trong đống ủ giảm xuống không còn tăng cao, không bốc mùi thối nữa thì coi như ủ phân xanh thành công. Hà Nguyệt sinh một ngày không đến cánh đồng, vì vậy khi cậu nhìn thấy một đống phân chất gần đó thì hiếu kỳ, sao không bón trực tiếp đi. Nếu bón trực tiếp thì phân gà khi lên men nhiệt độ sẽ cao ảnh hưởng đến cây trồng triệu ly nông thuận miệng nói xong, lại bồi thêm một câu tôi đã từng nghe nói vậy. Như vậy Hà Nguyệt Sinh cũng không để ý cậu thử dùng trước nếu có hiệu quả tốt lần sau tôi cũng làm theo. Sau khi ủ phân, mấy ngày tới cũng không có chuyện gì làm triệu ly nông đem những hạt sống mua được ở thị trường giao dịch gieo xuống, cà chua tạm thời không cần chăm sóc nhiều thời gian còn lại đều đến lớp đúng giờ, nhưng sau tháng thứ hai, giáo sư không nói tiếp những kiến thức liên quan đến trồng trọt nữa, mà bắt đầu hướng dẫn sinh viên cách phân biệt vật dị biến. Thực vật dị biến sinh trường cực kỳ nhanh, thời gian biến hóa này thậm chí có thể được tính bằng dây Khang An như nhìn sinh viên phía dưới chậm rãi nói, các em nếu như có thể nhận biết thực vật phát sinh dị biến trước vài giây có thể sẽ giữ lại được tính mạng. Có ai biết đặc điểm của thực vật dị biến không? Khang An như đưa ra câu hỏi. Bên trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Khang An như cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói thực vật cắm rễ ở đất trong lòng đất tại thời điểm dị biến, trong nháy mắt rễ của bọn chúng sẽ phát triển đi sâu vào lòng đất, đồng thời thân lá sẽ phát triển nhanh chóng, lúc này nếu như các em đủ nhạy bén thì có thể nhận ra được dưới mặt đất có hơi rung động. Triệu Ly nông nghe chăm chú cô quả thật cảm thấy hứng thú đối với thực vật dị biến. Khang an như, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn từ thực vật dị biến cấp C trở xuống, người bình thường căn bản không thể phát hiện được động tình của thực vật dị biến từ cấp C cấp trở. Lúc này có người dơ tay, lão sư thực vật dị biến có những cấp độ nào ạ? Phân thành 6 cấp độ từ cấp A đến cấp F thực vật dị biến cấp C lực sát thương rất mạnh, sinh trường nhanh chóng, độ dài tối đa có thể đạt tới 20 mét, vết đứt gãy có thể nhanh chóng phục hồi, chỉ có súng của thủ vệ quân mới có thể tiêu diệt bọn chúng thực vật dị biến cấp D tốc độ chậm hơn, trường thành độ cao tối đa 3 mét, chỉ cần chặt đứt gốc dễ là có thể tiêu diệt bọn chúng. Khang An như ở trên màn hình chiếu vài tấm ảnh thực vật dị biến căn bản, đến cấp F thực vật dị biến hầu như là cỏ dại dị biến, độ cao của chúng không vượt cú 2 mét, chỉ cần phản ứng nhanh có thể tránh được bọn chúng. Triệu Ly nông nhớ đến trạch tất dị biến mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, nó cũng được xem là cỏ dại, nhưng lại là thực vật dị biến cấp C. Lão Sư còn thực vật cấp B và cấp A cấp đâu à? Một sinh viên khác dơ tay hỏi vết thương của Khang An như gần như đã khỏi hẳn, hai tay chống lên bục rằng, hai cấp bậc các em không cần hiểu rõ, chỉ cần không đi ra ngoài căn cứ, vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được. Phía dưới lại có người hỏi, căn cứ đường núi có tính là ngoài căn cứ không ạ? Không tính Khang An như nói, căn cứ đều định kỳ phun thuốc phòng hộ tại khu vực đường núi, cơ bản sẽ không có thực vật nào sống sót, cho dù có thực vật dị biến thì cũng chỉ xuất hiện loại thực vật dị biến cấp C như lần này. Chỉ có nghiên cứu viên mới có tư cách rời khỏi căn cứ để nghiên cứu thực vật dị biến cấp cao Khang An như dừng một chút lại nói, tôi cũng chưa từng thấy những thực vật dị biến cấp A, cấp B khác. Triệu Ly nồng chú ý khi nói tới những lời này, Khang An như liền cúi đầu, hai tay đang chống đỡ trên bục giảng cũng thu người lại ngôn ngữ tay cơ thể của cô ta rất phức tạp có một loại thở vào nhẹ nhõm và có chút không cam tâm. Có lẽ bởi vì không có khả năng trở thành nghiên cứu viên, nhưng lại có thể sống trong hoàn cảnh tương đối an toàn, trong sâu trong thâm tâm lại muốn có cơ hội được gặp những thực vật dị biến cấp cao kia. Phần lớn sinh viên không chú ý điểm này, trái lại lớp học lại trở nên náo nhiệt hơn. Lão sư, nghiên cứu viên la phiên tuyết này có phải là được phép đi ra ngoài căn cứ? Chắc chắn rồi, nhưng cũng phải có Diệp Trường Minh ở bên cạnh. Nhiệm vụ kia khẳng định rất quan trọng. Khang An như gõ gõ bục rằng, được rồi, nghiên cứu viên la nhất định có thể đã nhìn thấy thực vật dị biến cao cấp những vấn đề này không phải là điều các em nên quan tâm, các em chỉ cần hiểu rõ thực vật dị biến cấp C trở xuống là được. Lớp học hôm nay rất mất nhiều thời gian triệu ly nông nghe xong cảm thấy có ích rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô có thể hiểu được một cách có hệ thống về đại cương của thực vật dị biến, nhưng sau bài giảng của Khang An như cô cũng rõ thực vật dị biến có tính ngẫu nhiên rất lớn. Nếu như căn cứ trung ương có thể hạ được xác xuất hạt giống dị biến xuống cấp F như vậy tỷ lệ tử vong của sinh viên nông học ở căn cứ số 9 này nhất định sẽ giảm mạnh. Hà Nguyệt sinh tùy ý nói, khi thấy triệu ly nông nhìn sang, cậu xoa xoa cái bụng, đói bụng rồi, đi, chúng ta đi canteen số 2 ăn cơm. Hai người cùng đi xuống lầu triệu ly nông dùng quang não hỏi đồng đồng đang ở đâu. Đồng đồng, tôi vừa mới đến canteen, đã chiếm được chỗ ngồi tốt các cậu mau tới đi. Căn tin tấp nập người ra vào có người đến số chiếm chỗ thật không dễ để có được chỗ ngồi tốt. Mới vừa vào căn tin số 2, Hà Nguyệt Sinh dơ ngón tay cái lên với Đồng Đồng, đều nhờ có có cậu. Đồng Đồng hé miệng nở nụ cười, các cậu nhanh đi lấy cơm đi, lát sẽ có nhiều người hơn. Triệu Ly nông cùng Hà Nguyệt Sinh đi tới trước cửa sổ lấy cơm quay trở lại, ba người ngồi chung một bàn vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá người nói nhiều nhất vẫn là Hà Nguyệt Sinh, chuyện gì cậu cũng có thể nói được. Ngày hôm qua tôi đi mua dung dịch dưỡng hoa hồng, trên đường nhìn thấy một đám người đang đuổi theo một con heo đồng đồng đột nhiên nhớ được một chuyện lý thú, không nhịn được mà chia sẻ thật giống là heo từ phòng thí nghiệm bị sổng ra, mấy học trưởng học thì kia điên cuồng đuổi theo con heo kia thậm chí ở phía sau còn có một học trưởng cưỡi lên con heo mà đuổi theo. Sau đó thì sao? Hà Nguyệt Sinh mở to mắt mặt đầy hưng phấn hỏi. Sau đó tôi ngồi xe buýt đi mất tiêu đồng đồng cao mày, sau đó lại nghĩ thêm một việc, nhưng lúc xe buýt quẹo cua, hình như tôi nhìn thấy bọn họ bắt được heo rồi nhấc lên trên xe mô tô ba bánh. Nhất định những người đó là sinh viên chăn nuôi Hà Nguyệt Sinh chắc chắn nói, sau đó thở dài một hơi, vẫn là sinh viên chăn nuôi tốt hơn, đều có đầy đủ các loại thiết bị máy móc, không cần mua, mọi việc đều có chu viện trưởng lo. Căn cứ nông học số 9 tuy rằng dính hai chữ nông học, nhưng trong căn cứ lại không có cán bộ trồng trọt và công nghệ kỹ thuật hàng đầu phần lớn những cán bộ trồng trọt xuất sắc đều trăm phương ngàn kế tìm cách đến căn cứ trung ương, bọn họ hy vọng được làm việc dưới chướng với nghiên cứu viên trước một ngày nào đó cũng có thể được thăng cấp lên làm nghiên cứu viên. Triệu ly nông mặt đen nhắc nhở hai người ăn cơm đi. Ăn cơm ăn cơm. Đồng đồng ngồi thẳng lưng, đưa một muỗng cơm đầy trong miệng, hàm hồ nói, nói không chừng sau này căn cứ chúng ta cũng sẽ có nghiên cứu viên nông học xuất sắc thì sao. Trong khi ăn, ba người lại thay đổi chủ đề, nói đến kế hoạch ngày mai. Hà Nguyệt sinh tôi muốn dẫn người đi mua sắm, cậu có rất nhiều thông tin, thông thường hay liên hệ giao dịch những thông tin như vậy để kiếm lợi nhuận giống như môi giới. Đồng đồng ngẩn đầu tôi ngày mai có tiết. Triệu Ly Nông ăn gần xong, đặt đũa xuống, ngày mai tôi muốn đi đến khu phía đông một chuyến. Sáng ngày hôm sau Triệu Ly Nông lại đi một chuyến tới lều 452 khu phía đông, chuẩn bị thu thêm phân gà. Học tỷ, Triệu Ly Nông đi vào đường cũ vẫn chưa thấy Ngụy Lệ, đang định gửi tin nhắn hỏi, phía sau truyền đến tiếng bánh xe lăn trên mặt đất cô quay đầu lại nhìn trợt sững sốt. Lần này Ngụy Lệ không có chống nảng, cô ấy trực tiếp ngồi ở xe lăn, hai chân đều được bó bột. Tầm mắt của Triệu Ly Nông rơi vào hai chân cô ấy, "Học tỷ, chị không có sao chứ?" Không có chuyện gì ngụy Lệ vẻ mặt tê dại, chỉ là ngày hôm qua bị heo đụng chúng thôi. Triệu Ly Nông lập tức nhớ tới câu chuyện phiếm mà Đồng Đồng đã kể ở căn tin vào ngày hôm qua, bật thốt lên, "Đi xem bắt heo." Ngụy Lệ chậm rãi ngẩng đầu, "Không được sao?" Triệu Ly Nông khụ một tiếng, cố gắng khống chế khóe miệng đang nhếch lên, "Được." Bình khí xui xẻo quả thật đúng là danh bất hư truyền, người cũng như tên. Trường 14, bản tin, hai chân của ngụy Lệ đều bị gãy. Mặc dù thân thể cô ấy tàn tật nhưng ý chí vẫn kiên cường, sau khi bó thạch cao xong thì vẫn đến chuồng gà, nhưng căn bản cũng không thể làm được gì, nhiều nhất là chỉ có thể ấn công tắc tự động cho gà ăn. Lần trước sau khi triệu ly nông rời đi, cô ấy còn có thể chống nặng lấy ống nước xông vệ sinh lối gà đi hai lần duy trì chuồng gà sạch sẽ, nhưng lần này ngồi ở xe lăn không có cách nào làm việc được lỡ đâu vạn nhất bị trượt té, nhất định sẽ trực tiếp nằm vào quan tài. Khi Triệu Ly Nông chuẩn bị đi lấy phần gà khô, Ngụy Lệ mở miệng nói: Nếu em đã giúp chị vệ sinh lối đi hai lần, chị sẽ đưa thêm 500 điểm. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn cô ấy, không chút nghĩ ngợi mà đặt hai túi phân gà khô sang một bên, nói đồng ý được. Phân đều được lấy ra, cô không ngại dùng nước cọ rửa lối đi. Ngụy Lệ điều khiển xe đẩy vào một chỗ khá sạch sẽ, nhìn vị học muội này lại sắn tay áo lên làm việc. Kỳ thực học muội này nhìn có chút kỳ lạ, Ngụy Lệ ngồi ở xe lăn âm thầm suy nghĩ. Cô cao gầy, mặc loại quần áo bình thường, quần bị tẩy phai màu, ống tay bị mai mòn, xem ra điều kiện hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng lại không có dáng vẻ của những tân sinh viên nghèo khó xanh sao vàng vọt kia trái lại trắng nõn sạch sẽ, một đôi mắt trong trèo bình tĩnh cả người lộ ra một luồng khí chất ôn hòa không diễn tả được. Khí chất này nhìn khá quen thuộc, ngụy Lệ trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hiểu rõ tại sao. Nhìn cô rất giống những nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Trung ương, những người thường ở tại phòng thí nghiệm những người kia cũng giống như vậy, khuôn mặt trắng nõn, 10 ngón tay sạch sẽ, đứng bên trong phòng thí nghiệm sáng như gương, hai tay cầm các loại máy móc thuốc thử, bình tĩnh làm các loại thí nghiệm ghi chép số liệu bất khóa. ngụy Lệ nhìn triệu ly nông giờ khắc này đang nắm ống nước, bình tĩnh cọ rửa phân gà trên đường, cảm thấy có lẽ mình cả nghĩ quá rồi có nghiên cứu viên nào chỉ vì 500 điểm mà rửa phân gà chứ? Học tỷ, học tỷ. Triệu ly nông lưu loát làm xong việc rửa sạch sẽ tay, đứng trước mặt Ngụy Lệ, hô vài tiếng. Ngụy Lệ lúc này mới hồi thần trở về à? Làm sao? Triệu ly nông nói, nếu sau này học thì có yêu cầu gì thì có thể lại tìm em, em sẽ đến giúp đỡ thù lao có thể bàn bạc. Lớp học của cô không phải ngày nào cũng có tiết, đồng ruộng không phải lúc nào cũng cần phải coi sóc, cô có thể làm rất nhiều chuyện khác. Này ngụy Lệ suy nghĩ một chút cảm thấy Triệu Ly Nông làm việc rất gọn gàng, nhân tiện nói, vậy khi chị có việc gọi, nếu như em có thể đúng hạn đến giúp đỡ, mỗi ngày sẽ trả em 500 điểm. Triệu Ly Nông đáp ứng, được. Hai người lúc này mới cùng nhau trao đổi họ tên và lớp học. Triệu Ly Nông có một số điểm trong tay, nhưng lúc không có chuyện gì làm vẫn như trước lướt trên diễn đàn, nhìn thấy có nhiệm vụ thích hợp đều click vào nhận. Hà Nguyệt Sinh đã nhiều lần nói cô lá gan quá lớn, cậu sở có thực vật dị biến, còn muốn kéo triệu ly nông nhập bọn vào chuyện làm ăn của mình. Tôi không làm được những chuyện đó triệu ly nông lắc đầu từ chối, sinh viên nông học nên tiếp xúc với thực vật nhiều hơn. Hà Nguyệt Sinh cô quái nhìn cô một cái, sau đó đăm chiêu nói thầm, nhìn cậu rất giống nghiên cứu viên nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh chỉ có khác nhau một chữ, cộng thêm lời cậu nói rất thấp và không rõ lắm, triệu ly nông nghe được trái tim bỗng lỡ một nhịp, cũng may rất nhanh chóng nhận ra được Hà Nguyệt Sinh đang nói chữ gì. Cô vừa áp chế được trái tim vừa nhảy lên, thản nhiên cười hỏi, tại sao cậu lại nói như vậy? Những nghiên cứu viên kia không phải cả ngày đều ngâm mình ở bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thực vật dị biến hay sao? Hà Nguyệt Sinh nhún vai, nhưng bọn họ còn có thủ vệ quân bảo vệ cậu thì không có. Giáo sư nói chúng ta có thể quan sát được dấu hiệu của thực vật dị biến cấp C trở xuống, nếu tôi cẩn thận quan sát thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện triệu ly nông hai tay buông thỏng bên người, chậm rãi nói, huống hồ thực vật cấp C ở căn cư cũng hiếm khi xuất hiện. Từ lần trước sau khi Khang An như giảng dạy qua hệ thống cấp cấp của thực vật dị biến, triệu ly nông càng hiểu rõ hơn đối với sự nguy hiểm ở căn cứ nông học số 9. Thời khắc nguy hiểm luôn luôn tồn tại, nhưng không phải ai gặp được cũng đều tử vong. Huống chi, trước đây cô chưa biết việc này, còn dám một mình đến nông trường vào buổi tối triệu ly nông cũng sợ chết, chỉ là cô khi ở thế giới của mình học qua 7 năm, bản năng đã quen với việc nghiên cứu phân tích thực vật. Trên thực tế, ở tại thế giới cũ, cô cùng với nghiên cứu sinh bình thường của Đại học Nông nghiệp không giống nhau lắm. Giáo sư của cô là một bậc thầy nổi tiếng trong ngành, ban đầu giáo sư chỉ giảng dạy một khóa giáo dục chính quy, không biết tại sao lúc đó lại để ý triệu ly nông. Lúc đó triệu ly nông học hành rất chăm chỉ bởi vì quy định của trường về thay đổi chuyên ngành phải đạt được thành tích 3 vị trí đứng đầu trong hai học kỳ vốn dĩ trường của cô đều quy tụ những sinh viên có thành tích rất tốt cô muốn đạt được thành tích phải học cả ngày lẫn đêm luôn phấn đấu nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Vừa lúc ban đầu giáo sư chỉ nhờ Triệu Ly Nông giúp làm một chút công việc lặt vặt, sau đó cũng do cô hoàn thành qua tốt lại từ từ dẫn dắt cô đến các vùng khác để thực hiện nghiên cứu, chờ đến khi Triệu Ly Nông nhận ra thì cô đã trà trộn vào cùng với một đám nghiên cứu sinh vì thế việc chuyển ngành cũng bị gác lại một thời gian. Vào cái ngày cô muốn chuyển đổi ngành nghề ấy, bị giáo sư gọi vào văn phòng trường đàm luận hơn một giờ cụ thể nói cái gì, Triệu Ly Nông cũng đã quên đến gần hết rồi, chỉ nhớ rõ bản thân mình mơ mơ hồ hồ đồng ý cảm thấy mình nên tiếp tục theo đuổi lĩnh vực nông học tạo ra sự nghiệp một phen mới được. Khi đến bảo an nghiên cứu, Triệu Ly Nông trực tiếp được giới thiệu với giáo sư của cô, và chính thức trở thành sinh viên của ông nhưng sau đó cô bắt đầu nghiên cứu và làm việc cùng với các sinh viên tiến sĩ do giáo sư của cô dẫn đến. Một lần nghiên cứu này chính là thêm 3 năm, Triệu Ly Nông chỉ trong 21 năm ngắn ngủi hầu như vẫn nhảy lớp. Nhớ tới giáo sư, Triệu Ly Nông tâm tư thoải mái, giáo sư quá coi trọng mình mấy đề tài nghiên cứu trong tay ông đều cho cô tham gia, lại thường xuyên dẫn cô ra ngoài cùng nghiên cứu. Kỳ thực trong 3 năm làm nghiên cứu sinh, Triệu Ly Nông luôn sống môi trường áp lực cao, mấy tháng trời cô mới nhìn thấy bạn cùng phòng một lần, mỗi lần gặp gỡ họ đều cảm thán cô cô quá cực khổ cả người gầy nhom. Bất quá những năm này, kiến thức và tầm nhìn của triệu ly nông thực sự phong phú lên rất nhiều trong lòng triệu ly nông hơi độc, nảy lên một loại suy đoán, chẳng lẽ ở thế giới đó cô đã chết sao? Khi cây cà chua cao được nửa mét, hạt giống đậu bắp cùng dư hấu đều đã nảy mầm, có vài chiếc lá trồi lên, thì lúc này cũng đã đến năm tháng nhiệt độ từ từ lên cao, một ít sinh viên nông học khi đến nông trường cũng bắt đầu mặc áo tay ngắn. Triệu ly nồng lấy một số cành cây khô, dựng dàn cho cà chua leo bên trong khu trồng, cho chúng có chỗ phát triển cố định ở các giai đoạn sau mà không bị đổ, phân xanh ủ được cũng đã bón cho cây, không bao lâu nữa cây cà chua sẽ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, đến thời điểm đó cần phải thực hiện tốt công việc tỉa hoa và lá của cây. Nhân tiện, cô tận dụng đem vài cây dư hấu cây ghép giữa hai hàng cà chua, đậu bắp thì được gieo ở eo quần din, còn chỗ ống quần và những nơi còn lại thì trồng rau xanh. Đầy ấp không còn chỗ nào trống. Triệu ly nông còn muốn trồng nhiều thứ hơn, nhưng không còn không gian trống, chỉ có thể chờ đợi thích góp đủ điểm đi thuê thêm đất hoặc nhà kính. Bình khí xui xẻo, ngày hôm nay chị phải đi tháo thạch cao em đến khu đông giúp chị cho gà ăn. Cùng với tin nhắn còn có thêm 500 điểm thêm vào tài khoản. Một tháng nay, triệu ly nông hầu như mỗi ngày đều phải dành thời gian đi một chuyến đến lều 452 khu phía đông cô giúp Ngụy Lệ làm việc. Hai người cũng dần trở nên thân thiết. Ngụy Mỹ nhân tuy rằng rất xui xẻo, nhưng gia cảnh có vẻ rất tốt, cô ấy không để ý mỗi ngày phải chi ra 500 điểm những việc không làm được trực tiếp sao cho triệu ly nông. Triệu ly nông cũng nhân cơ hội này biết được thức ăn cho gà được làm từ cái gì tất cả đều từ thực vật dị biến mà căn cứ Trung ương đã thu thập được ở bên ngoài, nghiền nát rồi làm thức ăn. Ngụy Lệ nói, những thực vật dị biến kia đều do viện nghiên cứu tìm ra. Không có tính chất công kích nhưng chúng không ngừng phát triển, sau khi được các nghiên cứu viên phối hợp nghiên cứu, động vật ăn vào sẽ không gây hại cũng không có tác dụng phụ đúng rồi, Chu viện trưởng chính là người đã khởi xướng việc nghiên cứu phối hợp này đó. Thực vật dị biến không có tính chất công kích. Triệu Ly Nông lần đầu tiên nghe nói tất cả đều dồn chú ý trên thực vật loại thực vật dị biến này có nhiều hay không. Hình như cũng không nhiều ngụy lệ đối với thực vật dị biến cũng không quá hiểu biết, căn cứ Trung ương hàng năm đều phái quân đội định kỳ đi một số địa phương thu gặt những thực vật dị biến vô hại kia, dùng để cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Ngay cả như nếu không có nhiều, nhưng thực vật dị biến sinh trường cấp tốc biến hóa cực đại cũng đủ cung cấp cho căn cứ sử dụng triệu ly nông suy đoán những thực vật dị biến này hoặc thuộc loại cao cấp hoặc là số lượng rất nhiều, bằng không số lượng sản phẩm trên trang web của căn cứ Trung ương sẽ không phong phú rồi rào như thế. Dựa theo yêu cầu của Ngụy Lệ, Triệu Ly Nông đến lều nuôi gà để hoàn thành công việc cô đang chuẩn bị đi về, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Ngụy Lệ. Bình khí xui xẻo, có thể mua đi căn tin mua dùng chị một bát cháo trắng, chút hoa quả hay không chị chuyển cho em 5000 điểm, còn lại tính chân chạy phí. Triệu Ly Nông nhìn thấy tin nhắn này, theo bản năng hỏi tới, học tỷ, chị xảy ra chuyện gì à? Bình khí xui xẻo thầy cao mới tháo được một nửa, đột nhiên chị thấy đau bụng, bác sĩ kiểm tra nói là bị đau ruột thừa, hiện tại chị vừa mới trên bàn mổ xuống. ngụy Lệ nằm ở trên giường bệnh, một chân thầy cao còn chưa kịp tháo, buồn bực trọt trọt vào màn hình, cô ấy vốn nghĩ sau khi tháo xong thầy cao thì đi ăn cái gì đó, kết quả hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lòng thanh đạm. Triệu Ly Nông rất muốn an ủi vị học tỷ này, nhưng thực sự không biết nên nói cái gì cuối cùng mịt mờ khuyên một câu, học tỷ nếu không chị đổi biệt danh khác đi. Bình khí xui xẻo à em không hiểu đâu, đây là chị chỉ muốn phê phán cái mệnh của mình thôi. Không để ý đến số điểm, triệu ly nông lấy tốc độ nhanh nhất đi vào tin số 1 mua cháo trắng và vài loại trái cây cho vị học tỷ xui xẻo này. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới tin số 1 so với tin số 2, món ăn ở tin số 1 càng tinh tế phong phú chất lượng càng tốt hơn, đương nhiên giá cả cũng nhiều điểm hơn. Triệu ly nông chọn mua loại hoa quả thích hợp cho bệnh nhân, đem 5.000 điểm mua hết, không để lại phí chạy vặt gì cả. Cô mang theo những thứ này đi tới bệnh viện ở căn cứ, đến phòng bệnh một người tìm thấy được ngụy Lệ. Sắc mặt cô ấy tái nhợt nằm dựa trên giường bệnh, một đôi mắt chờ mong đang đối diện với màn hình TV, phát hiện cửa bị đẩy ra quay đầu sang thấy là triệu ly nông, hai mắt sáng lên, cháu chị muốn ăn cháo. Cô ấy đã sớm đói bụng. Triệu Ly Nông bưng cháo trắng, kéo chiếc bàn nhỏ ra, đặt cháo lên bàn, hoa quả thì lại thuận tiện đặt trên đầu tủ giường. Sợ Ngụy Lệ còn cần thêm chuyện gì, cô tạm thời không rời đi tầm mắt Triệu Ly Nông rơi trên màn hình tivi, bên trong đang truyền phát tin tức của căn cứ trung ương. Ngày 6 tháng 5, căn cứ Trung ương đã phái ra một nhánh quân đội đi về hướng nguyên đảo tiêu diệt 7 gốc cây thực vật dị biến cấp A, thu lấy hạt sống của hai cây thực vật dị biến cấp A, tiếp nhận hạt sống vận chuyển vào phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Trung ương. Do nghiên cứu viên nghiêm thắng biến, nghiên cứu viên La Phiên Tuyết phối hợp cùng với các nghiên cứu viên khác nghiên cứu thực vật dị biến cấp A, chúng ta cùng chờ mong bọn họ sẽ mang lại tin thức tốt cho căn cứ. Màn ảnh chiếu đến một cảnh khác quân đội đứng chỉnh tề hai bên, vài người hộ tống nghiên cứu viên trên phi cơ xuống ở bên trong màn ảnh, triệu ly nông nhận ra là phiên tuyết ở chính giữa phía sau cô ta là hình ảnh mờ nhạt của người thanh niên, hẳn là thủ vệ quân Diệp Trường Minh Cô nhìn thấy anh đang cõng đường đao. Có lẽ trở lại căn cứ Trung ương, rời xa thực vật dị biến, không cần phải lúc nào cũng cảnh giác đề phòng. Diệp Trường Minh đưa tay kéo khăn che mặt màu đen xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng lúc này, màn ảnh bỗng nhiên truyền trực diện lên người anh. Diệp Trường Minh tựa hồ như phát giác được, đôi mắt hẹp dài nâng lên, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua, tựa như tất cả những người đang ngồi xem trước màn hình tivi đều bị làm cho ngạt thở. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com, chương 15, lá bạc hà bén rễ. Thật ghen tị ngụy Lệ nắm cái muỗng, chỉ về một vị nghiên cứu viên trong màn hình, hỏi Triệu Ly Nông đang đứng bên giường bệnh, em có biết ông ta là ai hay không? Triệu Ly Nông theo món tay của cô ấy nhìn về phía màn hình, là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác blau trắng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhìn như chỉ mới ngoài 30 tuổi, ông ta đang đứng cạnh la phiên tuyết, hai người hình như đang nói chuyện gì đó. Nghiêm thắng biến, ngụy Lệ kinh ngạc nhìn về phía Triệu Ly Nông, học muội em cũng biết ông ta à? Triệu ly nông lắc đầu em đoán thôi, vừa nãy tin thức nói ra tên của hai nghiên cứu viên. Trong TV, là phiên tuyết cùng người đàn ông này rõ ràng trở thành tiêu điểm của tất cả cộng thêm với cái tên được bản tin đề cập đến, không khó đoán được ông ta là ai. Học muội đầu óc em nhạy bén thật đấy ngụy Lệ khen một câu, vừa nhìn về phía người đàn ông ôn hòa trong màn ảnh, nghiêm thắng biến năm nay hình như đã 48 tuổi, nhưng nhìn còn rất trẻ bất quá em đừng thấy ông ta ôn nhu như vậy kỳ thật rất lợi hại. Triệu Ly Nông hoàn toàn không biết căn cứ Trung ương có những nghiên cứu viên nào yên lặng nghe ngụy Lệ nói ông ta thế nhưng là ác mộng của các thực vật dị biến đấy. Có biết súng của thủ vệ quân sử dụng hay không, viên đạn bên trong chính là do ông ta. ngụy Lệ nói rất cao hứng, kích động đập thẳng vào bắt đùi, kết quả bỗng vang lên một tiếng cùng cục cả người cô ấy cứng đờ, hoang mang nắm lấy tay của Triệu Ly Nông, học muội chân của chị có phải bị gãy nữa hay không. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn lại, không có chỉ có thẻ cao bị nứt một mảng thôi thạch cao trên đùi cô ấy vẫn chưa được tháo hết ngụy lệ cúi đầu xem hướng chân của mình thấy trên giường quả nhiên có thêm một mảnh thạch cao mảnh vỡ thở vào nhẹ nhõm chị mới vừa nói đến đâu rồi triệu ly nông lặp lại viên đạn bên trong chính là do ông ta ngụy lệ nhất thời nghĩ ra nói tiếp viên đạn chính là do ông ta nghiên cứu phát minh ra nghiêm thắng biến không phải nghiên cứu viên nông học triệu ly nông hỏi là nghiên cứu viên nông học nói chính xác hơn là ông ta đã nghiên cứu phát minh ra thuốc bên trong viên đạn ngụy lệ vung vẩy cái muỗng, năm đó khi thực vật dị biến từng nhóm quân đội phải hy sinh xương máu để ngăn chặn thực vật dị biến. Cố gắng chiến đấu vì địa bàn sinh tồn, nhưng kết quả không như hy vọng, những thực vật dị biến cấp C sinh trường quá nhanh tính công kích quá mạnh mẽ mãi đến khi nghiêm thắng biến xuất hiện. nghiên cứu phát minh ra đạn dược đặc biệt có thể gờ yêu S chết thực vật dị biến, khi này con người mới có thể chiếm được căn cứ trung ương, cho đến hiện tại mới đã xây dựng được tổng cộng 10 cái căn cứ. Triệu Ly Nông vô thức nhìn về màn hình TV, nhưng tin tức trên màn ảnh đã chuyển sang người chủ trì. Lần này là phiên tuyết cùng với nghiêm thắng biến đồng thời phối hợp nghiên cứu, khẳng định là một hạng mục rất lớn, tương lai nếu có thành quả cô ta đại khái sẽ trở thành một nghiêm thắng biến khác ngụy lệ chắc chắn nói. Lúc trước khi ở trên đường núi ngoài căn cứ Triệu Ly Nông từng thấy thủ vệ quân dùng súng, sau khi bị viên đạn bắn chúng, trạch tất hầu như trở nên khô héo trong nháy mắt. Lúc đó Triệu Ly Nông tuy ở gần, nhưng trái tất khô héo quá nhanh, cô thậm chí không thấy rõ toàn bộ quá trình bất quá vị nghiên cứu viên có thể nghiên cứu ra loại đạn dược như vậy, xác thực rất lợi hại. "Cháu đã đánh giấm rồi sao?" Giữa lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một vị bác sĩ trung niên đi vào, nhìn thấy Ngụy Lệ đang ăn cháo, nghiêm túc hỏi. "Cháu Ngụy Lệ ngẩng đầu thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bác sĩ, nhất thời ấp úng, không có. Không phải đã nói sau khi đánh giấm mới có thể ăn thức ăn lòng." Cháu đây là muốn làm gì bác sĩ cao mày mắng thường xuyên chạy đến bệnh viện xem ra đều do cháu tự muốn thế ngụy lệ cúi đầu nhìn bát cháo thơm ngát nắm chặt cái muỗng nhỏ giọng lầm bầm còn chưa kịp ăn nữa triệu ly nông bên cạnh thấy thế đưa tay lấy lại bát cháo đặt ở trên tủ đầu giường học tỷ chờ chị xong rồi hãy ăn Bác sĩ phiền muộn liếc Ngụy Lệ một cái, "Cậu đã bảo người đến tháo phần thạch cao còn lại cho cháu, nhanh cút khỏi bệnh viện một chút, cháu đếm thử xem 365 ngày cháu đã chiếm giường của bệnh viện bao nhiêu ngày rồi." Ngụy Lệ nói giống như là mình yêu thích bệnh viện lắm vậy. "Học muội, em đi về trước nhé, chờ khi chị hồi phục rồi sẽ mời em ăn cơm." Ngụy Lệ nói với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông gật đầu, không ở lại thêm nữa. Người vừa mới rời đi, bác sĩ đang đứng trực tiếp ngồi lên trên giường, thuận tiện đoạt lấy cái muống trong tay Ngụy Lệ, bưng cháo ở tủ đầu giường lên, bắt đầu uống cháo, mơ hồ hỏi tân sinh viên sao. Đan Trần, đó là cháo của cháu. Ngụy Lệ cố gắng đoạt lại, nhưng liên lụy đến miệng vết thương trên bụng, không thể không một lần nữa dựa vào nằm. Lạnh rồi ăn cũng không ngon, chờ sau khi cháu thông khí, cậu lại mua cái khác cho, cả ngày nay cậu không có ăn cơm, bác sĩ bưng cháo uống một hớp lớn, hỏi sao cháu không trả lời. Tân sinh viên, nông học ban C ngụy Lệ cảm thấy không vui nằm xuống, cậu hai, cháu thật đói bụng. Đan Trần rất nhanh uống hết bát cháu, lại cầm lấy quả táo ở trên tủ đầu giường, tại sao cháu lại biết tân sinh viên lớp nông học? Em ấy muốn mua phân gà, đúng lúc cháu đang bị gãy chân ngụy Lệ trợn tròn mắt chậm gì gì nói, sẵn tiện nhờ em ấy giúp làm một chút việc. Đan Trần nghiêng người sang, đối mặt với ngụy Lệ, nghiêm tĩnh thủy học ở ban A Nông học cháu không có chuyện gì thì đi làm quen với cô ta một chút. Con gái của nghiêm thắng biến ngụy Lệ trong nháy mắt có lại sức lực tràn ngập hứng thú xem trò vui cô ta đến căn cứ nông học số 9 làm gì. Còn nghiêm lưu thâm đâu cậu ta thì sao? ngụy Lệ trước không nói cho triệu ly nông biết nghiêm thắng biến có một cặp song sinh trai gái. Cháu thật đúng là không thấy loạn không vui à đan trần không nói gì, đưa cháu gái này rất thích xem trò vui, người thì luôn bị xui xẻo, 10 lần có đến 9 lần do ham vui mà bị tai nạn này không phải cậu hai mới vừa bảo cháu đi làm quen với Nghiêm Tĩnh Thủy Ngụy lệ cảm thấy rất oan Nghiêm Thắng biến người đó xưa nay không làm chuyện vô ích con gái ông ta đến căn cứ nông học số 9 chắc là có tính toán gì cháu tiếp xúc với cô ta nhiều một chút đan Trần nói với khối kiến thức của Nghiêm Tĩnh Thủy cô ta có thể trực tiếp đến những căn cứ khác để làm cán bộ chồng trọt cậu hoài nghi chuyện này cùng với thực vật dị biến có liên quan Ngụy lệ nhìn trần nhà phòng bệnh vô cùng chân thành hỏi dò cậu hai cậu cảm thấy cháu có thể tra ra được sao? Đan trần nắm quả táo tay một trận, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình. Sau đó đặt quả táo xuống, suy tư chốc lát chân thành nói với Ngụy lệ: Xin lỗi, là cậu đánh giá cao cháu rồi. Mấy ngày nay cà chua trong ruộng lần lượt ra hoa. Triệu ly nông đứng trên bờ ruộng, cúi đầu kiểm tra mặt sau mấy ngày khí trời thời tiết ở căn cứ nông học số 9 hơi giống với khu vực hoa đông ở thế giới trước tháng 5 cho đến hết tháng 6 có rất nhiều mưa. Vừa đúng dịp cà chua bắt đầu kết quả cần phải đặc biệt chú ý ngập úng, nếu không cà chua rất dễ bệnh. Cà chua của tôi cũng ra hoa rồi. Hà Nguyệt Sinh khom lưng kiểm tra cây cà chua, đột nhiên hét lên. Qua một thời gian ngắn, nó sẽ nở ra nhiều hơn triệu ly nông nhìn cây cà chua trong đồng, sau này sẽ có mưa rào, phải chú ý che mưa nếu không lúc đó phấn hoa trôi đi sẽ không thể thụ phấn, như vậy cũng không kết quả được. Thật sao? Hà Nguyệt Sinh đứng dậy vò đầu, giáo sư nói vậy khi nào? Tay triệu ly nông đang buông xuống bên người hơi động, mặt không biến sắc ở tiết thứ hai của khang giáo sư, trong phần bài giảng về sự phát triển của cà chua, phía dưới bức ảnh có phần chữ nhỏ cậu không thấy à? Phía dưới bức ảnh quả thật có không ít chữ nhỏ, nhưng không có viết những thứ này. Hà Nguyệt Sinh cố gắng nghĩ lại, thực sự không nhớ ra được liền từ bỏ, có thể lúc đó tôi đang tán gẫu với người khác. Triệu Ly Nông bình tĩnh nói, lần sau đi học chăm chú nghe nhiều một chút. Hai người ở trong ruộng một chút, sau đó bắt xe trở về nội thành. Sau khi Triệu Ly Nông trở về phòng ngủ, kỳ lạ là chưa thấy đồng đồng trở về, theo lẽ thường giờ này cô ấy đã phải về tới rồi. Một giờ sau triệu ly nông nhịn không được nhắn tin cho đồng đồng, hỏi vì sao cô ấy còn chưa trở về. Đồng đồng trả lời tin nhắn rất nhanh tôi về ngay đây. Triệu ly nông ngồi ở trên ghế, từ từ ngả người ra sau, người không sao là được ước chừng sau nửa giờ cửa phòng ngủ bị mở ra, đồng đồng rốt cuộc đã về tới. Đầu cô ấy đầy mồ hôi, trong tay nắm dây hoa hồng đi tới. Triệu ly nông theo bản năng đứng dậy, đây là... Đồng đồng liếc mắt nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, đem hoa đưa cho cô, đây là bông hoa nở đầu tiên trong tháng này, cho cậu. Triệu ly nồng đã thấy qua rất nhiều loại hoa, cũng từng trồng không ít hoa, cũng hái được rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nội tâm lại cảm thấy phức tạp như vậy. Có lẽ bông hoa này rất quý giá, tầm mắt cô nhìn thấy mặt đồng đồng thấm đầy mồ hôi, đưa cho cô ấy một tờ giấy lau, cậu về như thế nào vậy? Quy định thứ ba của nông trường là không thể mang theo cây nông nghiệp mà ngồi xe buýt đồng đồng nhận lấy khăn tay lau mồ hôi, xấu hổ nói tôi vốn là cho rằng hoa hồng đã cắt được mang lên xe thế nhưng tài xế lại không cho. Vậy cậu đi bộ trở về à? Đồng đồng xua tay, tôi ngồi nhờ xe bạn cùng lớp bất quá sau đó cậu ấy có việc cần làm nên quay đầu trở lại nên tôi đi bộ một chút. Trời tháng năm cũng không nóng, đầu cô ấy chạy nhiều mồ hôi như vậy tất nhiên không phải đi một chút. Nhưng Triệu Ly nông không hỏi nữa chỉ hỏi cô ấy có thể đem nó vào nội thành sao. Đồng đồng gật đầu, sau khi được kiểm tra thì có thể mang vào. Triệu Ly nông cục mắt nhìn hoa hồng rose balcony trong tay, nghiêm túc nói với cô ấy cảm ơn, nó rất đẹp. Tôi cũng thấy vậy đồng đồng hết sức cao hứng, nó thật là đẹp cậu ngửi xem còn có mùi hương nhàn nhạt. nhạt. Triệu ly nông đương nhiên biết hoa hồng rút balcony tất nhiên là có mùi như thế nào, nhưng cô vẫn cúi đầu ngửi một cái giống như lần đầu tiên ngửi được hương thơm này, môi cô dương lên, rất dễ chịu. Buổi tối, triệu ly nông đi đến siêu thị ở căn cứ cô mua một bình hoa nhỏ, cắm hoa vào trong bình từ sau khi cô đến nơi này, mỗi một điểm thích được đều dùng một cách khôn ngoan, nhưng đây là lần thứ nhất bỏ ra số số điểm vô ích nhưng cô rất sẵn lòng. Li Nông, hạt giống hoa hồng cầu vồng này thật không giống không rút balcony trước khi ngủ, đồng đồng nói với triệu Li Nông, vẫn chưa có nảy mầm. Cậu nên thường xuyên theo dõi trang web của căn cứ Trung ương, có lẽ sẽ có bán hạt giống hoa hồng cầu vồng triệu Li Nông nói tôi cũng sẽ chú ý giúp cậu. Được, trưa ngày thứ hai đang lúc ở canteen ăn cơm, Hà Nguyệt Sinh nghe nói đồng đồng đưa một cành hoa cho triệu Li Nông, chua xót nói, sao tôi lại không có. Trước tôi có nói nở bông hoa đầu tiên sẽ tặng cho ly nông đồng đồng cuốn quýt giải thích nếu như Nguyệt Sinh cậu cũng muốn, vậy tôi. Triệu ly nông đánh gãy lời đồng đồng, nói, nếu cậu muốn có thể nhìn ảnh. Cô mở quang não ra, đưa bức ảnh ngày hôm qua mình đã chụp cho Hà Nguyệt Sinh xem. Hà Nguyệt Sinh, một đóa hoa có thể bán được không ít điểm, cậu đừng mơ tới triệu ly nông lạnh lùng nói. Hà Nguyệt Sinh nhìn bông hoa thật xinh đẹp trên quang não một chút lại quay đầu nhìn trầm trầm triệu ly nông, thất vọng lắc đầu tôi thật không ngờ cậu là người như vậy. Đồng đồng vội vã khuyên dài, không sao chờ sau này ra hoa tiếp tôi sẽ cho Nguyệt Sinh. Hà Nguyệt Sinh đắc ý nhìn triệu ly nông, sau đó nói với đồng đồng, lần sau cà chua tôi chồng sẽ đem cho cậu ăn. Triệu ly nông định nói gì đó, quang não chợt nhảy đến một tin nhắn mới. Bình khí xui xẻo, học muội chị xuất viện rồi. Chị mời em đi tin số 1 ăn cơm trưa a a nông dân tiểu triệu, học tỷ em đang ăn cơm ở tin số 2. Bình khí xui xẻo à? Vậy buổi tối em có rảnh không? Đến cùng chúc mừng chị thứ chi đầy đủ xuất viện. Triệu ly nông suy nghĩ chốc lát cuối cùng đồng ý, được. Không ăn cơm mà lại nói chuyện với ai đó? Hà Nguyệt sinh ngó đầu qua hỏi. Một học tỷ mời tôi ăn cơm tối triệu ly nông sau khi tắt quang não nói. Hà Nguyệt sinh hiếu kỳ hỏi, đi đâu ăn cơm? Căn tin số 1, Hà Nguyệt Sinh tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, ngon đấy. Thức ăn ở căn tin số 1 người bình thường có thể ăn không nổi. Đây là lần thứ 2 Triệu Ly Nông đến căn tin số 1 cũng không quá xa lạ khi đến buổi tối, Ngụy Lệ đã chờ sẵn ở cửa. Lúc đi tới, Ngụy Lệ còn cố ý nhún nhảy hai lần, cô ấy cảm thán nói với Triệu Ly Nông cảm giác đi trên hai chân thật tốt. Triệu Ly Nông thầm nghĩ không bị xui xẻo nữa sẽ càng tốt hơn đi chị mời em một bữa thịnh soạn ngụy lệ cầm lấy quang não ngày hôm nay muốn ăn gì cứ gọi triệu ly nông cũng không gọi nhiều ngụy lệ thấy thế nên cố ý lấy thêm hoa quả đặt vào trong mâm của cô em đừng khách khí chị có rất nhiều điểm ngụy lệ bưng mâm vừa đi vừa nói tuy rằng chị thương tốn rất nhiều tiền nhưng ngày hôm qua mẹ chị đã chuyển thêm một khoản bù rồi triệu ly nông chỉ nghe không nói gì nhiều hai người tìm chỗ trống ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đương nhiên chủ yếu vẫn là ngụy lệ nói. Triệu ly nông nhìn đảo qua những người ở tin số 1, một phần các giáo sư của căn cứ nông học số 9, còn lại là sinh viên nông học khá giả tư thái của bọn họ so với đa số người đến tin số 2 thoải mái hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Giống như nam sinh đang ngồi bàn phía sau Ngụy Lệ, trong tay anh ta đang cầm một chén trà thủy tinh, bên trong còn ngâm lá bạc hà, vẻ mặt rất khoan khoái. Triệu ly nông nhìn chằm chằm lá bạc hà trong chén trà thủy tinh, chậm rãi nhíu mày, lá bạc hà này mọc dễ sao? Em đang nhìn gì đó? Ngụy Lệ không nghe thấy Triệu Ly Nông trả lời, ngẩng đầu thấy cô đang nhìn phía sau mình. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt, không có gì, chính là. Lòng hiếu kỳ của Ngụy Lệ rất mạnh, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ vừa mới nhìn đã có vấn đề xảy ra. Chương 16: Đóa hoa máu. Nam Sinh ngồi phía sau bên trái đang cầm tách trà, hơi ngẩng đầu lên uống, lá bạc hà theo dòng nước vào trong miệng anh ta, Nam Sinh theo bản năng hất lá bạc hà về lại trong tách. Nhưng dị biến lại vào trong thời khắc này phát sinh, có thể thấy được dễ bạc hà đột nhiên phát triển dữ dội, trong nháy mắt làm vỡ tách trà trong tay nam sinh, mảnh thủy tinh lẫn vào trong nước nổ tung khắp mặt đất không chỉ như vậy, môi nam sinh đang ngậm lấy nửa lá bạc hà cũng lớn rất nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt lá bạc hà từ trong khoang miệng của nam sinh không ngừng phát triển lớn đâm thủng qua hộp sọ cứng rắn, từ phía sau gáy anh ta nhô ra ngoài lá bạc hà xuyên qua xương còn dính máu tươi, giống như đóa hoa máu nở trên đầu người, chỉ là đóa hoa máu này vẫn còn lẫn óc dịch vàng trắng. Miệng nam sinh to đến mức vượt khỏi phạm vi bình thường, máu từ trong miệng anh ta tuôn ra dường như bất tận, anh ta tự hồ vẫn còn ý thức về cơ thể, ngồi ở đó không ngừng co giật, sau đó ngã xuống đất. Cái quái gì rất ngụy lệ quay đầu nhìn phía sau bên trái mình, phút chốc hai mắt trợn to, đầu óc cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại. Triệu Ly Nông cũng ngước mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lá bạc hà dị biến, cô nhìn thấy rễ lá bạc hà trên bàn ăn vẫn tiếp tục phát triển, bò tiến về phía các cô con người đột nhiên co lại, không kịp nhiều lời, giơ tay kéo lấy cánh tay Ngụy Lệ mà chạy. Ngụy Lệ hơi lạng choạng lại bị Triệu Ly Nông kéo lên, không cẩn thận đánh đổ thức ăn trước mặt, mâm inox rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn giã. Khoảng cách quá gần, quá trình dị biến của rễ lá bạc hà lại quá nhanh. Triệu ly nông nhìn chằm chằm dễ lá bạc hà đâm tới, tim đập như nổi trống, máu dịch trong người như chảy ngược trong tay cái gì cũng không nghe thấy, nhưng trên mặt cô vẫn không có nhiều biến hóa. Ngụy Lệ đang chừng mắt nhìn bị cô kéo đi, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, há miệng muốn nói, khác thường. Kết quả triệu ly nông lại là lôi kéo Ngụy Lệ ra phía sau, tay trái dùng sức nắm lấy cạnh bàn ăn, trực tiếp lật tung chặn ở phía trước mặt, dễ lá bạc hà bị bàn ăn ngăn trở, nhưng cũng chỉ một chút, sau một giây liền chọc thủng được bàn ăn. Triệu ly nông đã từng gặp qua chạy tất dị biến, biết bọn chúng đáng sợ như thế nào, không hy vọng bàn ăn có thể ngăn cản lá bạc hà dị biến, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để chạy trốn, khi vừa lật tung bàn cô đã lôi kéo ngụy lệ chạy theo hướng bên cạnh. Ngụy lệ trợn mắt ngoác mồm, lời nói lại bị chặn trong cổ họng, ngây người được triệu ly nông dẫn chạy. A, dị biến, là thực vật dị biến. Chuyện đột nhiên xảy ra trong căn tin số một rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, nhất thời có vô số tiếng la hét. Thủ vệ quân, nhanh, tìm thủ vệ quân, đề phòng, tất cả đề phòng, toàn bộ căn tin loạn cả lên, không biết là ai đã ấn xuống cảnh báo, trên nóc căn tin đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo khẩn cấp và căng thẳng, thêm vào đèn đỏ lấp lóe đám đông bò chạy lung tung, giống như ngày tận thế. Triệu ly nông không có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh, các cô bị lá bạc hà bám theo, suốt dọc đường đã lật tung không ít bàn ăn, cũng không ngăn được nó đổi theo. Hai người thấy sắp chạy đến được cửa tin, đột nhiên một sinh viên nhảy ra, tách rời hai tay các cô đang nắm, ngụy Lệ bị lạc lại ở phía sau và ngã xuống đất cả người nằm dài trên đất đang muốn bỏ dậy. Đứng lên, triệu ly nông nhìn thấy dễ lá bạc hà đang ở phía sau cô, lập tức hô to, xông tới kéo tay ngụy Lệ một cái, trực tiếp lôi kéo cô ấy, muốn đưa cô ấy ra khỏi phạm vi công kích của dễ lá bạc hà ngụy Lệ hiện giống như tấm rẻ lau bị trên mặt đất tốc độ chạy trốn của triệu ly nông cũng bị cô ấy làm chậm lại, ngay khi dễ lá bạc hà gần đâm trúng triệu ly nông, bỗng có người tay cầm chùy thủ sông đến trực tiếp chém đứt một đoạn dễ lá bạc hà. Tuy nhiên, nó chỉ làm chậm lại tốc độ tấn công của rễ lá bạc hà, không tới nửa phút cái dễ kia lại tiếp tục ngọ ngoại mọc dài ra thậm chí còn dày và thô hơn. ngẩn người làm gì, chạy nhanh đi. Hà Nguyệt Sinh một bên điên cuồng chém rễ lá bạc hà, một bên quay đầu hét vào mặt Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông định thần lại, tạm thời không nghĩ đến rễ lá bạc hà lại tái sinh, muốn tiếp tục kéo ngụy chạy trốn. Thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh xông tới kéo một cánh tay khác của Ngụy Lệ, dùng sức cùng với Triệu Ly Nông kéo cô ấy từ trên mặt đất đứng dậy. Ba người cùng nhau chạy ra ngoài. Ầm ầm ầm. Trong căn tin liên tục vang lên tiếng súng là thủ vệ quân đến rồi dễ lá bạc hà đang truy đuổi đám người phía trước cuối cùng cũng ngừng lại. Thủ vệ quân hà Nguyệt sinh quay đầu nhìn lại thờ hồng hộc dừng lại không cần chạy. Triệu ly nông nghe vậy cũng dừng bước xoay người nhìn về phía căn tin. Lá bạc hà khổng lồ dựng đứng ở chính giữa cao gần tới trần tin nam sinh lúc đầu ngã trên đất, giờ khắc này lại cúi đầu đứng ở đó, lá bạc hà nổi trên từng thức da thịt của anh ta, ngoại trừ hình dáng hầu như không thể nhận ra đó là một con người, anh ta giống như chất sinh dưỡng hình người bị bọc trong lá bạc hà. Mà dễ lá bạc hà đã nhanh lan rộng khắp tin đâm xuyên qua mấy người, máu của những người đó sớm đã bị hút hết. Âm, uhm, ầm uhm. Tiếng súng vẫn còn vang lên, thủ vệ quân đang bao vây Bạc Hà dị biến, súng nổ lên liên tục cho đến khi Bạc Hà khổng lồ bắt đầu khô héo. Trong căn tin hỗn loạn dị thường, bàn ăn lật ngã xuống đất cơm nước rải rác khắp sàn, máu tây đầy đất mùi tanh của máu và mùi thức ăn trộn lẫn kinh tờm làm người khác buồn nôn. Không biết từ hướng nào, mơ hồ chuyển đến âm thanh khóc nức nở, không biết bị cây ế tiêu ta ép sợ, hay là do tâm tình bộc phát sau đại nạn không chết. Hà Nguyệt Sinh đem theo trùy thủ quay đầu nhìn về phía triệu ly nông, có lẽ nguy hiểm đã qua cậu thả lỏng nói cậu so với lần trước lớn gan hơn nhiều còn biết chạy trốn. Triệu ly nông đương nhiên sẽ không nói mình lúc đó nghĩ là đang nằm mơ, cô nói sang chuyện khác sao cậu cũng ở tin số 1. Tìm người làm ăn buôn bán nhỏ Hà Nguyệt Sinh thở dài, đúng là xui xẻo, ở tin số 1 vậy mà gặp phải thực vật dị biến tất cả mọi người rời đi ngay chúng tôi muốn thu dọn hiện trường thủ vệ quân cùng mấy vị giáo sư bắt đầu đuổi mọi người ra khỏi căn tin hà nguyệt sinh cúi đầu nhìn chùy thủ trong tay mình cả người run lên đem chùy thủ ném xuống đất loảng xoảng ly nông tôi còn có việc cậu đi trước đi ừ triệu ly nông gật đầu nhìn hà nguyệt sinh đi về phía một nam sinh chắc là đối tượng bàn chuyện buôn bán nhỏ với cậu Đây là lần thứ hai gặp phải người chết Triệu Ly Nông cho rằng mình có thể khống chế được nhưng khi đi từ căn tin ra, cô phát hiện lòng bàn chân mình như bị dính keo, nhấc chân lên nhìn, thấy lòng bàn chân đã dẫm phải cơm trắng nhuốm máu tươi, đều dính vào đế giày cô. Triệu Ly Nông nắm chặt hai tay cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy đến một bên trống vào thường ói hết ra ngoài. Em không sao chứ, ngụy Lệ vội vã đuổi theo, cô ấy định lấy khăn tay từ túi áo ra đưa cho Triệu Ly Nông, kết quả đột nhiên phát hiện hai cánh tay mình không thể động đẩy. Ngụy lệ cúi đầu nhìn hai tay của mình, khẩn trương gọi triệu ly nông. Học muội tay chị không cử động được. Triệu ly nông đứng dậy quay đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại, xem xét hai tay buông thõng của cô ấy, xác nhận không có ngoại thương, nói có thể khi nãy kéo hơi quá sức, em sẽ đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Ngụy lệ bị kéo lê trên đất một quãng thời gian, cả người so với triệu ly nông bẩn hơn nhiều. Trên đường không ít người đều nhìn cô ấy chằm chằm. Cũng may rất nhanh đã đến bệnh viện. Đan Trần nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ngụy Lệ, hiếm khi không mắng mỏ cô ấy, chỉ trầm mặc một hồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tất nhiên đã nhận được tin tức về thực vật dị biến tấn công ở căn tin số 1. Lần này nhờ có học muội cứu cháu, trong lòng Ngụy Lệ vẫn còn sợ hãi, cháu vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy thực vật dị biến xuyên qua đầu của nam sinh phía sau, cả người đều bị dọa sợ. "Cảm ơn Đan Trần nghiêm túc nói." Triệu ly nông khách khí gật đầu với đan trần, tay chị ấy có thể bị cháu kéo gãy xương, cần phải kiểm tra. Gãy xương mà thôi, chị rất nhanh có thể khỏi ngụy lệ không để ý chút nào, cười với triệu ly nông một cách đắc ý, mạng sống quan trọng hơn. Đan trần mang theo cháu gái đi làm kiểm tra triệu ly nông đứng ở hành lang bệnh viện một lát sau so xoay người đi vào phòng vệ sinh. Cô đứng trước bồn rửa tay nhìn người ở trong gương, sắc mặt tái nhợt khóe mắt đỏ bừng do đã nôn trước đó, trông rất phờ phạc thất thần. Thế giới này nguy hiểm trùng trùng, ai có thể nghĩ tới một lá bạc hà lại dị biến. Triệu Ly Nông cúi đầu mở khóa vòi nước, dùng nước sạch súc miệng và rửa mặt. Trên đường trở về phòng ngủ, cô nhận được vài dòng tin nhắn của Đồng Đồng. Đồng Đồng biết Triệu Ly Nông buổi tối đi tới căn tin số 1 ăn cơm, vừa nghe thấy căn tin số 1 có chuyện, lập tức gửi tin nhắn hỏi cô có sao không. Triệu Ly Nông trả lời tin nhắn của cô ấy, tôi không có chuyện gì, đang trên đường trở về phòng ngủ. Đồng đồng đang chờ ở phòng ngủ nhận được tin nhanh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dặn dò triệu ly nông trên đường về nhớ cẩn thận. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, một thông báo bất ngờ được phát trên đài phát thanh của nội thành. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyền. Tận ba lần, với âm thanh chói tay đặc trưng tất cả sinh viên trong phòng ngủ đều bị đánh thức tất cả mọi người nhanh chóng rời giường thay quần áo, rửa mặt sạch và lao đến tòa nhà trong nội quyền. Triệu ly nông cùng đồng đồng cũng nhanh chạy về hướng nội quyền, trên đường có rất nhiều sinh viên nông học như các cô trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ hoang mang. Sinh viên ở trong ký thúc xá nội quyền gần với tòa nhà nhất sau khi nghe được thông báo trên đài phát thanh tất cả đều nhanh chóng rời khỏi phòng vào chạy đến tòa nhà. Khi các sinh viên nông học ở ngoại quyền như Triệu Ly Nông đi vào nội quyền, họ nhìn thấy rất nhiều thủ vệ quân đang xông vào các phòng ngủ trong nội quyền, không ngừng ra vào. Những thủ vệ quân kia trong tay đều võ trang đầy đủ cầm theo súng, còn có người mang theo những chiếc thùng thép đặc thù. Bọn họ đang làm gì vậy? Đồng đồng không rõ. Triệu Ly Nông nhìn về tầng 1 của tòa nhà gần nhất, nhìn thấu qua cửa sổ có thể thấy được thủ vệ quân đang lục lọi khắp phòng ngủ, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Cô còn chưa kịp nhìn tiếp cửa sổ bỗng nhiên bị thủ vệ quân bên trong đùng khép lại, ngăn cản tầm mắt của tất cả người bên ngoài. Rất nhanh tất cả các sinh viên đều đến lớp của mình, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu nghị luận sôi nổi, hiển nhiên có không ít người chưa biết chuyện gì xảy ra. Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy Triệu Ly Nông đi vào, phất phất tay với cô, đợi đến khi cô ngồi xuống, thấy giọng nói tôi đoán có thể có quan hệ với thực vật dị biến ngày hôm qua ở tin số 1. Triệu Ly Nông cục mắt nhìn hai tay mình đặt ở trên bàn. Người chết đầu tiên hôm qua là nam sinh năm tư, sắp tốt nghiệp Hà Nguyệt sinh lắc lắc đầu, sau khi tốt nghiệp theo kế hoạch sẽ trở thành cán bộ trồng trọt. Người có thể đến tin số 1 ăn cơm hầu hết là người có tiền, sinh viên nông học có tiền không chỉ có thể mua số lượng lớn hạt giống và các loại phân nông dược, bọn họ thậm chí có thể dùng tiền xem các câu hỏi và câu trả lời của nghiên cứu viên cùng cán bộ trồng trọt cuối cùng đến khi tốt nghiệp cơ bản có thể trở thành là cán bộ trồng trọt. Triệu ly nông không ngạc nhiên chút nào. Trong phòng học đang ồn ào nghị luận thì Khang An như từ bên ngoài đi vào, cô ta đứng ở trên bục giảng, nhìn xung quanh một vòng sinh viên bên dưới, mãi đến khi bọn họ đều yên tĩnh trở lại, cuối cùng mở miệng. Ngày hôm qua căn cứ nông học số 9 xuất hiện thực vật dị biến cấp C. chương 17, phòng thẩm vấn. Liên quan đến việc thực vật dị biến xuất hiện ở căn tin số 1 đêm hôm qua đã sớm lưu truyền bên trong các diễn đàn, nhưng ai cũng không rõ tình huống cụ thể. Khang An như vừa nói đến việc này, trong phòng học lập tức chấn đầu. Lại là thực vật dị biến cấp C. Đầu năm học bọn họ đã tận mắt nhìn thấy chúng trên đường núi của căn cư cũng biết rõ thực vật dị biến cấp bậc này đáng sợ đến cơ nào. Huống chi trước đó không lâu giáo sư đã nhắc đến thực vật dị biến cấp C có thể cao đến 20 mét cao bằng với ký túc xá của bọn họ. Lần này thực vật dị biến cấp C đã làm 3 người chết và 2 người bị thương, sau đó đã bị thủ vệ quân bắn chết Khang An như nói xong câu đó sau, ánh mắt rơi vào triệu ly nông ở phía cuối lớp, sau đó thu hồi ánh mắt, dơ tay mở ra màn hình ở phía sau, nói tiếp theo chúng ta sẽ xem lại video giám sát hôm qua ở tin số 1 các em nên quan sát kỹ xem thực vật dị biến công kích như thế nào. Tất cả mọi người đều ồ lên, đây là muốn cho bọn họ xem thực vật dị biến G.I.O.T.A.S. người như thế nào sao. Khang An như mặc kệ sinh viên bên dưới có tâm trạng gì, trong mắt hoảng sợ như thế nào trực tiếp trình chiếu video giám sát của tin. Cùng lúc đó, ở các lớp khác sự việc cũng diễn ra tương tự. Triệu Ly nông ngẩn đầu trong video giám sát người ngồi ở bàn ăn chính là nam sinh đã chết đầu tiên vào tối hôm qua. Anh ta ăn không nhanh, thỉnh thoảng còn dùng quang não gửi tin nhắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười có lẽ video giám sát đã được xử lý trước. Giọng nói của nam sinh được làm rõ toàn bộ sinh viên trong lớp học đều có thể nghe được tiếng anh ta nói chuyện. Cây đào tôi trồng hiện đã kết quả rồi, số lượng không ít rất nhanh có thể thu hoạch nam sinh cười nói với người đối diện trong quang não. Với thành tích này, sau khi tốt nghiệp tôi có thể sẽ trở thành một cán bộ trồng trọt. Cán bộ trồng trọt là mục tiêu cao nhất của tất cả sinh viên ở căn cứ nông học số 9. Thời khắc này, hầu như tất cả sinh viên đều có thể đồng cảm với anh ta, rõ ràng anh ta sắp trở thành cán bộ trồng trọt nhưng cuối cùng lại chết ở trên bàn ăn của tin nơi an toàn nhất trong nội thành. Không có gì chớ trêu và đáng buồn hơn chuyện này. Khang An như đứng trong góc tối phòng học đang ngẩng đầu xem video giám sát cùng với các sinh viên bên dưới. Nam sinh cùng với người đối diện trên quang não một lúc rồi kết thúc lúc này ngụy Lệ và Triệu Ly nông cùng bưng thức ăn đến, ngồi ở phía trước bên trái của anh ta. Người trong lớp nông học ban C nhìn qua một chút liền nhận ra được triệu ly nông, không ít người vô thức quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt triệu ly nông vẫn nhìn vào trong video giám sát, không hề bị lay động, như thể không nhận ra những ánh mắt đó trong phòng học. Rất nhanh đã đến đoạn nam sinh buông đũa xuống, mở tách trà thủy tinh và chuẩn bị uống. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào biết được thực vật dị biến này là xuất hiện từ đâu. Mãi đến tận khi nam sinh hơi ngừa đầu uống nước, lá bạc hà mới đột nhiên phát sinh dị biến. Bên trong phòng học trong nháy mắt tràn ngập tiếng thét chói tai tiếng thở hồn hền cùng với âm thanh ma sát do di chuyển chiếc ghế thậm chí còn có âm thanh buồn nôn. Cảnh tượng như thế này bất luận trong lòng đã chuẩn bị tinh thần trước như thế nào cho dù người đã từng nhìn thấy vẫn không thể chịu đựng nổi. Mọi người phải xem cho kỹ. Khang An như vẫn đang im lặng thì quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn đám sinh viên bên dưới, đây chính là bài học xương máu, thân là sinh viên nông học nhất định phải thường xuyên cảnh giác đề phòng tất cả các loài thực vật mặc dù chỉ là một chiếc lá ngâm ở trong một cái tách. Nếu như coi nhẹ cuối cùng mất đi chỉ có thể là tính mạng của chính mình. Trong video giám sát cái chết của nam sinh vô cùng khó coi, chỉ có ngụy Lệ và Triệu Ly Nông ở gần anh ta nhất phản ứng nhanh nhất còn trong lúc mấu chốt lật tung bàn ăn để ngăn cản tranh thủ được cơ hội mà chạy trốn, mà những người xung quanh hai người không kịp phải ứng thì phải chịu chết. Mãi cho đến thủ vệ quân sông vào bắn chết lá bạc hà dị biến, đoạn video giám sát lúc này mới trình chiếu xong. Khi màn hình tối đi toàn bộ sinh viên trong phòng rốt cuộc mới thở vào một hơi, từ từ thư giãn. Lần này, đã có sinh viên phản ứng rất nhanh nên có thể tự cứu mình một mạng khang an như đứng trên bục giảng một lần nữa, cô ta không nhìn đến Triệu Ly Nông, nhưng bên dưới có không ít sinh viên lén lút liếc nhìn Triệu Ly Nông. Trong video giám sát Triệu Ly Nông quả thực phản ứng rất nhanh, ngay khi tách trà thủy tinh trong tay nam sinh nổ tung thì cô đã đứng dậy, lúc lá bạc hà xuyên qua hộp sọ của anh ta thì Triệu Ly Nông đã nắm lấy tay ngụy Lệ ở đối diện kéo cô ấy qua. Mà ngụy Lệ ngồi cùng bàn đang quay đầu còn chưa kịp quay đầu lại. Chỉ trong vài giây cô đã kéo ngụy lệ chạy đi, đồng thời lật đổ bàn ăn. Trong các em, người có thể trở thành cán bộ chồng trọt hầu như không có khang an như tàn nhẫn nhận xét tất cả các sinh viên bên dưới, nhưng lại không có ai phản bác căn cứ nông học số 9 không phải nơi từ thiện từ khi các em đến nơi này báo danh nhập học thì phải biết rõ nơi này là nơi nào. Không có tiền, không mua nổi hạt giống, không được thủ vệ quân bảo vệ, nói cho cùng khi các em đến nơi này, cũng chỉ là một loại thí nghiệm khác của căn cứ Trung ương. Từ căn cứ trung ương đến căn cứ nông học số 9, các em bất quá cũng từ địa ngục này đi tới địa ngục khác khang an như gần từng chữ một Giả sử nếu may mắn, có thể bình an vượt qua 4 năm, cũng có người trở thành thợ chồng trọt trí. Trong tương lai sẽ đủ ăn còn vận may không tốt sẽ ở lại trong căn cứ này thậm chí cơ thể còn không được toàn thay. Bên trong phòng học yên lặng như tờ, có rất nhiều người trong ban c hầu như cùng đường mặt lộ mới đến căn cứ nông học số 9 báo danh. Khoảng thời gian này bọn họ quá an nhàn. Không cần phải lo lắng một ngày ba bữa, cũng không gặp phải thực vật dị biến, rất nhiều người đều sắp quên bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào. Cho dù có tiền có thể thuê được thủ vệ quân bảo vệ cũng không có thể bảo đảm hoàn toàn không xảy ra chuyện, thực vật dị biến rất khó lòng phòng bị khang an như đem lời nói đến mức rất khó nghe, sau đó mới lại nói, chỉ có các em phải tự mình cảnh giác trong mọi thời điểm mới có thể cứu mạng của mình kế tiếp sẽ có mấy đoạn trong video các em nên nhìn kỹ quan sát thực vật dị biến biến hóa tương lai vạn nhất nếu gặp phải cũng có thể kịp thời phản ứng mà tránh được. Video lại tiếp tục được trình chiếu, không có đoạn nào mà không có máu thanh, mỗi đoạn đều là một hình ảnh ghê tờn. Bên trong phòng học không ngừng có âm thanh nôn mửa, đến khi tan học thì triệu ly nông mới hồi thần, trong đôi mắt còn phản phất video đầy màu máu. Khang An như hiếm thấy không lập tức rời khỏi phòng học cô ta chỉ vào triệu ly nông, em đi theo cô. Hà Nguyệt sinh bên cạnh có chút lo lắng nhìn triệu ly nông, tôi ở đây chờ cậu. Không cần, cậu cứ về trước đi triệu ly nông kéo ghế đứng lên, nhân tiện cậu nói với đồng đồng một tiếng. Được. Khang An như gọi Triệu Ly Nông, dẫn cô vào một thang máy riêng, suốt chặng đường vẫn không mở miệng nói chuyện. Triệu Ly Nông nhìn lên dãy số từ từ nhảy lên cao, cũng không chủ động hỏi chuyện. Thang máy vừa mở, hai người đi ra ngoài, vừa lúc thang máy đối diện cũng mở ra, Ngụy Lệ cùng với một giáo sư khác từ từ bên trong đi ra. Học muội, hai tay Ngụy Lệ đều bị bó lại thành hai tam giác cân treo lên cổ trông hết sức kỳ quái, nhưng cô ấy hiển nhiên không cảm thấy như vậy, còn nháy mắt với Triệu Ly Nông câm miệng giáo sư đứng phía trước ngụy lệ quay đầu lại cảnh cáo cô ấy vâng ngụy lệ lập tức nghe lời triệu ly nông gật đầu với ngụy lệ xem như là đã chào hỏi trong lòng hiểu rõ mấy phần có lẽ tìm các cô đến để tra rõ tình hình tuy nhiên trình tự tra rõ tình hình so với suy nghĩ của triệu ly nông nghiêm trọng hơn rất nhiều Hai người bị dẫn vào hai phòng riêng biệt triệu ly nông đi vào một gian phòng có tường lát gạch đen, bên trong chỉ có một tấm bàn thép dài và ba cái ghế, trên mặt bàn có đặt một cốc nước, trên bốn góc tường đều có camera, còn có thêm một camera ở cạnh bàn. Triệu ly nông nghĩ thầm căn phòng này cực kỳ giống với phòng thẩm vấn mà cô đã nhìn thấy trong phim ảnh. Từ khi đến thế giới này, những thứ nên trải nghiệm không nên trải nghiệm cô đều trải nghiệm qua một lần. Khang An như kéo một cái ghế đối diện với camera, ngồi đi chờ một lát sẽ có người đi vào hỏi chuyện em chỉ cần nói sự thật là được. Cô ta nói xong câu này thì đi ra ngoài, đóng cửa lại để triệu ly nông một mình trong phòng. Sau khi triệu ly nông ngồi xuống cô liền cục mắt không nhúc nhích không chạm vào cốc nước trên bàn cũng không nhìn xung quanh mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Có hai người bước vào, một nam một nữ. Bọn họ lần lượt kéo ghế và ngồi xuống triệu ly nông dương mắt nhìn lại. Người phụ nữ bên trái khoảng 40 tuổi, tóc búi cao tỉ mỉ ăn mặc khéo léo, lúc đi vào mỉm cười với triệu ly nông. Người đàn ông bên trái chừng 30 tuổi, tướng mạo không tính ôn hòa, một đôi mắt tam giác sắc bén, anh ta không phí lời trực tiếp bật quang não phát video giám sát. Giống với video giám sát đã phát trong phòng học chỉ khác là lần này lại có tiếng trò chuyện của cô với ngụy lễ Em đang nhìn gì đó? Là giọng nói của ngụy lễ Không có gì, chính là câu này là cô nói. Triệu ly nông có chút nghi hoặc giáo sư, đây là Chỉ muốn hỏi em tình huống lúc đó một chút người phụ nữ cười thân thiện tận lực giải thích hết sức cặn kẽ, lần này căn cứ số 9 xuất hiện thực vật dị biến cấp C, chúng tôi phải làm báo cáo tổng kết, vì thế không thể bỏ sót chi tiết nào được. Chúng tôi thông qua video giám sát nhận thấy hình như lúc ấy em đã phát hiện ra thứ gì đó người phụ nữ đầy cốc nước trên bàn về phía triệu ly nông, bạn học em bây giờ có thể nói hết câu còn lại được không? Triệu ly nông sững sờ em không nhớ ra được, cứ suy nghĩ cho kỹ chúng tôi không vội người phụ nữ động viên cô. Triệu ly nông cao mày nhớ lại, một lát sau mới chậm rãi nói, em lúc đó muốn hỏi người nam sinh kia trong tách đang ngâm cái gì em chưa từng thấy qua nên có chút hiếu kỳ. Người phụ nữ bóc búi nhìn chằm chằm cô một lát rốt cuộc mới nói, thì ra là như vậy, vậy chúng tôi sẽ ghi nhận lại bạn học em có thể đi trước. Có thể đi rồi. Triệu ly nông có chút mờ mịt mãi đến khi người phụ nữ gật đầu lần nữa, cô mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng. Bên trong gian phòng, đã kiểm tra bối cảnh chưa? Người phụ nữ búi tóc hỏi người đàn ông bên cạnh, đã kiểm tra rồi, thuộc gia đình bình dân ở căn cứ Trung ương, gia đình đơn thân, tất cả đều bình thường người đàn ông gửi tư liệu cho người phụ nữ búi tóc. Nếu như vậy, ghi chép cứ lưu lại đi, sau đó tổng kết báo cáo người phụ nữ đứng lên, thở dài một hơi, ai có thể nghĩ rằng lá bạc hà ngâm trong nước mấy ngày không vứt lại xuất hiện chuyện như vậy. Cà phê, lá trà đều là thứ hàng xa xỉ, lá bạc hà ngâm nước lạnh được xem như là loại thức uống rất phổ biến, vừa rẻ lại sảng khoái. Khi ấy người uống lá bạc hà ngâm nước ở canteen số 1 chỉ có người nam sinh kia. Nhưng chỉ có anh ta cảm thấy lá bạc hà ngâm nước vẫn có hương vị. Nên không vứt đi, dẫn đến việc lá bạc hà mọc ra dễ, nửa chừng còn vô ý đổ thêm nước nóng vào. Đại khái là do nhiệt độ cao kích thích lá bạc hà, dẫn đến dị biến. Tất cả những nội dung này là do suốt đêm qua căn cứ điều tra ra được, vô cớ khiến người ta thổn thức. Học muội chờ chị với. ngụy Lệ từ trong gian phòng khác đi ra, gọi triệu ly nông đang tiến vào thang máy cùng nhau xuống đi. Triệu ly nông bất động thanh sắc bước sang một bên kề sát vào vị trí bên trong thang máy, không ai phát hiện phía sau lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay ở trước mặt nhiều camera giám sát như vậy mà nói dối cô đây vẫn là lần đầu tiên. Chỉ là một câu nói mà thôi, lại phải bị đem ra thẩm vấn. Mặc dù người phụ nữ đối diện tươi cười thân thiện, triệu ly nông cũng không dám tiết lộ nếu không có lai lịch bối cảnh phù hợp không biết khi cô nói ra sự thật sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Huống hồ, lúc đó cô cũng chỉ nhìn thấy lá bạc hà bén dễ, cũng không phải là dị biến, xác thực không biết chuyện gì. Nhưng những người trong căn cứ này lại quá nhạy bén như vậy. Triệu ly nông nghĩ sau này cô nên cẩn thận hơn, không thể làm lộ sơ hở. chương 18, vi khuẩn gây khô héo. Tay của chị bị gãy thế mà còn muốn chị đến đây kể chuyện phát sinh tối qua nguy lệ đứng bên trong thang máy oán giận, đáng sợ như vậy, ai còn nhớ tới chuyện gì đã xảy ra chứ. Em có hỏi giáo sư thì bọn họ chỉ nói là tổng kết để báo cáo Triệu Ly Nông thuận miệng trả lời. Ngụy Lệ bĩu môi, camera giám sát đều ở đó cũng đâu có bị phá hủy. Nói đến đây, Ngụy Lệ xoay người nhìn Triệu Ly Nông, hai mắt sáng lên, ở trong lớp chị đã xem qua video giám sát ở canteen một lần rồi, em phản ứng nhanh thật đấy. Nếu không có em, số lượng thương vong ở canteen số 1 xem chừng nhiều hơn đó. Triệu Ly nông giật mình, có chút kinh ngạc, trong phòng giám sát chị không được cho xem lại lần nữa sao? Khi nãy giáo sư có chiếu lại cho em xem một lần nữa mà. Không có, bọn họ chỉ bảo chị nhớ lại chuyện đã xảy ra mà thôi Ngụy Lệ nhắm mắt lại điên cuồng lắc đầu, cảnh tượng quá đáng sợ chị không muốn nhìn lại nữa đâu. Triệu Ly nông cục mắt che đẩy suy nghĩ của mình, khi ra khỏi thang máy cô đột nhiên hỏi Ngụy Lệ, học tỷ có sinh viên nào trong ban C trở thành nghiên cứu viên hay không? Ngụy Lệ sững sờ một chút, không có đâu không muốn đả kích lòng tin của học muội cô ấy trầm tư suy nghĩ một hồi chị cũng không biết nhiều chuyện này nhưng ngay cả sinh viên ban a sau khi tốt nghiệp cũng không có ai lập tức trở thành nghiên cứu viên đều là sau khi trở thành cán bộ trồng trọt từ từ sẽ được thăng cấp lên thấy triệu ly nông không nói lời nào ngụy lệ không nhịn được nói học muội yên tâm em đã cứu mạng chị tuy rằng không thể giúp em trở thành nghiên cứu viên nhưng có thể dùng tiền mua tài liệu của nghiên cứu viên cho em sau đó vẫn có thể trở thành cán bộ trồng trọt cũng rất tốt Triệu ly nông cũng không lên tiếng từ chối hay đồng ý, chỉ hiếu kỳ hỏi, ngoại trừ dùng tiền, không có biện pháp khác để có được tài liệu của nghiên cứu viên hay sao? Ngụy lệ nghiêng đầu, đưa tay lên gãi gãi mặt mình, sau khi gãi ngứa xong, cô ấy nhớ tới cái gì đó rồi nói, rất lâu trước đây có người lén lấy cắp tài liệu của nghiên cứu viên, sau đó đem bán ra ngoài vì thế nếu những người không có bối cảnh hiểu biết về ngành nông học sẽ có thể bị điều tra rất nghiêm ngặt. Người không có bối cảnh nên cũng sẽ không mua nổi tài liệu triệu ly nông vạch ra mâu thuẫn trong lời nói của ngụy Lệ. Ngụy Lệ lắc đầu, không phải chỉ người giàu có mới có bối cảnh, thời điểm đầu của dị biến có một số nhân viên chuyên ngành nông học được đưa đi bảo vệ đặc biệt, sau đó dù sao cũng là tàn đi hết, chỉ còn lại những gia tộc ngày càng lớn mạnh ở căn cứ Trung ương vì thế nếu như trong nhà có trưởng bối là một thành viên trong số đó, đời sau có hiểu biết về nông học cũng là chuyện rất bình thường. Thì ra là như vậy chẳng trách những người kia đối với phản ứng của cô ở tin lại nhạy cảm như vậy. Sinh viên bình thường trong ban C giống như cô không thể nào chú ý đến chuyện lá bạc hà mọc dễ. Sau khi hai người tách ra triệu ly nông đi thẳng đến phòng ngủ, khi đẩy cửa bước vào thì thấy đồng đồng đang thu dọn phòng. Cậu về rồi đồng đồng đứng thẳng người thủ vệ quân đã lục xoát hết tất cả phòng ngủ ở tòa nhà này, muốn loại bỏ những mầm họa nguy hiểm. Triệu ly nông theo bản năng nhìn vào bình hoa trên bàn quả nhiên không thấy nhành hoa rút bao cân nữa. Nhìn cái bình trống rỗng, trong lòng cô hiếm khi dâng lên một tia lửa giận cái thế giới khổng cây ết yêu ta ép này ngay cả một đóa hoa cũng không tha. Không sao đâu, dù sao cũng sẽ héo đi thôi đồng đồng ngược lại an ủi triệu ly nông. Triệu ly nông vỗ vỗ bàn tay của đồng đồng đang khoác lên vai mình, lộ ra nụ cười yếu ớt ra hiệu bảo rằng cô không sao. Tôi đã xem qua video giám sát ở tin đồng đồng nhớ tới những hình ảnh kia, hiếm khi trên mặt không thấy được lúm đồng tiền, ly nông, lúc đó cậu ở gần thực vật dị biến quá rồi, may là không bị thương. Do may mắn thôi chịu ly nông kéo cái ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn về phía đồng đồng, cậu sau này cũng nhớ cẩn thận hơn. Tôi biết đồng đồng chăm chú gật đầu tôi còn muốn trồng được loài hoa hồng cầu vồng cho bà ngoại xem nữa. Thực vật dị biến cấp C xuất hiện, khiến cho 3 người chết, 2 người bị thương, trong căn cứ nổi lên nghị luận trong mấy ngày, nhưng rất nhanh lại giống như vô số lần trước dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tiếp tục bận rộn công việc của mình. Cà chua do 3 lớp tân sinh viên nông học xeo chồng đã đến thời kỳ kết quả, đồng thời căn cứ nông học số 9 cũng bắt đầu mênh đón mùa mưa. Bầu trời dường như bị thủng, thường xuyên có nước mưa chút xuống, một số khu ruộng thấp trũng trực tiếp bị ngập úng, nếu không mang ủng mà đi xuống ruộng, có thể ngập đến bắp chân, càng không cần phải nói đến cây cối. Hầu hết các cây cà chua của các lớp tân sinh viên nông học đều bị ngâm mình trong nước. Khu ruộng của Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh cũng bị tích nước, nhưng trước đó do hai người đã đắp luống cao lên một chút thêm vào địa thế ban đầu đã hơi cao sẵn, nước bị ngập rất ít, chỉ cần hơi khơi thông đường dẫn, nước sẽ chảy hết xuống vùng đất hoang. Ban đầu những tân sinh viên này cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy đi xuống ruộng rất phiền toái, mỗi lần bước xuống phải mang ủng đi mưa, nếu không sẽ phải lội nước, nhưng thường xuyên đi ủng cũng thật rắc rối, làm cho gót giày của họ đâu đâu cũng dính bùn đất. Mãi đến khi chuyển biến thành trời quang mây tạnh, mặt trời thường xuyên ló dạng, nhiệt độ ngày càng cao, cuối cùng có người phát hiện cây cà chua của mình có gì không đúng lắm. Lúc đầu chỉ ở có những phiến lá ở tầng trên bị rũ xuống, sau đó các triệu chứng từ từ giảm dần, nhưng hiện tượng héo úa này chỉ xuất hiện vào buổi trưa, đến trạng vạng lại hồi phục. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đối với một tân sinh viên nhát gan thì trực tiếp nhổ cây cà chua đi người to gan hơn thì muốn giữ lại, xem nó có thể tốt hơn hay không, nhưng bọn chúng chỉ là đang duy trì trạng thái lá xanh trước khi tử vong. Những cây cà chua bị tình trạng này càng ngày càng nhiều tân sinh viên nông học bắt đầu hoảng sợ, nếu như nhổ hết thành tích cuối kỳ của bọn họ không đạt sẽ bị đào thải còn nếu như không lại sợ xuất hiện dị biến một lượng lớn cây cà chua đang bị bệnh. Tin tức này đang lan truyền trong ba lớp của tân sinh viên nông học. Sinh viên ban A hầu như đều giàu có, nên bọn họ đều lên trang web tìm kiếm vấn đề tương tự thế, lại bỏ ra số điểm rất lớn để xem đáp án của nghiên cứu viên, sau khi nắm được nguyên nhân thì mới biết cách xử lý. Sinh viên ban B lại không có nhiều điểm như vậy, nhưng bọn họ quyết định góp điểm chung để mua các lượt xem đáp án, nhưng sau khi góp điểm cũng chỉ đủ mua lượt xem đáp án của những cán bộ trồng trọt. Rất đa dạng, bệnh gì cũng có bệnh héo khô, bệnh héo rũ chết vàng, còn có bệnh héo khô đầu lá. Chỉ dựa vào tên gọi, sinh viên ban B đã loại trừ bệnh héo rũ chết vàng, mỗi người theo suy nghĩ của mình mà mua thuốc trừ sâu tương ứng. Còn đối với sinh viên nông học ban C... Ngoại trừ những người giống Hà Nguyệt Sinh rất nhanh trí và có thể kiếm thêm điểm, không ai có đủ điểm để tiêu bọn họ chỉ có thể cắn răng chờ số phận. Bệnh quá thì sẽ nhổ bỏ nhưng không ai cam lòng, còn lại chỉ có vài cây cà chua, bọn họ không thu hoạch được trái, sẽ bị đào thải. Ai cũng không muốn mình bị đào thải bọn họ liều mạng đều muốn ở lại đây. Tôi cũng có một cây cà chua bị bệnh Hà Nguyệt Sinh khom lưng kiểm tra cây của mình, mặt đen lại, nghe nói lại bệnh này có thể bị truyền nhiễm, ly nông, cậu nói tôi có nên nhổ bỏ hay không? Cậu nói thêm rất nhiều, nhưng lại không nghe thấy trả lời, ngẩn đầu nhìn sang thì thấy Triệu Ly Nông đang ngẩn người. Ly Nông, bạn học Triệu Ly Nông. Hà Nguyệt Sinh liên tiếp kêu vài tiếng, cuối cùng cô cũng nghe thấy. Cái gì? Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần rồi hỏi lại. Tôi nói tôi có một cây cà chua bị bệnh Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, gần đây sao cậu thường hay thất thần vậy? Không nghe thấy cậu gọi Triệu Ly Nông đi về phía cậu. Tầm mắt cô nhìn theo hướng Hà Nguyệt sinh chỉ vào gốc cây cà chua trên mặt đất thân cây bị héo rũ, còn có những đốm héo rũ màu nâu, phần dưới gốc rễ thô ráp còn có nhiều rễ nhỏ mọc ra. Nếu không thì nhổ cây này đi, những cây khác của tôi vẫn còn sống Hà Nguyệt sinh lo lắng, lây nhiễm sang cây khác cũng là chuyện nhỏ tôi chỉ sợ nó bị dị biến. Triệu ly nông đưa tay ấn vào thân cây bị bệnh, lập tức có dịch nhầy màu trắng sữa chảy ra đây là bệnh khô héo đầu lá. Cà chua thuộc họ cà trong nhiệt độ cao ẩm ướt, rất dễ dàng sinh bệnh, lúc trước cô đã cân nhắc chuyện này khi chọn vị trí trồng trọt. Bất quá bệnh khô héo đầu lá do vi khuẩn gây nên, loại bệnh này vi khuẩn rất dễ lưu lại trong đất trồng, tồn tại trong thời gian dài. Ngày hôm qua Triệu Ly Nông đã hỏi qua ngụy lệ cây trồng của tân sinh viên năm ngoái chính là cây khoai tây, cũng thuộc cây họ cà. Hành vi trồng lặp đi lặp lại các loại cây thuộc họ cà trên một cánh đồng thì không tốt mấy, vi khuẩn còn sót lại khiến cây trồng sẽ bị nhiễm. Không phải là không thể cứu nhưng, triệu ly nông khẽ siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người cô không có cách nào nói ra được. Mặc dù khi ở thế giới cũ, khi cô đối mặt với bệnh khô héo đầu lá của cây cà chua cũng không có thuốc trị đặc hiệu, phương pháp tốt nhất là luân canh cải tạo đất cùng với ghép cành để phòng bệnh trong những ngày đầu nhiễm bệnh phải phun thuốc trừ sâu qua lá tới gốc mới có thể cứu được. Ở căn cứ này ngay cả luân canh còn không biết một sinh viên ban C bình thường như cô không thể biết nhiều như vậy. Chỉ có... Triệu ly nông nhớ đến sinh viên ban A và ban B, cô trước nay chưa từng nghĩ rằng việc nghiên cứu nông học trồng trọt còn phải phân cấp như vậy. Mẹ tiếp, Hà Nguyệt sinh mờ quang não lên, đột nhiên hô lên, lớp chúng ta có người bị đánh. Triệu ly nông cao mày nhìn về phía cậu, đã xảy ra chuyện gì? Ban C có người lén lút theo dõi sinh viên ban A, muốn xem bọn họ dùng thuốc gì để xử lý bệnh cây trồng, sau đó lại bị phát hiện. Sắc mặt Hà Nguyệt Sinh khó coi, ngay cửa nội thành tất cả mọi người lui tới đó đều nhìn thấy. Mấu chốt nhất chính là cửa nội thành bình thường đều có các giáo sư ở đó thế mà giáo sư lại không đứng ra ngăn cản. Hồ đồ thật đấy, Hà Nguyệt Sinh mắng, ai trong ban A không giấu loại thuốc trị bệnh các phương pháp chữa bệnh này nếu không có điểm sao có được chứ. Ở thế giới này, tất cả mọi thứ có liên quan đến kiến thức nông học đều là tài sản, đi nhìn trộm thuốc trị thực vật của người khác cũng xem như là trộm cắp tài sản của họ vậy. Triệu ly nông ngơ ngác video đang phát ở trong nhóm, nam sinh lớp bọn họ đang bị mấy người nam sinh bên ban A đè xuống đất đánh cho mặt mũi sưng vù, xung quanh cũng có vài thủ vệ quân và mấy vị giáo sư đứng đó, nhưng không có ai can ngăn. Khang An như nói căn cứ nông học số 9 là một địa ngục khác lời này nói quả không sai. Cuối cùng có một nữ sinh ban A đi ngang qua, sau khi cô ấy hỏi rõ nguyên nhân, liền bảo mọi người dừng tay, sau đó lại rời đi gọi người cõng nam sinh ban C này đi bệnh viện. Có vẻ như cô ấy ở ban A rất có tiếng nói. là nghiêm tĩnh Thủy Hà Nguyệt Sinh nhìn trong nữ sinh trong video rồi nói. Triệu Ly Nông không nghe vào cô tỉnh táo lại tôi có chút việc tôi về trước. Để lại một mình Hà Nguyệt Sinh ở nông trường. Triệu Ly Nông bắt xe buýt ngồi 2 giờ mới trở lại nội thành cô không trở về phòng ngủ mà trực tiếp đi tìm Ngụy Lệ. Em bảo có chuyện muốn chị giúp là chuyện gì? Ngụy Lệ đang ở trong phòng ngủ xem tài liệu về chăn nuôi, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức chạy ra mở tay cô ấy gần như đã khỏi hẳn, mau vào đi. Ngụy Lệ trước nợ Triệu Ly Nông một cái mạng, luôn rất muốn báo đáp, nhưng Triệu Ly Nông chưa từng nhắc tới bất cứ yêu cầu gì, thậm chí còn thường đi đến chuồng gà thay cô ấy cho gà ăn. Vì thế, ngày hôm nay Ngụy Lệ vừa nghe đến Triệu Ly Nông nói có việc xin cô ấy hỗ trợ, trong nháy mắt có chút hứng thú. Triệu Ly Nông đi vào phòng ngủ, Ngụy Lệ sống tại Nội Quyền, gia cảnh cô ấy rất tốt nên gian phòng cũng rất lớn, so với phòng ngủ ở Ngoại Quyền khác nhau hoàn toàn. Nhà cô ấy có tiền, Triệu Ly Nông trước nay đều biết Ngụy Lệ cũng không che giấu. Trước Triệu Ly Nông không nghĩ muốn Ngụy Lệ hỗ trợ điều gì, cô chỉ theo bản năng kéo Ngụy Lệ cùng chạy trốn, giống như Hà Nguyệt Sinh đã giúp đỡ cô trên đoàn tàu, đều tùy tâm mà thôi. Nhưng lần này, Triệu Ly Nông chỉ có thể tìm đến cô ấy. Nói mau đi, có chuyện gì muốn chị giúp? Ngụy Lệ quả thực rất kích động muốn đi lòng vòng, cô ấy rất muốn giúp Triệu Ly Nông, hơn nữa cuộc sống sinh hoạt gần đây của cô ấy rất tẻ nhạt. Triệu Ly Nông đứng đối diện với Ngụy Lệ, nhìn vào mắt cô ấy, chậm rãi nói, "Em muốn vay chị một ít điểm." Chương 19: Đáp áp của người xem. Vay điểm? Ngụy Lệ ngạc nhiên, sau đó lập tức đồng ý, "Đương nhiên có thể, em mượn bao nhiêu?" Triệu ly nông trước khi đến đây đã có xem qua giá cả đáp án của nghiên cứu viên trên trang web thấp nhất 10 vạn điểm cao nhất là 100 vạn. Giá cả đại khái là dựa theo mức độ nổi tiếng của nghiên cứu viên, một câu đáp án trị giá 100 vạn điểm là của nghiên cứu viên nghiêm thắng biến. Tuy nhiên, đối với những đáp án hơn 50 vạn điểm thì người bình thường có điểm cũng vô dụng phải cần có thân phận của cán bộ chồng cho thì mới có thể đổi điểm để xem. 30 vạn điểm triệu ly nông nói ra một con số. Con số này mặc dù ở trong mắt Ngụy Lệ cũng không phải là con số nhỏ, nhưng cô ấy gom góp lại cũng có thể có đủ. Em chờ chút đã Ngụy Lệ chuyển 20 vạn điểm sang cho Triệu Ly Nông, sau đó mở quang não ra gửi tin nhắn cho ai đó, mấy phút sau thì tiếp tục gửi 10 vạn điểm cho cô, được rồi, điểm này em làm gì cũng được này. Mạng của Ngụy Lệ này cũng không phải chỉ đáng giá 30 vạn điểm. Cảm ơn Triệu Ly Nông nghiêm túc nói không cần trong mắt ngụy lệ lộ ra chút hiếu kỳ nhưng mà em mượn nhiều điểm như thế để làm gì hai người chỉ mới quen biết được trong thời gian ngắn tuy rằng triệu ly nông sẽ vì mấy trăm điểm mà thay cô làm việc ở chuồng gà nhưng ngụy lệ luôn cảm thấy cô sẽ không coi trọng đến điểm cho lắm lúc trước đến căn tin số một ngụy lệ phát hiện triệu ly nông không chọn món ăn cũng không phải vì cô nệ mà đơn thuần là không thèm để ý cô vẫn tạo cho ngụy lệ một loại cảm giác vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn Cần dùng gấp triệu ly nông nói không rõ ràng. ngụy Lệ à một tiếng, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy khi nào không đủ em cũng có thể tới tìm chị nữa. Triệu ly nông yên lặng bước ra khỏi nội quyền, một mình trở lại phòng ngủ, bỏ ra 10 vạn điểm vào xem đáp án của một vị nghiên cứu viên, lại bỏ thêm 10 vạn điểm xem đáp án của cán bộ trồng trọt. Sau khi thanh toán 10 vạn điểm, cô có thể thấy được tất cả đáp án của cán bộ trồng trọt. Cô nhìn đáp án của nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt thấy khác nhau rất nhiều thể như cán bộ trồng trọt hầu như không thể phân biệt được rõ ràng bệnh khô héo đầu lá và bệnh khô héo, chỉ dựa vào kinh nghiệm xử lý, trong khi nghiên cứu viên thì có kiến thức hệ thống hơn, từ phòng bệnh đến xử lý, mỗi vấn đề đều rất tiêu chuẩn. Nhưng những đáp án này chỉ có thể được xem một lần, sau khi thoát ra thì không thể vào lại cũng không có cách nào chụp lại màn hình. Cũng may Triệu Ly Nông không cần nhìn thêm lần nữa, cô mở tài liệu ra, viết lại các triệu chứng của bệnh khô héo đầu lá tần xuất phát sinh bệnh cùng với cách kiểm soát dịch bệnh. Cuối cùng sau đó tổng kết bệnh khô héo đầu lá khác với bệnh khô héo với bệnh héo rũ chết vàng, bệnh khô héo đầu lá khác với các loại bệnh khác ở chỗ khi ép vào thân cây sẽ chảy ra dịch vi khuẩn màu trắng đục. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, sau đó thêm một câu tô đẩm ở cuối, đặc điểm này là nhờ vào xem đáp án của nghiên cứu viên mà có được. Sau đó gửi tài liệu vào trong nhóm chat của lớp nông học Ban C. Lúc này đã 5 giờ chiều, đại bộ phận sinh viên nông học đang từ nông trường bắt xe buýt trở về nội thành. Tên tài liệu của triệu ly nông quá mức đơn giản, đặt là nghiên cứu về các chứng bệnh cây cà chua trong những năm gần đây. Khi tài liệu này gửi cho lớp nông học Ban C, mới đầu không có ai chú ý, chỉ có hai người vào download. Hơn nữa, hôm nay phần lớn sinh viên Ban C đều có loại cảm giác mèo khóc chuột nhìn thấy ba chữ cây cà chua thì liền tức giận không ai để ý đến ly nông. mạng sống quan trọng đây là cái gì? Để tôi xem thử, mật thám Hà Tổng, mật thám Hà Tổng, một giây sau triệu ly nông nhận được một tin nhắn riêng thư của Hà Nguyệt Sinh. Mật thám Hà Tổng, triệu ly nông, cậu điên rồi sao? Mau thu hồi tài liệu lại nhanh, triệu ly nông không trả lời tin nhắn của cậu. Bên trong nhóm chat bắt đầu tinh tinh báo có tin nhắn. Mạng sống quan trọng, mạng sống quan trọng, mẹ kiếp, đây là gì thế? A còng AAA nông dân tiểu Triệu, mạng sống quan trọng, có phải gửi nhầm rồi không? Tôi đã xem hết rồi. A còng AAA nông dân tiểu Triệu, AAA nông dân tiểu Triệu, không gửi nhầm, tất cả tùy ý xem A còng toàn thể thành viên. Mạng sống quan trọng, cảm tạ Bồ Tát, cảm tạ, cảm tạ. Tôi lập tức quay lại xem cây cà chua có bị bấm ra dịch vi khuẩn hay không a A.A.A.A. nông dân tiểu chiều. Trên một chuyến xe buýt nào đó, bỗng có người hô bảo tài xế dừng xe xuống bến kế tiếp. Xe buýt dừng lại, người kia lập tức chạy xuống đổi sang ngồi xe đối thẳng đến nông trường. Hà Nguyệt sinh đợi không thấy triệu ly nông thu hồi tài liệu chỉ có thể trực tiếp gọi video sang triệu ly nông bấm nhận cuộc gọi. Sao cậu có nhiều tiền mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên vậy? Hà Nguyệt Sinh đang ở thị trường giao dịch nhìn thấy triệu ly nông gửi tài liệu vào nhóm chat thì trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Mượn triệu ly nông bình thản không chút gợn sóng nói. Cậu, Hà Nguyệt Sinh muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, nín một hồi chỉ nói ít nhất cũng phải thu lại một ít điểm hồi máu đi. Trong tay sinh viên ban C cũng còn hàng nghìn điểm, đặc biệt là gần đây ruộng cà chua bị bệnh có mấy sinh viên liều lĩnh tiếp nhận thêm nhiệm vụ để kiếm điểm muốn tích góp đủ để đi mua đáp án. 30 vạn tôi đều có thể mượn được không cần để ý chút tiền này triệu ly nông chỉ muốn hợp thức hóa việc chia sẻ phương pháp điều trị bệnh khô héo đầu lá ở cây cà chua mà thôi. Quên đi, quên đi, cố chấp vẫn cứ cố chấp hàng nguyệt sinh lắc đầu khâm phục người âm thầm làm ra đại sự chính là nói cậu đấy. Lúc này tin nhắn bên trong nhóm chat lớp nông học Ban C cuối cùng cũng gây được chú ý tài liệu do triệu ly nông soạn đã tận dụng tối đa những từ ngữ bình thường nhất nhưng thật sự quá có logic thêm vào việc ghi rõ tỉ mỉ nồng độ thuốc điều trị bệnh thực vật phàm là sinh viên nông học nào nhìn thấy nội dung này gần như lập tức hiểu được giá trị của phần tài liệu này. Nửa giờ sau bên trong nhóm chat rốt cuộc đã bùng nổ. Hóa ra cây cà chua của là bị bệnh khô héo đầu lá. Cuối cùng đã biết cách chữa cảm tạ vậy thì tôi đi mua thuốc đây đây là đáp án của nghiên cứu viên đó cậu vậy mà lại chia sẻ như thế rất đắt à, còn a còng a a nông dân tiểu triệu a, a a nông dân tiểu triệu tôi chỉ là không ưa dáng vẻ hung hăng của bọn họ thôi trong nhóm chat sinh viên ban c đều nhìn thấy được câu trả lời này trong nháy mắt nhớ tới cảnh ngày hôm nay bạn cùng lớp bị giữ ở dưới cửa thành bị đánh ngay ở trước mặt giáo sư và thủ vệ quân phần nào lý giải được ý tứ của cô Nhưng không ai có thể nào bỏ ra một số tiền lớn như thế để xem đáp án của nghiên cứu viên. Vốn tân sinh viên lớp nông học Ban C lẽ ra đã trở lại nội thành, sau khi xem xong tài liệu triệu ly nông gửi tới, đều dồn dập xuống xe hết. Có người trở lại nông trường, muốn đi xem các triệu chứng bệnh của cây cà chua, xem coi đó là bệnh khô héo đầu lá hay là bệnh khô héo có người thì trực tiếp đi tới thị trường giao dịch mua thuốc bảo vệ thực vật, sau đó đem về cứu cây cà chua của mình. Hà Nguyệt Sinh vừa vặn đang ở tại thị trường giao dịch cậu đem tài liệu triệu ly nông gửi tới mà nhìn kỹ một lần nữa, đối chiếu vào đó mà mua các loại thuốc cần thiết. Kỳ thật ngày hôm nay cậu mới vừa giao dịch cùng với một sinh viên ban B chuẩn bị đến mua thuốc bảo vệ thực vật, nhưng hiện tại đem cả hai so sánh với nhau, hiển nhiên tài liệu của triệu ly nông trình bày chính xác tỉ mỉ hơn. Một đêm này, lớp nông học ban C không ai ngủ được, bọn họ lần lượt trở lại nông trường, lại tới lui ở thị trường giao dịch hơn nửa đêm chuẩn bị tưới gốc, phun dược phẩm, cuối cùng đem nội dung từng câu từng chữ trong tài liệu mà học thuộc lòng. Đây là tài sản miễn phí, không ai không muốn. Mặc dù bọn họ không hiểu lắm cái gì là 72% kháng sinh 4.000 lần, không biết cái gì là 14% amoniac đồng 300.400 lần để phun vào dễ. Tin nhắn bên trong nhóm vẫn chưa dừng lại. Mọi người đang thảo luận một số thuật ngữ phức tạp và chuyên nghiệp trong tài liệu kia. Ây, ây, ây nông dân tiểu triệu tôi đoán con số phía sau là nồng độ pha loãng, chúng ta có thể thử xem. Mạng sống quan trọng tôi cảm thấy cậu nói đúng. Từ khi nghiệm chứng cây cà chua của mình thật sự bấm ra dịch khuẩn màu trắng, người này bên trong diễn đàn trở thành kẻ phụ hỏa cho triệu ly nông, cô nói cái gì cũng đúng. Triệu ly nông cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng cố gắng không ngủ, luôn chú ý đến tin nhắn trong nhóm cẩn thận tìm từ giải thích để ngừa có người tính sai nồng độ thuốc. Khi trời vừa dạng sáng, sinh viên ban C ban cuối cùng cũng phun xong thuốc cái nào nên pha loãng cái nào phun vào dễ đều xong hết. Đây chỉ là ngày thứ nhất, sau đó phải chờ thêm 70 ngày lại tiếp tục một lần. Sáng ngày hôm sau bọn họ có lớp tất cả mọi người đều đứng dậy rời khỏi cánh đồng, ngồi xe buýt trở lại nội thành. Ở căn cứ nông học số 9, giáo sư sẽ không hướng dẫn biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho cây trồng, hầu hết các lớp học mỗi tuần đều chỉ giải thích ngắn gọn về quá trình sinh trưởng của cây và loại phân bón nào là cần thiết. Đối với các vấn đề phát sinh trong trồng trọt chỉ có thể tự mình tìm ra giải pháp. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Khang An như đang giảng đến quá trình sinh trưởng của cây ớt trong giai đoạn ra gia hoa và kết quả bình thường của chúng. Bất quá khang an như cao mày nhìn đám sinh viên bên dưới, hôm nay có người thỉnh thoảng lại ngáp, có người lại lấy tay trống lên mặt ánh mắt gần như nhắm nghiền. Tuy nhiên khi mỗi người đều nhất mực gắng gượng mở mắt ra trên khuôn mặt ngược lại mang theo vẻ hưng phấn, nhìn rất giống như bị phê thuốc. Ngày hôm nay chỉ giảng đến đây thôi khang an như gõ gõ bục giảng, nhắc nhở tất cả mọi người, giờ đã là 6 tháng, đầu tháng 7 sẽ thi cuối kỳ tất cả mọi người đều phải thu hoạch được quả nếu không hợp cách sẽ bị đào thải. Trước khi đi, Khang An như liếc mắt nhìn sinh viên ngày hôm qua bị đánh, mặt mũi sưng vù, vết thương cũng đã được băng bó. Cuối cùng cô ta vẫn không nói gì, chỉ xem như không biết. Khang An như vừa mới đi thì có một nữ sinh cao gầy bước vào, cô ấy đi thẳng tới trước mặt người sinh viên bị thương kia uông trì. Nghiêm tĩnh Thủy Hà Nguyệt sinh nhìn thấy cô ấy thì kéo lại Triệu Ly Nông đang muốn rời khỏi kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói là con gái của Nghiêm Thắng Biến. Nghiêm Thắng Biến. Triệu ly nông ngồi xuống, nhìn về phía nữ sinh cao gầy cô đã nhìn thấy trong video ngày hôm qua. Cậu không nên đi nhìn trộm ban a nghiêm tĩnh tùy nhìn về phía Uông trì, 30 năm trước có người đã bắt cóc nghiên cứu viên để buộc giao ra tư liệu, để ngăn chặn những chuyện này phát sinh lần nữa. Căn cứ trung ương đã quy định rõ các biện pháp để trừng phạt những thủ đoạn như vậy nếu như chuyện ngày hôm qua bị đăng lên, điều chờ đợi cậu chính là bị phạt tù. Uông trì cúi đầu không nói, đương nhiên cậu ta biết rõ. Nhưng sinh viên ban A đánh người cũng không đúng nghiêm tĩnh Thùy tiếp tục nói, bọn họ sẽ bồi thường cậu tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần quay đi chúng ta đều là bạn học nếu cần các biện pháp phòng chống thì không cần nhìn trộm tôi có thể giảng cho cậu hiểu. cô ấy đi tới trên bục giảng cầm lấy bút điện tử ở màn hình trên bục giảng viết mấy cột về thuốc trừ sâu, mỗi loại thuốc bên cột này sẽ ứng với các loại bệnh bên cột kia. Nghiêm tĩnh Thủy nói đến mấy bệnh trạng đặc thù, sau đó nói các cậu có thể so sánh bệnh trạng tương ứng, sau đó thì tìm thuốc phòng chống. Nông học ban C không có ai lên tiếng, không ít người quay đầu lại nhìn triệu ly nông. Trải qua chuyện tối hôm qua, rất nhiều người theo bản năng đều tập trung vào triệu ly nông, Huống hồ nội dung của Nghiêm tĩnh Thủy viết đều hoàn toàn giống với tài liệu của triệu ly nông đưa lên. Một người rồi lại hai người thật tà môn. Hà Nguyệt sinh một tay che miệng, hạ thấp giọng nói thầm, đều là Đại Bồ Tát. Nhiềm tĩnh Thủy đang đứng trên bục giảng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc cô ấy tới là vì nói cho sinh viên Ban C biết làm thế nào để trị bệnh ở cây cà chua chưa nghĩ tới sẽ thu lợi ích gì. Chỉ là những sinh viên Ban C này tự hồ cũng không quá mới lạ với nội dung cô ấy đưa ra cũng không thể hiện cảm kích. Nghiêm tĩnh Thủy nhìn theo tầm mắt của mọi người, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông, không hiểu vì lý do gì mà chợt sững sốt. Kỳ thật trong hơn 100 người ở đây, triệu ly nông ngồi ở hàng cuối cũng không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô sau đó thì không thể rời mắt nữa, những người khác xung quanh cũng từ từ trở thành nền cho cô. Bị nhiều người nhìn như thế, triệu ly nông không thể không lên tiếng, sinh viên ban C chúng tôi đã được xem qua đáp án của nghiên cứu viên rồi. Nghiêm tĩnh thủy ngạc nhiên, cái gì? chương 20, bên trong nhóm chat, mọi người ai cũng biết giá cả để xem được đáp án của nghiên cứu viên tối thiểu cũng phải mất 10 vạn điểm. Đây là cái giá mà sinh viên ban C khó có thể chi trả nổi. Hơn nữa chỉ một đáp án đã có giá 10 vạn điểm, nếu trong quá trình chồng trọt lại gặp phải vấn đề gì, số điểm của sinh viên nông học phải bỏ ra là rất lớn. Trong căn cứ nông học số 9 ở ban C cơ bản chỉ có hai kết quả. Thứ nhất là lớp học sẽ bị phân tán đi khắp nơi, đến cuối kỳ phần lớn đều bị đào thạch thậm chí có lớp khi học đến năm thứ 3 thì không còn một ai. Thứ hai là trong lớp có người dẫn dắt góp điểm chung với ban C cùng nhau mua chung tài liệu. Tuy nhiên, nếu sinh viên ban C muốn góp điểm chung thì cũng không thể giống với sinh viên ban B có thể xin của người nhà, bọn họ đều phải liều mạng tiếp nhận các nhiệm vụ của các lớp khác trong căn cứ phát hành thì mới có thể kiếm được điểm. Điều này có nghĩa là 89 phần tỷ lệ tử vong hàng năm ở căn cứ nông học số 9 đều xuất thân từ sinh viên ban C. Trước khi đến đây, nghiêm tĩnh Thủy đã khẳng định rằng trong ban C không có ai dẫn dắt nếu không thì Uông Trì cũng không tới mức đi nhìn trộm bọn họ. Vì thế khi nghe được Triệu Ly Nông nói thế, nghiêm tĩnh Thủy mới vô cùng kinh ngạc. Cô đã nói là xem đáp án của nghiên cứu viên chứ không phải cán bộ trồng trọt. Chưa tới một ngày, sinh viên Ban C đã gom được nhiều điểm như vậy. Chúng tôi đã biết cây cà chua bị bệnh gì rồi, tối hôm qua đã xịt thuốc xong xuôi có người nhịn không được trong lòng phẫn uất, lời lẽ cầu quái nói, không cần lòng tốt của cậu. Hà Nguyệt sinh hai tay chống đầu, mắt nhìn xuống dưới khẽ thở dài cảm thán, thật sự cũng dám nói thật. Chuyện nghiêm tĩnh thủy là con gái nghiêm thắng biến, phàm là những ai thích buôn chuyện đều biết. Nghiêm thắng biến có địa vị rất cao toàn bộ các giáo sư hay cán bộ trồng trọt của căn cứ nông học số 9, không ai mà không muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ấy. Người bạn học này có lẽ đã đi chân trần thì không sợ không có giày mang, lại trực tiếp mắng mỏ nghiêm tĩnh thủy. Tuy rằng không thể trở thành nghiên cứu viên, nhưng vạn nhất đắc tội với đối phương, phòng trừng trở thành thợ trồng trọt thôi cũng rất khó khăn. Nghiêm tĩnh Thủy sắc mặt không thay đổi, chỉ nói, nếu các cậu đã biết cách phòng chống bệnh của cây cà chua, vậy thì tôi không nói nhiều nữa sau này nếu như trong lúc chồng trọt có vấn đề gì, hoan nghênh mọi người có thể đến ban A tìm tôi thảo luận. Sau khi cô ấy nói xong, ngay cả Hà Nguyệt Sinh cũng nhịn không được mà ngẩn đầu nhìn lên. Tìm nghiêm tĩnh Thủy thảo luận, lời này nghĩa như là có thể đến thỉnh giáo cô ấy sao? Mọi người không biết được nghiêm tĩnh Thủy giỏi bao nhiêu, nhưng đứng sau lưng cô ấy chính là nghiêm thắng biến, chuyện này có nghĩa là bất kỳ các vấn đề gì trong nông học nếu như cô ấy muốn thì đều có thể biết. Lời này quá cao xa, sẽ không ai tin. Nghiêm tĩnh Thủy nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, cô ấy gật đầu với triệu ly nông, mở cửa đi ra khỏi phòng học ban C. Trong một căn phòng ở nội quyền, cậu ta quen biết với ngụy Lệ sao? Khoảng thời gian trước khi cậu không có ở căn cứ căn tin số 1 đã xuất hiện bạc hà dị biến cấp C triệu ly nông đã cứu mạng ngụy Lệ nhưng trước đó dường như bọn họ đã quen biết được một thời gian rồi. Sau khi nghiêm tĩnh thủy nghe xong những lời của người bên kia quang não thì theo bản năng mà có mày, đi đến gần cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ, liền nhìn thấy cửa sổ của phòng ngủ đối diện cũng mở toang, nữ sinh tóc ngắn chân trần gác chân lên bàn, trong tay còn cầm một dĩa trái cây, vừa ăn vừa nhìn vào quang não mà cười khúc khích rất nhanh chóng đem chữ không tiền đồ khắc vào chán đối phương. bất quá người đối diện cười không được bao lâu thì cái ghế đột nhiên ngã ngửa, người này ngã xuống làm cho đĩa trái cây trực tiếp đập vào mặt. nghiêm tĩnh thủy không nói nên lời, mạnh tay đóng cửa sổ lại, không thèm nhìn ngụy lệ ở đối diện nữa. nghiêm tĩnh thủy không thích ngụy lệ. Những ai mà có chút tham vọng đều sẽ chọn ngành nông học chứ không phải là ngành chăn nuôi, trong nhà Ngụy Lệ có tiền, mẹ cô ấy lại có tài lực chỉ cần cô ấy muốn đều có thể dễ dàng trở thành cán bộ chồng trọt nếu như biết chăm chỉ học tập một chút tương lai nhất định có thể trở thành nghiên cứu viên. Nghiêm tĩnh Thủy cảm thấy Ngụy Lệ đang lãng phí tài nguyên của chính mình. Năm ngoái nghe nói Ngụy Lệ đã đến căn cứ nông học số 9 tuy rằng chọn ngành chăn nuôi nhưng Nghiêm tĩnh Thủy vẫn ngưỡng mộ cô ấy vì có thể tới đây thậm chí còn muốn kết bạn với cô ấy. Kết quả năm nay khi một mình nghiêm tĩnh Thủy đến được căn cứ nông học số 9 tình cờ lại ở phòng đối diện với ngụy Lệ cuối cùng đã nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ấy. Cả ngày cả lơ phất phơ ở trong phòng ngủ nếu không phải học tiếng gà gáy thì là tự ngáy. Nghiêm tĩnh Thủy vô cùng thất vọng, vì thế cũng từ bỏ việc giao lưu kết bạn trong lịch sử người xem có ai đi của triệu ly nông cậu ta đã mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên sau đó xem đáp án của cán bộ trồng trọt người dối diện trong quang não nói chiều hôm qua cậu ta có đến tìm ngụy lệ tôi đoán là có thể triệu ly nông đã vay điểm của ngụy lệ đúng là chuyện mà ngụy lệ có thể làm ra được nghiêm tĩnh thủy đại khái có thể tưởng tượng được trong lòng của những sinh viên ban C tràn đầy tức giận mà đúng lúc triệu ly nông quen biết được ngụy lệ người đương nhiên là có tiền vì thế mọi thứ đều rất hợp lý Sau khi biết được chuyện xảy ra, liền kết thúc cuộc trò chuyện với người đối diện. Nghiêm tĩnh Thủy khoanh tay, trầm tư đi lại ở trong phòng. Nghiêm tĩnh Thủy đến căn cứ nông học số 9 là ý của cha mình, nghĩ đến ông ta, nghiêm tĩnh Thủy càng cao mày chặt hơn, vẫn không hiểu lắm về ý định của cha mình. Trong phòng ngủ đối diện, ngụy Lệ từ trên đất bỏ dậy với một cục u lớn ở trên chán, nhặt trái cây bị rơi vãi khắp nơi, sau đó đi rửa sạch sẽ rồi lại tiếp tục ăn. Trên quang não vẫn còn phát ra hình ảnh một đàn gà màu vàng, loạn trọng đi theo sau gà mẹ ngụy Lệ nhìn hồi lâu sau đó mới lưu luyến thoát ra. Trên quang não đã đưa tới đủ loại tin tức cô ấy tùy ý lứt qua ăn đến miếng trái cây cuối cùng sau đó thì gọi video cho Triệu Ly Nông. Học muội em vay điểm là muốn thay cho bạn học hà giận hà. Nguyễn Lệ hưng phấn hỏi, đây là lần đầu tiên chị thấy em như vậy đấy. Triệu Ly Nông trong lúc nhất thời cô không phân biệt được trong lời nói này là tốt hay xấu. Học tỷ nghe được ở đâu vậy?" Triệu Ly Nông chậm rãi hỏi. Ngụy Lệ vỗ vỗ chân, "Rất nhiều tin tức trong căn cứ này được lan truyền rất nhanh đấy, huống chi cô ấy rất thích xem náo nhiệt. Nhưng mà học muội, em đúng là kỳ lạ thật." Ngụy Lệ hỏi cô, "Vì sao khi xem xong đáp án của nghiên cứu viên, lại còn đi xem thêm đáp án của cán bộ chồng Trọt?" "Là em không tin đáp án của nghiên cứu viên, hay là thấy đáp án của cán bộ chồng Trọt đưa ra tốt hơn của nghiên cứu viên?" Triệu ly nông không vội mà trả lời, nghiên cứu viên đó có phân biệt rõ chứng bệnh khô héo đầu lá với các loại bệnh khác, trong khi đa số cán bộ trồng trọt không phân biệt được nhưng chỉ nói tới việc phòng ngừa và điều trị bệnh khô héo đầu lá em thì muốn xem thêm về phương pháp phòng ngừa và điều trị của các chứng bệnh khác nữa vì thế tốn thêm số điểm tương tự mà xem đáp án của tất cả cán bộ chồng trọt, rốt cuộc cũng tìm ra được các loại thuốc trị tương ứng cho các chứng bệnh đó. Ngụy Lệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, biểu lộ sự tán thưởng với suy nghĩ này của Triệu Ly Nông, học muội, đầu óc em thông minh thật nha. Như vậy đã tiết kiệm được không ít đấy, thích xem náo nhiệt bản chất là những người thích ngồi lê đôi mách chắc chắn không nhịn được mà đi kể với người khác. Về điểm này, Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh khá là giống nhau. Chỉ có điều một người là sở thích thuần túy, một người lại lợi dụng tin tức mà kiếm tiền. Chưa tới 2 ngày, chuyện triệu ly nông vào xem đáp án của nghiên cứu viên xong lại xem thêm đáp án của cán bộ chồng trọt đã lan truyền khắp căn cứ nông học số 9. Cũng thật nhanh trí khang an như nghe thấy đồng nghiệp nói về chuyện này, thấp giọng nói một câu. 20 vạn điểm này cũng không phí, mấy chứng bệnh cà chua cũng tìm được đáp án, sau đó lại biết thêm cách phòng chống. Mọi người có thấy được tài liệu tóm tắt mà em ấy chia sẻ bên trong nhóm chat không? Có một giáo sư hỏi. Rất hay đấy, phần tóm tắt này thật sự không tệ tôi cũng hiểu biết thêm không ít. Tài liệu do Triệu Ly nông tổng kết tóm tắt sau đó đã được chuyển lên nhóm chat của tân sinh viên. Trong nhóm chat của tân sinh viên đều có các ngành nghề khác nhau, nếu chuyển nó lên đây coi như là đem đi công khai tân sinh viên lại chuyển lên cho học trưởng học tỷ, không bao lâu toàn bộ căn cứ đều xem được phần tài liệu này. Hành vi này không phạm pháp, những gì không hợp pháp lại trở thành hợp pháp. Bởi vì đây là tài liệu do tự triệu ly nông tổng kết được cũng không phải là đáp án của nghiên cứu viên hay cán bộ trồng trọt. Theo quy định của căn cứ trung ương, bất cứ ai có thể tự soạn tài liệu của chính mình đều có thể tự có quyền xử lý. Chỉ là trước giờ chưa có ai chọn cách công khai mà thôi. Hiếm khi chúng ta đạt được lợi ích gì một vị giáo sư khác nhìn về phía Khang An như thay tôi cảm ơn người sinh viên đó của cậu. Khang An như cười nhạo một tiếng, tôi thì cho rằng em ấy nắm rõ hết sinh viên ban C không có bao nhiêu điểm, nhưng mỗi người luôn có một nghìn ngàn điểm, nếu không thì đi nhận thêm một hai nhiệm vụ gì đó, chờ qua mấy mấy ngày, bọn họ đều có thể cùng nhau gom góp lại thì có thể mua đáp án mà xem. Trong nhiều năm như vậy, không có sinh viên ban C ban nào sống sót mà không đi theo con đường này. Triệu ly nông cô lại một mình gánh lấy tất cả còn phải đi vay một khoản tiền cách xung. Sau này thì sao, mỗi lần đều phải làm như vậy. Khang An như cảm thấy triệu ly nông không phải có ý tốt mà chỉ muốn ban một chút may mắn cổ vũ cho tương lai của sinh viên ban C. Mà có vị giáo sư lại mang theo án giận cô ta mà công khai mọi thứ hết thế này thì tôi mất hết thu nhập rồi. Các giáo sư trong căn cứ đều là cán bộ trồng trọt, không chừng vị giáo sư này chính là một trong những cán bộ trồng trọt đã trả lời câu hỏi liên quan đến bệnh trạng của cây cà chua. Nếu ai đó dùng điểm để vào xem đáp án, trong vòng một tháng phải được phản hồi, hệ thống sẽ căn cứ vào phản hồi của người xem nếu tốt thì sẽ phân phối điểm lại cho cán bộ chồng trọt đã trả lời đúng. Nhiều cán bộ chồng trọt đã trả lời như vậy, đến trong tay cậu thì còn lại bao nhiêu điểm? Khang An như không vui nói. Đúng vậy người giáo sư kia cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng mà chính xác miếng bánh bị động vào chính là của những nghiên cứu viên kia mới đúng. Bất kể như thế nào, cái tên triệu ly nông đã hoàn toàn bị các giáo sư của căn cứ số 9 nhớ kỹ. Trong nháy mắt đã đến đầu tháng 7, căn cứ nông học số 9 chính thức nganh đón kỳ thi cuối kỳ. Trải qua chua kỳ trị liệu, phần lớn cây cà chua của tân sinh viên nông học đều bắt đầu hồi phục các trường hợp nghiêm trọng thì chỉ có nước phải nhổ bỏ rồi đem đốt để phòng ngừa dị biến, nhưng mỗi cây ít nhất cũng được 10 quả. Một cây cà chua có thể cho nhiều quả, nhưng nếu trồng nhiều cây cà chua thì năng suất sẽ được hơn 20 quả trở lên. Sau kết quả đánh giá của Khang An như, không có ai trong ban C bị đào thải. Ban B khi vừa bắt đầu đã đi đường vòng, có người nhận nhầm chứng bệnh, chọn nhầm thuốc trừ bệnh, nhưng sau khi tài liệu kia của triệu ly nông được công khai, những người đó lập tức thay đổi phương án, thành tích ít nhất cũng được hài lòng. Kỳ thi sát hẹt kết thúc, những trái cà chua trồng được đều có thể tự mình xử lý. Cà chua móng ngựa chất lượng tốt có thể bán được 800 điểm, bất quá muốn đạt được chất lượng tốt thì phải trải qua nhiều phương diện kiểm tra. Đây là lần đầu tiên tân sinh viên trồng cà chua, nên đã có vài người đem đi tìm vận may. Cà chua móng ngựa thông thường sẽ tùy vào độ ngọt và kích thước mà giá cả dao động từ khoảng 50 đến 500 điểm. Cà chua móng ngựa do triệu ly nông trồng được coi như là được bội thu, hơn nữa quả đặc biệt ngon, rất ít quả xấu, quả nước cũng không nhiều. Cô để lại 4 quả còn lại đều đem đến thị trường giao dịch mà bán. cả thùng nước đã được chứa đầy, so với hàng nguyệt sinh nhiều hơn nửa thùng. Hà Nguyệt Sinh nhìn thùng nước của mình một chút lại nhìn sang thùng nước của triệu ly nông, hơi khó hiểu, không phải vậy chứ tôi so với cậu còn thiếu bước nào à? Quả của cậu không chỉ ít hơn so với triệu ly nông, mà còn có thêm 10 quả nứt. Quả nứt không đáng giá, chỉ có thể bán được 50 điểm, sau đó chỉ dùng để ép đem làm mứt hoa quả. Còn thiếu một bước nhỏ chi tiết nhưng triệu ly nông kiềm chế bản thân mình nói ra. Những ngày này thị trường giao dịch tấp nập người qua lại, đa số đều là sinh viên nông học đem thành quả của mình đến trao đổi. Triệu ly nông xếp hàng đợi rất lâu, cuối cùng cũng bán được thùng cà chua móng ngựa. Không có gì ngạc nhiên sau khi công nhân viên xem xét đánh giá nhiều lần, cuối cùng nhận được một câu, cà chua ngon đấy. Cuối cùng với vài chục quả cà chua móng ngựa, triệu ly nông bán được 3,8 vạn điểm. Đồng thời cô còn mang theo 5 quả dưa hấu cùng với 2 cân đậu bắp dưa hấu bán được với giá tốt 5 quả dưa trị giá 2,1 vạn điểm. Bởi vì đậu bắp tính theo cân, do hái trước đây mấy ngày nên không còn tươi nữa, bị trừ 2 điểm, 2 cân đậu bắp chỉ được 1,8 ngàn điểm. Tổng cộng bán được 6,08 vạn điểm rốt cuộc chỉ có hoa quả là có giá trị. Sau khi triệu ly nông bán xong tất cả mọi thứ trong tay tới cửa thì thấy Hà Nguyệt Sinh đang đứng chờ, cô cất bước tới trước đi thôi. Hà Nguyệt sinh hất cảm gia hiệu cho cô bên trong nhóm chat. Triệu Ly nông ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu bật quang não lên, nhấp vào trong nhóm chat của lớp nông học ban C. Mạng sống quan trọng, Bồ Tát. Tôi bán được rất nhiều điểm. A còng AAAA nông dân tiểu triệu. Mạng sống quan trọng, Hồng bao 2.000 điểm. Hà Nguyệt sinh theo sát phía sau. Mật thám Hà Tổng, cảm ơn Bồ Tát đã cứu giúp chúng ta A còng AAAA nông dân tiểu triệu. Mật thám Hà Tổng, Hồng bao 2.000 điểm. Một khi hai cái hồng bao này được phân phát toàn bộ bên trong nhóm chat như đang chơi domino, những hồng bao với 2.000 điểm lần lượt xuất hiện bên trong nhóm. Mọi người đều đang đợi một người mở ra. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào các tin nhắn bên trong nhóm chat một lúc lâu, sau đột nhiên cười một tiếng. chương 21, gà nướng và dư hấu. Có gần 100 người trong ban C, mỗi người đều phát ra một hồng bao 2.000 điểm, vừa vặn rất nhanh đạt tới con số 20 vạn điểm mà triệu ly nông lúc trước đã bỏ ra. Mọi người đều tiếp nhận lòng tốt của triệu ly nông, vì thế sau khi vượt qua khảo hạch thì tỏ ý đáp lại. Bọn họ biết sự xuất hiện của triệu ly nông lúc đó có ý nghĩa như thế nào so với bất kỳ ai khác 20 vạn điểm sao. Ở trang web của căn cứ Trung ương muốn xem giải đáp một vấn đề thôi đã phải tiêu mất 10 vạn điểm, nếu xem sai vấn đề thì còn phải bỏ ra nhiều hơn nữa. Mà phần tài liệu tổng kết được đưa lên nhóm chat đã trực tiếp giúp bọn họ phân biệt rõ mấy chứng bệnh giá trị càng tăng nhiều hơn gấp mấy lần. Mở ra đi. Hà Nguyệt Sinh đứng thẳng người nghiêm túc nói, còn cả một chặng đường dài ở phía sau nữa. Tôi biết, triệu ly nông cúi đầu mở ra nhận lấy từng cái hồng bao. Tất cả mọi người trong lớp nông học ban C đều đang đợi cô nhận lấy từng hồng bao một cuối cùng mới có người nói chuyện. Mạng sống quan trọng tôi cảm thấy bên cạnh cà chua tôi có thể trồng thêm một số trái cây khác vì thế lần nghỉ hè này tôi sẽ không trở về nhà. Nỗ lực kiếm tiền tôi cũng không trở về ở lại xem thử có nhiệm vụ nào nhận để kiếm điểm hay không. Sau kỳ thi sát hạch của căn cứ nông học số 9 sẽ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng hầu hết trên mẫu ruộng của đa số sinh viên nông học đều có trồng một số loại gì đó, vì thế không thể nghỉ quá lâu. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè, khi đó sẽ là thời kỳ cỏ dại phát triển rất nhanh, nhiệt độ lại cao, mặt đất cần phải được tưới nước sáng tối, nhằm duy trì độ ẩm. Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy tin nhắn bên trong nhóm chat cũng hỏi cậu định trải qua kỳ nghỉ hè này như thế nào? Thì ở lại căn cứ... Triệu ly nông không biết mình sẽ đi đâu, bên trong quang não cũng không có thông tin gì. Tôi phải về nhà khoảng 2 tuần lễ, có chuyện kinh doanh nhỏ cần phải làm. Hà Nguyệt Sinh cả ngày luôn suy nghĩ về việc buôn bán của mình. Khi nào thì đi, ngày mai đi, ngày mai chính thức nghỉ. Triệu ly nông gật đầu tỏ ý đã biết cô lấy từ trong túi áo ra một quả cà chua đưa cho Hà Nguyệt Sinh. Cậu còn để dành cà chua lại sao? Hà Nguyệt sinh sừng sốt nhìn quà cà chua vừa to vừa căng mỏng trong tay cô cẩn thận hỏi nhỏ cho tôi à. Trước đây không phải nói muốn ăn cà chua do tôi trồng sao. Tầm mắt của triệu ly nông vẫn như cũ nhìn vào cái thùng của mình cho cậu một quả. Hà Nguyệt sinh cảm động đến mức muốn ôm triệu ly nông ngay tại chỗ nhưng lại bị cô đẩy ra. Coi chừng ép hỏng cà chua của tôi. Cậu để lại mấy quả. Hà Nguyệt sinh tiếp nhận cà chua, xoa ở trên người để lau, xong thì trực tiếp cắn một miếng lớn. Vừa mềm vừa ngọt không hổ là cà chua móng ngựa. Triệu ly nông cũng cầm một quà cà chua ăn còn hai quả Hương vị, độ xốp so với cà chua móng ngựa ở thế giới trước của cô không khác gì nhau. Cậu quá xa xỉ, cà chua ngon như vậy. Hà Nguyệt sinh một bên lắc đầu cảm thán, một bên ăn một mụn lớn, chờ đến khi tôi trở lại, lúc đó sẽ mang cho cậu chút lá trà, đều miễn phí. Vậy tôi sẽ chờ. Bởi vì Triệu Ly Nông mang theo hai quả cà chua bên người nên không thể ngồi xe buýt nghĩ rằng thị trường giao dịch cách nội thành không quá xa, đi bộ chừng 40 phút thì sẽ tới, nên dự định đi bộ về. Hà Nguyệt sinh cắn người miệng mềm, vì thế nói sẽ cùng cô đi bộ. Giữa lúc Triệu Ly Nông muốn từ chối thì bên cạnh có người lái xe mô tô ba bánh tới gần, dừng lại ở trước mặt bọn họ. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn lại, là một nam sinh có chút béo cô cũng không quen biết. Triệu Ly Nông Nam sinh béo hình như có biết cô còn hỏi cậu có muốn tôi trở về nội thành không? Muốn muốn, Hà Nguyệt sinh quyết định thật nhanh nắm lấy tay triệu ly nông dơ lên cao. Triệu ly nông không nói nên lời liếc nhìn Hà Nguyệt sinh bên cạnh. Cuối cùng hai người vẫn leo lên xe ba bánh của nam sinh béo kia. Tôi ở ban bê bên cạnh. Nam sinh béo vừa lái xe về hướng nội thành, vừa một bên lớn tiếng nói, cũng nhờ có tài liệu của cậu tôi lúc trước đã dùng sai thuốc trừ bệnh, cà chua cũng suýt bị chết hết, cũng may còn có một cây có thể cứu được, tuy rằng thu hoạch chỉ có 6 quả cà chua, nhưng cũng coi như là hợp lệ. Triệu ly nông ngồi ở phía sau xe ba bánh yên tĩnh nghe nam sinh béo phía trước nói, tâm tư dần dần bay xa. Cô còn nhớ ở thế giới cũ, mình và sư huynh học tiến sĩ vì phổ cập tri thức khoa học liên quan cho nông dân, đã phải chạy rong khắp nơi cả núi rừng, năn nỉ bọn họ tới khô cổ cũng vì muốn chỉ dẫn mọi người nên trồng cây gì, trồng như thế nào, làm thế nào để có một vụ mùa bội thu. So với thế giới này thì nghiên cứu viên thì ngược lại cách cư xử đãi ngộ cho nghiên cứu viên giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nội thành, nam sinh béo dừng lại, ba người cùng nhau xuống xe để chịu kiểm tra. Trên người triệu ly nông có hai quả cà chua nên buộc phải đem đi kiểm nghiệm trước khi xác nhận hoạt tính không khác với cà chua thông thường, mới được phép đi vào. Trước tiên triệu ly nông trở về phòng ngủ, nhìn thấy đồng đồng, đem một quà cà chua móng ngựa căng mọng đưa cho cô ấy, lúc trước tôi đã hứa này. Đồng đồng tặng cô bông hoa nở đầu tiên triệu ly nông liền tặng lại cô ấy một quà cà chua. Cảm ơn ly nông, đồng đồng nhận lấy cắn một cái, nở nụ cười nhất thời lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt thật. Nghỉ hè cậu có muốn về nhà không? Triệu Ly nông hỏi, đồng đồng hôm qua đã thông qua sát hạch những đóa hoa kia cắt xuống cũng đã đem đến thị trường giao dịch buôn bán cơ bản cũng không còn việc gì. Phải đi về, đồng đồng nói tôi đã trải bạt che nắng xong cũng có bố trí hệ thống tưới ở nhà cũng có thể điều khiển tưới nước. Ngày hôm nay thu dọn xong hành lý, ngày mai sẽ có thể đi. Hệ thống ông tới này giá cũng không thấp đồng đồng đã phải dành dụng rất lâu thêm vào số điểm khi bán những bông hoa kia thì mới thích đủ điểm. Triệu ly nông gật gật đầu tỏ vẻ đã biết vậy tôi đi vào nội quyền một chuyến. Cô còn dành lại một quà cà chua cho ngụy Lệ. Trước khi triệu ly nông đến, ngụy Lệ đang xem gà đẻ trứng trong chuồng thông qua camera giám sát trên quang não còn rủ dê cô đến cùng xem. Vừa nghĩ tới chuyện chị phải rời xa bọn chúng trong thời gian dài như vậy. Ngụy lệ lưu luyến, chị liền thấy buồn. Triệu ly nông đang muốn nói gì đó, Ngụy lệ vùi đầu xuống cắn lên quả cà chua một cái cảm thán. Học muội cà chua em chồng ăn ngon thật, thương cảm gì gì đó cũng đều tan biến. Triệu ly nông, hai người xem xong gà mái đẻ trứng, Ngụy lệ mới hỏi học muội em tìm chị có việc sao? Triệu ly nông truyền cho Ngụy lệ 30 vạn điểm, em muốn trả điểm cho chị. Ngày hôm nay bên trong nhóm chat đã gom được gần 20 vạn cộng thêm 10 vạn điểm chưa đờ oxylon.ng tới, 30 vạn điểm trong tay triệu ly nông đã gom về gần đủ. Trong thời gian ngắn vậy mà em đã kiếm được nhiều điểm thế sao? Ngụy Lệ đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ không ra gì, trứng gà trong chuồng gà của cô ấy gần như đều bị cô ấy ăn hết, thỉnh thoảng lại bắt vài con gà đi ăn, bởi vì cô ấy phải xây chuồng nuôi gà với nhiều tiện nghi nên phải tiêu đủ thứ tiền, mặc dù cuối cùng sát hại có thể đạt loại yêu nhưng căn bản không thu hồi vốn được bao nhiêu. Là bạn học trong lớp cùng gom lại, triệu ly nông cười cười em cũng tiêu không nhiều. Sinh viên Ban C hiện tại đều có một ít điểm trong tay tuy rằng không nhiều, nhưng đại bộ phận mọi người đều muốn ở lại để tiếp nhận nhiệm vụ tích điểm chờ đến học kỳ sau bắt đầu đại khái có thể tích góp thêm một ít. Đợi đến học kỳ tới, mọi người đều có thể cùng nhau gom góp lại dùng chung. Có triệu ly nông ở đây, sẽ không gặp sai lầm khi xem đáp án. Hầu hết mọi người đều phải bắt chuyến tàu ngày mai để về nhà, ánh đèn trong các tòa nhà ở nội thành đêm nay đều mở sáng rất lâu. Triệu ly nông không ngủ được nửa đêm từ trên giường ngồi dậy còn chưa xuống giường, đồng đồng đối diện đã gọi cô một tiếng. Ly nông, cậu vẫn chưa ngủ sao? Đồng đồng chờ mình ngồi lên, ừm tôi định đi dạo một vòng. Triệu ly nông xuống giường nói cậu ngủ tiếp đi. Đồng đồng bước xuống theo, nghĩ đến ngày mai phải về căn cứ trung ương nên ngủ không được tôi với cậu cùng ra nông trường đi. Triệu ly nông mặc quần áo tử tế xong thì nhớ đến trong ruộng của mình còn một quả dư hấu chưa hái, cô nhất thời thấy hứng thú hỏi cậu có muốn ăn dư hấu không? Đồng đồng vội vã xua tay từ chối tôi đã ăn một quả cà chua rồi. Dư hấu so với cà chua đắt hơn nhiều. Không sao, triệu ly nông không thèm để ý, một quả dư hấu thôi mà. Cô suy nghĩ một chút lại gửi tin nhắn cho Hà Nguyệt Sinh và Ngụy Lệ, hỏi bọn họ có muốn ăn dưa hấu hay không, cô muốn đi đến ruộng hái dư hấu. Hơn nửa đêm, hai người kia cũng không ngủ. Mật thám hà tổng, ăn ăn ăn tôi cũng đi. Bình khí xui xẻo, ở trong ruộng hái dưa hấu lên ăn sao? Nghe có vẻ rất kích thích đó, chị có thể cùng đến ruộng luôn được không? Triệu ly nông nhớ tới thể chất của ngụy Lệ, do dự một chút vẫn đồng ý. Người ta không phải lúc nào cũng bị xui xẻo dáng xuống hoài được. Bình khí xui xẻo, đợi một chút mọi người cứ đi trước đi, chị sẽ đến sau chờ chị cùng bổ dưa hấu đó. Aa a nông dân tiểu triệu tụi em sẽ ở phòng công cụ lớp nông học ban C chờ chị. Triệu Ly nông cùng đồng đồng đi ra ngoài trước đợi đến khi Hà Nguyệt Sinh đến ba người họ cùng đi ra khỏi cổng thành ngồi xe buýt đến nông trường. Ngụy lệ có tới hay không? Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm ở phòng công cụ lớp nông học ban C dâng mình cho mỗi cắn rất lâu. Triệu Ly nông liếc nhìn tin nhắn trên quang não chị ấy nói sẽ đến ngay. Sau mười mấy phút Ngụy lệ cuối cùng cũng đã đến. Hơn nữa, hai tay trái phải của cô ấy còn cầm theo theo một con gà, trên cổ còn đeo một cái giỏ dơm đựng chừng 20 quả trứng gà, miệng không ngừng gào, học muội gà nướng ăn cùng với dư hấu. Tuyệt phối, ba người trong phòng công cụ nhìn gà sống trong tay cô ấy. Học tỷ em không biết gờ yêu ta gà. Triệu Ly nông bình tĩnh nói, ngụy Lệ đặt hai con gà sống cánh đều bị trói thả vào trong ao, lại tháo giỏ trứng trên cổ xuống tự hào nói, không sao chị biết. Ở đây cũng không có dụng cụ nướng gà. Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh nói, "Tôi có." Ngụy Lệ móc từ trong túi quần ra một cái que sắt. "Còn lửa nữa." Đồng Đồng nhỏ giọng nhắc nhở. Ngụy Lệ cười khúc khích vài tiếng, từ trong túi áo khác lấy ra một gói, "Cái này tôi cũng có." Cô ấy mở túi đồ ra, bên trong không chỉ có cái bật lửa, còn có một hộp gia vị, đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Ngụy Lệ thậm chí từ phía sau thắt lưng lấy ra một con dao nhỏ, đưa tay cắt đứt cổ họng con gà mà lấy máu gọn gàng giống như đã từng gờ yêu ta hết qua vô số con gà vậy. Ba người trầm mặc chốc lát, bọn họ cứ tưởng đêm nay chỉ đến ăn dưa hấu mà thôi. Đến thì cũng đều đã đến rồi, ba người vẫn chủ động tiến lên giúp đỡ. Tôi còn chưa từng ăn đồ ăn trong nông trường đêm hôm khuya khoát như vậy. Ngụy Lệ hưng phấn nói, nghĩ đến đã thấy rất kích thích xung quanh nhiều cây cối như vậy đấy. Triệu Ly Nông, cô hối hận đêm nay mình nhất thời cao hứng quá mức lỗ mãng. Ở đây không phải ở thế giới cũ, tôi đi hái dưa hấu đem lại đây, chúng ta vào phòng công cụ ăn." Triệu Ly nông nói với mọi người, "Không được cùng đi đi, nướng gà với ăn dưa hấu trên bờ ruộng mới thú vị." Ngụy Lệ cảm thấy ăn trong phòng công cụ quá nhàm chán. Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng dĩ nhiên cũng tán thành suy nghĩ của Ngụy Lệ. Cuối cùng bọn họ phải đợi đến khi Ngụy Lệ ướp gia vị cho hai con gà đã nhổ lông xong, sau đó bốn người mới đi ra ruộng hái dưa hấu. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, đến cùng vẫn còn thiếu cái gì đó. Bọn họ không có củi để nhóm lửa, bốn người chỉ có thể lo lắng suốt cả dọc đường, sợ hãi đề phòng đi nhặt cành khô cũng may đều thuận lợi trở về, đêm nay bình khí xui xẻo tạm dừng hoạt động. Bốn người vây quanh đống lửa, ngồi nướng hai con gà và mấy quả trứng gà. Ngụy Lệ còn bắt bọn họ phải xem video về gà mà mình thích nhất, khi đó cô ấy lại ôm mặt bắt trước tiếng gà gáy, không chút nào giống với dáng vẻ khi ở trong phòng công cụ ra tay G.I.O.T.S. gà. Chờ đến khi Ngụy Lệ xem video gà trên quang não xong thì gà cũng đã được nướng chín, triệu ly nông cũng lấy quả dư hấu hái được cắt ra chia cho ba người họ. Giống như lời Ngụy Lệ đã nói, gà nướng ăn cùng dư hấu, xác thực tuyệt phối. Trong không khí ngập tràn mùi thơm của dầu mỡ, sen lẫn mùi thanh mát của dư hấu khiến cho người ta thèm ăn, gần như quên hết mọi phiền não. Ngụy Lệ cầm lấy quang não chụp ảnh lưu niệm sau khi chụp xong ảnh gà nướng và dư hấu, sau cùng cô ấy gọi mọi người súng lại cùng nhau để chụp ảnh chung. Tình cờ trong tay mỗi người đều đang cầm một chiếc đùi gà béo ngậy còn bị cháy xém, tay kia thì cầm một miếng dư hấu, Hà Nguyệt Sinh ngồi ở ngoài cùng bên trái, hai tay đều dơ dư hấu và đùi gà hướng về phía màn hình, triệu ly nông và đồng đồng cùng ngồi ở chính giữa, Ngụy Lệ thì ngồi ở ngoài cùng bên phải, tay cô ấy cầm một chiếc đùi gà tay còn lại thì dơ quang não lên chụp ảnh, miệng thì đang ăn một ngụm dư hấu. Khoảnh khắc này của bốn người đã được vĩnh viễn lưu lại trong bức hình này. Các cậu nhìn trăng trên bầu trời bìa. Đồng Đồng bỗng nhiên ngửa đầu lên nhìn trời nói, "Thật sáng." Ba người còn lại nghe theo lời cô ấy nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên trời đang treo một vầng trăng khuyết lưỡi liềm ánh trăng như dài sương bạc chiếu xuống mặt đất. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh như vậy, như thể chưa từng có thực vật dị biến xuất hiện trên thế giới này. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coopdocchuyen.com.